Muốn A. Lạc Thiên Thành trầm trọng mà nói như vậy một phen lời nói, trên mặt biểu tình cũng là vẻ mặt mà lo lắng. Vân chết đâu? Trang Thục Ninh lại hỏi. Lạc Thiên Thành than thở dài, thất thất xẻ ra chuyện, hắn cũng khổ sở, nhưng là hắn bên kia có một số việc, vốn dĩ tính toán làm hắn lại đây nhìn xem, kết quả vẫn luôn chỉ hoãn. Trang Thục Ninh gật gật đầu, như suy tư gì hỏi, hôm nay buổi tối ngươi ở địa phương nào? Lạc Thiên Thành khẽ như mày, trả lời nói. Đương nhiên là ở nhà ta A thất thất còn không có chính thức xử lý sự tình, đều là từ ta tới xử lý. Trang Thục Ninh nghe hắn nói xong, gật đầu. Ngươi đi về trước đi. Nơi này không có bất luận cái gì vấn đề. Lạc Thiên Thành thấy nàng tựa hồ không có gì vấn đề, liền dặn dò nói, mẫu thân, ngươi nhất định phải chú ý thân thể, ngàn vạn có khác bất luận cái gì vấn đề. Như vậy thất thất cũng sẽ khổ sở. Trang Thục Ninh gật gật đầu, gian nan mà vây vây tay, ý bảo hắn rời đi. Lạc Thiên Thành xoay người đi ra phòng bệnh, trên mặt lại hiện ra ra nguy hiểm biểu tình, nàng thế nhưng tại hoài nghi hắn. Bất quá, hắn sớm đã có hoàn mỹ bảo đảm. Khiến cho nàng lại tiêu giao một thời gian đi, chờ đến chính mình chân chính mà ngồi trên tổng thống vị trí, ở làm nàng chậm rãi chờ đợi tử vong. Phụ mẫu của chính mình cũng tới rồi nên nghỉ ngơi tuổi tác. Bên này Trang Thục Ninh lại nghĩ Lạc Thiên Thành, trong lòng tràn đầy hối hận, biết do hắn có vấn đề, lại vẫn là đem thất thất đặt ở bên ngoài, căn bản không có suy xét quá Nàng có phải hay không sẽ gặp được nguy hiểm? Lao nhân A, ta thực xin lỗi bọn họ A. Nàng đã thẹn với thất thất cha mẹ, hiện tại liền thất thất cũng bảo hộ không được. Chờ đến chúng ta già rồi, tới rồi ngầm, không biết sẽ bị thất thất ba mẹ thế nào đoán trách đâu. Trang Thục Ninh nhìn khoang trị liệu nội vẫn không nhúc nít người, vươn tay, gắt gao mà nắm lấy nó. Lao nhân, ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về? Bất quá, lại không có bất luận kẻ nào có thể cho nàng đáp án. Có thể cho nàng đáp án người vẫn như cũ ở ngủ say chung. Không biết liên bang rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không biết thời gian này bên trong xuất hiện như thế nào dung chuyển. Ngay hôm sau, Vũ Tín Ngang đã bị Sở Văn Hạo mang theo đi vào bệnh viện. Phu nhân, đây là Vu Y Thìa Sinh. Sở Văn Hạo đối Trang Thục Ninh giới thiệu lên. Trang Thục Ninh nhìn trước mắt cái này có chút gầy yếu người trẻ tuổi, ngươi chính là thất thất tìm tới. Vũ Tín Ngang gật gật đầu, nhận được lạc tiểu thư tín nhiệm, ta mới đến tới rồi nơi này. Hy vọng có thể trợ giúp lạc tiểu thư hoàn thành tâm nguyện. Hắn mệnh vẫn là từ lạc thất thất cứu đến đâu. Lúc trước ở trên phi thuyền, lạc thất thất phấn đấu quên mình cứu hắn cảnh tượng vẫn như cũ ở trong đầu hiện lên. Mặc kệ nàng là cái dạng gì mục đích, nhưng là cứu chuyện của hắn thật lại là vô pháp thay đổi. Trang Thục Ninh nhìn hắn, cảm thấy có chút quen mắt, Ngươi họ vu. Vu tín ngang gật gật đầu. Trang Thục Ninh bỗng nhiên nhớ tới năm đó sự tình, nhưng bọn hắn đang ở địa vị cao, lại không cách nào gia nhập đến này học thuật giới thảo luận. Bất quá đối với năm đó vu gia toàn thể bị đuổi ra chủ tinh cầu sự tình vẫn là có chút hiểu biết. Người cha mẹ đâu? Trang Thục Ninh dò hỏi. Vu tín ngang lắc đầu, bọn họ đã qua đời. Trang Thục Ninh than thở dài, năm đó sự tình chúng ta không có giúp được vội, thật sự là xin lỗi. 2439751 V0610 có cách nào? Trang Thục Ninh than thở dài, năm đó sự tình chúng ta không có giúp được vội, thật sự là xin lỗi. Vu tín ngang lắc đầu, phu nhân Ta hôm nay tới là vì xem xét tổng thống đại nhân bệnh tình, chuyện khác, vẫn là lúc sau rồi nói sau. Trang Thục Ninh nhìn ra hắn không nghĩ nói, liền nói, ngươi giúp đỡ nhìn xem đi. Những cái đó bác sĩ đã xem qua, nhưng là không ai có thể nói ra nguyên nhân. Ở chỗ này nằm lâu như vậy, khoang trị liệu ngạch cũng không có nửa điểm tác dụng. Vũ Tín Năng gật gật đầu, đi hướng khoang trị liệu, nhìn bên trong nằm người, nhịu nhíu mày. Có thể quản lý thống đại nhân thỉnh ra tới sao? Vũ Tín Năng nói. Trang Thục Ninh như nhíu mày, không có ứng lời nói. Sở Văn Hạo nhìn về phía hắn, vui y hề sinh, này có cái gì vấn đề sao? Nếu Tổng thống Đại Nhân ra tới, có thể hay không có cái gì vấn đề? Dù sao cũng là ở khoang trị liệu chung, cho dù nhìn qua không có gì hiệu quả, nhưng lại cho người ta an tâm cảm giác. Trang Thục Ninh cũng tán đồng quan điểm của hắn, đối với chính mình bạn già bị di ra tới sự tình vẫn là có chút kháng cự, ai biết có thể hay không có cái dạng nào vấn đề lớn. Vũ tín ngang nhìn thấy chính mình kinh thế nhưng bị hoài nghi, có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến xảy ra chuyện lạc thất thất, vẫn là giải thích lên, ở khoang trị liệu chung sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Trang Thục Ninh nhũ mày, không có trả lời. Sở Văn Hạo nhìn nhìn bác sĩ, lại nhìn nhìn phu nhân, vẫn là nói, phu nhân, nếu cái này bác sĩ là lạc thất thất thật vất vả tìm tới, chúng ta hẳn là hảo hảo mà phối hợp hắn mới là. Vũ tín ngang cũng hoàn toàn không nhiều lời lời nói, tuy rằng hắn là bởi vì lạc thất thất mới lại đây. Là vì tới trị liệu tổng thống đại nhân, nhưng là nếu đối phương cũng không phối hợp trị liệu nói. Hắn cũng có lý do rời đi mới là. Phu nhân, ngài xem như thế nào? Sở Văn Hạo lại hỏi lên. Trang Thục Ninh nhìn nhìn cái kia bác sĩ, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Hảo, hết thể nghe theo bác sĩ an bài. Rốt cuộc đây đều là thất thất tâm huyết, nhất định không thể đủ làm nàng thất vọng mới là. Sở Văn Hạo thấy hai người khác nhau rốt cuộc biến mất, lúc này mới tìm người tới hỗ trợ. Đem Tổng thống Đại Nhân từ chữa bệnh trung nâng ra tới. Vũ y thìa sinh, ngươi nắm chặt thời gian xem xét. Sở văn hạo kỳ thật vẫn là có chút lo lắng Tổng thống Đại Nhân ra tới đến lâu lắm sẽ gặp được cái gì vấn đề. Vũ tín ngang đi lên trước, bắt đầu xem xét lên. Nhiệt độ cơ thể vẫn như cũng là bình thường bộ dáng, cho người ta cảm giác căn bản không phải hôn mê, mà là vừa lúc ngủ rồi, ngủ thật sự trầm mà thôi. Thế nào? Trang Thục Ninh có chút lo lắng mà nhìn chằm chăm bác sĩ, đối với hắn. Nàng vẫn là có chút không yên tâm. Phu nhân, ngài không cần sốt ruột, lại làm bác sĩ hảo hảo mà nhìn xem. Sở văn hạo nhìn Vũ tín ngang động tác, không ngừng mà đi đụng vào tổng thống đại nhân thân thể, loại này không có bất luận cái gì dụng cụ phương thức, làm hắn cũng có chút lo lắng. Qua mười mấy phút, Vũ tín ngang mới dừng lại chính mình động tác. Bác sĩ, thế nào? Sở văn hạo hỏi ra tới. Vũ tín ngang nhíu mày, xem tổng thống đại nhân bộ dáng, cả người thể năng cũng đều là bình thường. Mặc kệ là khí quan công năng vẫn là mặt khác, đều không có bất luận cái gì vấn đề. Thậm chí bởi vì ở khoang trị liệu chung, ngược lại là so những người khác càng thêm mà khỏe mạnh. Sở Văn Hạo nghe hắn nói, lại có chút lo lắng, bác sĩ, chúng ta đều biết, nhưng là ta muốn biết, vì cái gì Tổng thống Đại Nhân chính là vẫn chưa tỉnh lại đâu. Thời gian dài như vậy, như thế nào liền sẽ vẫn luôn vẫn duy trì hôn mê. Không phải nói không có bất luận cái gì một chút vấn đề sao. Không phải nói các hạng cơ năng đều không có bất luận cái gì thất thường. Kia vì người nào vẫn là ở và hôn mê bên trong. Này căn bản là không hợp với lẽ thường. Trang Thục Ninh cũng là vẻ mặt vội vàng mà nhìn hắn, bác sĩ, người rốt cuộc nhìn ra cái gì. Người theo như lời, tất cả đều là phía trước bác sĩ đều đã từng nói qua quan điểm. Nhưng kia này đó đối với trị liệu, không có nửa điểm tác dụng. Vu tín ngang nhìn nhìn bọn họ, thân thể này khóa biểu hiện ra ngoài vấn đề chính là như vậy nhưng là ta lại cẩn thận mà nhìn nhìn lại phát hiện kỳ thật cả người lại ở trầm rãi hiện ra một loại từ khí từ khí sở văn hạo lặp lại hắn nói có chút không có nghe minh bạch y học thượng tướng liền tinh khí thần nhưng hắn tinh khí thần đang ở một chút mà đánh mất nếu dựa theo càng cụ thể tôi nói hắn tế bào đang ở một chút mà héo rút thẳng đến cuối cùng tử vong vu tín ngang nói chính mình phán đoán sở văn hạo nghe hắn nói tỏ vẻ khiếp sợ người nói đều là thật sự nếu nói như vậy Như vậy hắn sở đối mặt chính là ở giấc ngủ chung tử vong. Vũ tín ngang nhìn về phía Trang Thục Ninh, nếu phu nhân không tin ta nói, có thể tìm được mặt khác bác sĩ, sau đó đối tế bào tiến hành thời gian dài quan trắc, liền sẽ phát hiện ta theo như lời nói là chính xác. Trang Thục Ninh nghe được hắn nói như vậy, đã sớm không có bất luận cái gì một chút hoài nghi, ngược lại là đối hắn tỏ vẻ một loại tín nhiệm, nếu bác sĩ nói như vậy, ta đương nhiên là tín nhiệm bác sĩ. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể đủ giải quyết như vậy vấn đề đâu. Vũ tín ngang lắc đầu, nay hẳn là một loại dược tề tạo thành, nhưng là thực xin lỗi, ta đối với loại này dược tề không có bất luận cái gì một chút nghiên cứu, thậm chí tìm không thấy tạo thành như vậy nguyên nhân là cái gì. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn ở phía trước nhất định là chúng nào đó độc tố. Không thể đủ cứu trị. Trang Thục Ninh nhìn về phía hắn, mặc kệ cái dạng gì biện pháp, đều hy vọng bác sĩ có thể hỗ trợ. Ta không phải không nghĩ muốn hỗ trợ, mà là chuyện này ta cũng giúp không được vội như vậy dược tề thật sự là quá mức lợi hại vũ tín ngang lâu như vậy tới nay căn bản không có tìm được bất luận cái gì một chút biện pháp kia muốn thế nào mới có thể đủ ngăn cản tế bào héo rút đâu sở văn hạo do hỏi lên có phải hay không ngăn trở tế bào đáng khinh là có thể đủ làm tổng thống đại nhân tỉnh lại vũ tín ngang lắc lắc đầu cái này ta liền không xác định nếu ngăn trở tế bào héo rút phòng chừng cũng cũng chỉ có thể chậm lại hắn tử vong đến nỗi mặt khác hiệu quả ta lại không có nửa điểm biện pháp thật sự không có bất luận cái gì biện pháp sao. Trang Thục Ninh không buông tay mà nhìn về phía hắn. Vũ tín ngang lắc lắc đầu, phu nhân, tha thư y lý thuật của ta không kinh, thật sự là tìm không thấy thích hợp biện pháp. Tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, cho nên căn bản không thể nào xuống tay. Bác sĩ, ngươi vẫn là thử lại đi, nói không chừng là có thể đủ nghĩ đến biện pháp đâu. Sở văn hạo trong mắt mang theo kỳ vọng, như bây giờ thời điểm, chỉ hy vọng thật sự có thể làm Tổng thống đại nhân tỉnh táo lại. Hiện tại sự tình thật sự là quá mức phức tạp, cũng cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ sự liên bang yên ổn xuống dưới. Vũ tín ngang như mày, đang chuẩn bị cự tuyệt, lại thấy được trang thục ninh vẻ mặt bi thương biểu tình. Làm hắn lập tức liền nghĩ tới nữ hài kia, mất đi một cái cháu gái, hiện tại lại phát hiện chính mình trượng phu cũng vô pháp trị liệu, khẳng định sẽ càng thêm mà khổ sở đi. Bác sĩ, cho dù cuối cùng tìm không thấy biện pháp, chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Sở Văn Hảo thấy hắn không nói lời nào, còn nói thêm. Vũ tín ngang nhìn nhìn hai người, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo đi, ta mấy ngày nay nghiên cứu một chút, nhìn xem có biện pháp gì không. Đến nỗi ngăn cản tế bào héo rút rực tề, tin tưởng liên bang đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Sở Văn Hạo gật gật đầu, bác sĩ đáp ứng rồi liền hảo. Văn Hảo, liền vất vả ngươi mang bác sĩ đi qua. Ta sẽ dặn do sở hữu bệnh viện tương quan nhân viên, nhất định toàn lực hiệp trợ bác sĩ. Trang Thục Ninh nói, Sở Văn Hảo gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới Phu nhân cứ yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Giật tốt thế nào? Trang Thục Ninh có chút lo lắng hỏi. Sở Văn Hạo nghe được nàng nhắc tới chuyện này. Trên mặt biểu tình ẩn đi xuống. Đại ca đến bây giờ không có nói qua một câu. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá lúc sau ta sẽ lại đi xem hắn. Hy vọng có thể nhìn đến hắn có điều phản ứng. Trang Thục Ninh thẳng thở dài. Đứa nhỏ này cũng là khổ. Thất thất như thế nào liền gặp được chuyện như vậy đâu. Nàng nhất định phải hảo hảo mà cha mới được. Phu nhân, ta sẽ khuyên bảo ca ca. Sở Văn Hảo nói. Trang Thục Ninh gật gật đầu, cũng cũng chỉ có như vậy. Người đi về trước đi. Nhìn xem phụ thân ngươi bên kia có phải hay không có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Sở Văn Hảo cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc hiện tại sở ra nhà mình phụ thân chính là vội đến long trời lở đất. Nhà mình đại ca vẫn là chỉ có chính mình mới có thể đủ đi nhìn. Hắn mang theo vu tín ngang trở về một cái an toàn địa phương lúc sau mới đi hướng nhà mình đại ca nơi bệnh viện đại ca sở văn hạo nhìn nằm ở khoang trị liệu trung đại ca ánh mắt là tan rã một chút động tĩnh đều không có sở văn hạo nhìn về phía bên cạnh bảo hộ người do hỏi lên đại ca hôm nay có hay không ăn cái gì không có đại thiếu gia vẫn luôn đều không có động tĩnh bác sĩ nhóm mới đưa dinh dưỡng thể thông qua khoang trị liệu vận chuyển tới rồi thân thể hắn sở văn hạo than thở dài các ngươi trước đi ra ngoài ta cùng đại ca trò chuyện mấy người gật gật đầu đi ra ngoài. Sở Văn Hạo liền đi tới nhà mình đại ca bên người, nhìn vẫn không nhúc đích người, đại ca, xem ngươi như vậy, nếu không thấy rõ ràng, còn sẽ cho rằng ngươi cùng Tổng thống giống nhau đều hôn mê. Như tưởng tượng bên trong, không có nửa điểm động tĩnh. Sở Văn Hạo lại thở dài, tiếp tục nói, bất quá vụ y sinh đã đi tới rồi bệnh viện, nhưng thật ra tìm được rồi Tổng thống đại nhân hôn mê nguyên nhân. Cũng may mắn có thất thất, bằng không vụ y sinh khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Sở văn hạo kinh ngạc mà nhìn hắn bởi vì nghe được thất thất tên đôi mắt thoáng giật giật. Đại ca, ngươi như thế nào liền không trả lời đâu. Thất thất sự tình còn không có tìm được phía sau màn độc thủ, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy làm nàng tiếc nối rời đi sao. Sở văn hạo còn nói thêm. Nhưng là giờ phút này sở giật túc vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Sở văn hạo nhìn chính mình đại ca, trong lòng nói khó chịu đó là khẳng định, nhưng là vẫn là có một loại nói không nên lời cảm thụ, chính mình đại ca bởi vì một nữ nhân. Liền biến thành như vậy suy sút bộ dáng làm hắn có chút khinh thường. Đại ca, ngươi tỉnh tỉnh đi, liền tính ngươi tiếp tục như vậy ngủ say qua đi, cũng không có nửa điểm trợ giúp. Thất thất vẫn là sẽ không trở về. Ngươi như vậy tự mình phong bế, cũng bất quá là làm kia hung thủ bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật mà thôi. Mặt khác một chút trợ giúp đều không có. Sở văn hạo nói tiếp, khẩu khí chung mang theo một ít không cam lòng. Nhưng là sở văn hạo vẫn cứ không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn chỉ có thể than thở dài.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 Sở văn hạo đến cuối cùng, đều từ bỏ. Đại ca, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Ta mặt sau lại đến xem ngươi. Sở văn hạo nói, ta trước rời đi. Sở Dật túc vẫn cứ không có nửa điểm động tính. Thiền hề. Sở văn hạo ra cửa thời điểm, liền nhìn đến phó thiền hề đã đi tới. Phó thiền hề nhìn về phía hắn, nhị ca ca, ngươi cũng ở a? Sở văn hạo gật đầu, đúng vậy, ngươi nghĩ như thế nào lại đây? Phó thiền hề bĩu môi, sở ca ca hiện tại trạng thái không tốt lắm. Ta như thế nào cũng muốn lại đây xem hắn. Người phải đi sao? Sở văn hạo gật đầu, ta trước rời đi. Bên kia còn có một chút sự tình đều không có xử lý tốt. Phó thiền hề xem hắn, trong lòng vừa động, nghĩ, nhị ca ca, thất thất sự tình, có hay không bất luận cái gì manh mối. Nàng thật sự là quá muốn nhìn đến người kia bị lôi ra tới trừng phạt. Nàng tưởng tượng đến thất thất thế nhưng bị người hãm hại, mất đi sinh mệnh, liền hận không thể đem cái kia làm ác người nghiền xương thành cho. Sở văn hạo lắc đầu. Tạm thời tìm không thấy manh mối, người nọ đem sở hữu dấu vết đều xử lý đến không sai biệt lắm, chỉ có thể đủ dựa phòng đoán. Phó Thiền Hề nghe xong, có chút buồn bực, "Hảo đi, người kia lại là như vậy lợi hại, bất quá, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tìm được xử lý hắn biện pháp." Nàng cảm thấy người này lại là như vậy tiểu tâm cẩn thận, ngược lại là càng muốn tìm được hắn, bằng không đến mặt sau khẳng định sẽ có mặt khác vấn đề. "Ân, chúng ta nhất định sẽ tìm ra kết quả." Sở Văn Hạo nói. Phó Thiền Hề gật gật đầu. Ta đây liền đi vào xem sở ca ca. Sở văn hạo gật đầu, ngươi vào đi thôi. Hắn vẫn là không có bất luận cái gì một chút phản ứng. Hắn nỗ lực mà muốn khuyên bảo, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Chính mình đại ca đối với chuyện như vậy thật sự là không có nửa điểm hành động. Làm hắn có chút khó chịu, nhưng là rồi lại không thể nời hà. Rốt cuộc chuyện này chủ yếu nguyên nhân, vẫn là ở chỗ tâm bệnh. Nhìn phó Thiển hề đi vào phương hướng, hắn trong lòng kỳ thật vẫn là thật sự thực hy vọng đối phương có thể khuyên bảo hắn làm hắn có thể tỉnh lại, đừng lại đắm chìm với thế giới của chính mình. Sở ca ca, phó thiện hề đi qua đi, nhìn vẫn luôn lặng im người, trong lòng càng thêm đến khó chịu. Nàng nhìn hắn, ngồi xổm xuống dưới, dựa vào khoang trị liệu thượng, sở ca ca, ta biết ngươi rất khó chịu, ta cũng rất khổ sở. Thất thất là ta tốt nhất bằng hữu, ta còn nhớ rõ lúc ấy lần đầu tiên thấy nàng cảnh tượng, khi đó nàng, như vậy chủ động mà trợ giúp ta, hơn nữa biết rõ ta bất quá là vì ăn đồ ngon lại vẫn như cũ không có đối ta xâm nhập nàng sinh hoạt mà có nửa điểm câu hán hận. Phó Thiền hề nói, ngừng lại, nàng cùng ta tính cách đều không sai biệt lắm, hướng ngoại rộng rãi, hơn nữa có nhất là quan tâm thái. Ở lúc sau ta gặp được nàng, ta liền cảm thấy người này sinh duy nhất yêu cầu chi kỷ, chỉ sợ cũng là nàng. Nàng thật là nghĩ đến, như vậy một người, như thế nào liền có như vậy ý tưởng đâu. Là nàng vẫn luôn sợ không biết sự tình. Làm nàng rất là hâm mộ. Rồi lại âm thầm mà hy vọng chính mình cũng có thể đủ có được đến càng nhiều đồ vật. Sở ca ca, ngươi nói nàng như thế nào liền sẽ xảy ra chuyện đâu. Phó thiền hề tưởng không rõ, thế sự vô thường, nàng chỉ có thể đủ nghĩ vậy sao một cái từ ngữ. Có lẽ đây là nàng cả đời, tràn ngập không biết đồ vật, có lẽ đối với nàng tới nói, càng có rất nhiều mất đi như vậy một cái bạn tốt. Sở ca ca, ngươi nghe được ta đang nói chuyện sao. Phó thiền hề nhìn vẫn không nhúc nhích mà người. Ở kể ra như vậy nhiều có quan hệ sự tình lúc sau, nàng hiện tại là như vậy mà muốn làm hắn rõ ràng biết giờ phút này tâm tình của mình. Nhưng là, nàng càng có rất nhiều muốn làm hắn tử thương tâm trung đi ra. Sở ca ca, ta biết ngươi khẳng định từ cái nàng, cho nên mới sẽ bộ dáng này. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, nhị ca ca đang ở bên ngoài khắp nơi tìm kiếm cái kia phía sau màn làm chủ giả, hy vọng có thể làm hắn sớm ngày đi ra. Phó thiền hề ngừng lại, tiếp tục nói, nếu là thất thất. Nàng nhất định cũng là hy vọng ngươi có thể mau chóng mà từ chuyện này loại đi ra. Nàng không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng vẫn là ở kiên trì mà nói chuyện, nàng xác định đối phương có thể biết như vậy tin tức, mà nàng làm thất thất hảo bằng hữu, nàng là có cái kia nghĩa vụ cũng là có cái kia trách nhiệm đi trợ giúp sở ca ca. Sở ca ca, ngươi thật sự không nghĩ muốn cho người kia được đến ứng có trừng phạt sao. Thất thất một người lẻ loi mà ở trong vũ trụ bồi hồi, nếu trên thế giới này thật sự có linh hồn tồn tại. Như vậy thất thất một người nên là cỡ nào cô đơn. Phó thiền hề rơi lệ. Sở ca ca, ta thật sự rất tưởng rất tưởng cho ngươi đi tìm ra hung thủ, tìm ra cái kia hại chết thất thất hung thủ, chỉ có như vậy, thất thất mới có thể đủ an bình. Nàng có thể khẳng định không ai sẽ ở hung thủ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật dưới tình huống, sẽ được an bình. Sở ca ca, phó thiền hề bi thương mà hô một tiếng, sở ca ca, ta cầu xin ngươi, tỉnh lại, chỉ có ngươi tỉnh lại, mới có thể làm thất thất bình yên rời đi. Phó thiền hề lớn tiếng mà khóc lên. Thất thất như vậy một cái tốt nữ hài, vì cái gì nhất định phải làm nàng trải qua như vậy bi thảm nhân sinh, vì cái gì nhất định phải làm nàng xuất hiện như vậy nghiêm trọng sự cố. Chỉ là, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì, sở hữu sự tình, đều là nàng vô pháp đi biết trước, vô pháp đoán trước, thậm chí là bất lực. Ánh mắt của nàng dừng ở sở giật túc trên mặt, liền nhìn đến nguyên bản thờ ở dưới tình huống, trên mặt thế nhưng rơi xuống một giọt nước mắt tới. Sở ca ca, ngươi quả nhiên vẫn là nhớ kỹ thất thất. Đúng hay không? Ta biết ngươi thực mau là có thể đủ hào lên, có thể vì thất thất báo thủ. Phó thiện hề hàm chứa nước mắt mỉm cười lên. Nàng đứng lên, nhìn sở giật túc phương hướng, trong lòng cũng an bình xuống dưới, chỉ cần sở ca ca ra tay, khẳng định có thể thực mau làm cái kia hung thủ lậu ra dấu vết. Nàng như thế đi xác định. Sở ca ca, ta đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Phó thiện hề đối hành nói, sau đó xoay người rời đi lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ nhìn đến nàng ngươi tới làm cái gì phó thiển Hề nhìn đến người này liền không có cái gì sắc mặt tốt đầu tiên là hai người phía trước gân ân đoán đoán sau đó sao đương nhiên là bởi vì thất thất hiện tại thất thất đã xảy ra chuyện người này tới nơi này ai biết là ôm thế nào tâm thái điểm này nàng là vô luận như thế nào đều không thể bảo đảm cho nên nàng cần thiết thực cẩn thận mà đối đãi diệp dĩnh thu lại lại là vẻ mặt mà lạnh nhạt ta tới xem sở đại ca cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ Ngươi ngăn đón ta làm gì Phó Thiển Hề nghe được nàng nói như vậy Lập tức liền không cao hứng Cái gì kêu không liên quan chuyện của ta Thất thất là ta hảo bằng hữu, Sở ca ca là nàng vị hôn phu Chẳng lẽ cùng ta không có nửa điểm quan hệ Ta thật sự rất tò mò ngươi Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Nhất định là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hiện tại thất thất xảy ra chuyện Ngươi trong lòng khẳng định rất vui lòng đâu Phó Thiển Hề nhìn trước mắt người này Trong lòng nhịn không được chào phúng cười Nữ nhân này thật sự là quá có tâm kế. Diệp Dinh Thu nhíu nhíu mày, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta lại lần nữa lặp lại một lần, ta tới nơi này, là vì sở đại ca tới. Tới nơi này cũng tự nhiên là vì xem hắn. Cùng ngươi không có nửa điểm mà quan hệ, hy vọng ngươi có thể xem cái rõ ràng. Ta không có gì khác mục đích. Không có khác mục đích. Phó Thiển hề nói, trong giọng nói mang theo tràn đầy mà đều là trào phúng, ta tưởng ngươi thật đúng là chính là cho rằng ta khờ đâu. Thật đúng là buồn cười đâu. Trong miệng nói không có bất luận cái gì ý tưởng, ai biết là mang theo thế nào vị trí đâu. Ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều chỉ có một ý tưởng, đó chính là ta chỉ là tới nơi này xem sở ca ca, khắc cái gì mục đích đều không có. Diệp Dĩnh Thu mặc kệ chính mình nói như thế nào, đều ở nỗ lực mà làm sự tình. Có lẽ không biết nên làm cái gì bây giờ. Phó Thiển Hề cùng nàng rằng co lên, nàng không nghĩ muốn nàng đi xem sở ca ca, nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì nàng thật sự không nghĩ muốn nàng có nửa điểm cơ hội sấn hư mà vào. Ngươi thật sự thế nào cũng phải muốn ngăn lại ta. Diệp Dinh Thu nhìn Phó Thiền Hề. Dinh Thu, ta biết sở ca ca đối với ngươi mà nói rất quan trọng, nhưng là hiện tại thất thất mới vừa xảy ra chuyện, ngươi cứ như vậy lại đây, như vậy thật sự không đúng. Từ đấy lòng tới nói, nàng là hy vọng sở ca ca có thể được đến hạnh phúc, nhưng là cái này hạnh phúc không phải thành lập ở sở ca ca hiện tại cái này trạng thái thượng. Người Diệp Dinh Thu trong mắt tràn ngập lửa giận. Các ngươi đang làm cái gì? Bên người chuyển đến thanh âm. Phó Thiển Hề cau mày xem qua đi, liền nhìn đến sở giật túc đã đã đi tới, đang xem các nàng đâu. Nàng trong lòng một cái cao hứng, lập tức tiến lên, sở ca ca, người đã tỉnh A. Diệp Dinh Thu nhìn trước mắt nam nhân, há mồm, kêu một tiếng, sở đại ca. Không có việc gì, liền không cần ở chỗ này xảo. Sở giật túc trong thanh âm mang theo một ít suy yếu, nhưng vẫn là trung khí mười phần. Phó Thiền Hề gật gật đầu, sở ca ca, ngươi không có việc gì liền hảo, ta phía trước chính là lo lắng ngươi, cũng không có tính toán ở chỗ này khắc khẩu. Diệp Dinh Thu cũng nhìn trước mắt nam nhân, nói, sở đại ca. Sở rất Túc gật gật đầu, nếu không có việc gì, liền đi thôi. Diệp Dinh Thu xem hắn, lại nhìn xem Phó Thiền Hề, chỉ có thể đủ trước từ bỏ, sở đại ca, ta chính là đến xem ngươi, nếu không có chuyện. Ta đây liền trước rời đi. Sở rất Túc không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Diệp Dinh Thu có chút không cam nguyện, nhưng là vẫn là đi ra bệnh viện. Phó Thiện Hề nhìn hắn, sợ ca ca, ngươi xem nàng, thế nhưng thửa Diệp ngươi suy yếu thời điểm lại đây, cũng không biết tổn chính là cái gì tâm tư. Sở rất túc nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ân. V063 ba phu nhân, nén bi thương. Phó Thiện Hề nhìn hắn, sợ ca ca, ngươi xem nàng, thế nhưng thửa Diệp ngươi suy yếu thời điểm lại đây, cũng không biết tổn chính là cái gì tâm tư. Sở rất túc nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ân phó thiện hề cảm thấy chính mình bị có lệ sở ca ca ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào diệp Dĩnh thu tâm tư ngươi còn không rõ sao hiện tại thất thất nàng nói lập tức ngừng lại thực xin lỗi sở ca ca ta không phải cố ý đi đề nàng ở trong lòng thẳng mắng chính mình buồn sở ca ca phía trước còn bởi vì thất thất sự tình vẫn luôn thương tâm khổ sở nàng còn ở đề sở rất túc xua tay chuyện này ta sẽ đi xử lý tốt phó thiện hề chỉ có thể đủ gật đầu kia sở ca ca ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút Mới từ khoang trị liệu trung ra tới sở ca ca trên mặt mang theo không giống nhau tái nhợt, nàng nỗ lực muốn hỗ trợ làm điểm cái gì, giúp thất thất làm điểm cái gì. Sở giật túc lắc đầu, người đi về trước. Ta biết xử lý. Phó Thiển hề gật đầu đáp ứng xuống dưới, kia sở ca ca, ta liền đi trước. Nàng vẫn là nhịn không được quay đầu lại đi xem sở ca ca, thật sự thực lo lắng a. Muốn hỏi hắn có phải hay không thật sự từ thất thất sự tình đi ra, nhưng là nàng lại cảm thấy như vậy sẽ lại lần nữa khiến cho đối phương chuyện thương tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là từ bỏ. Sở ca ca, nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nhất định phải nói. Nàng đứng ở nơi xa, hướng về phía hắn lớn tiếng mà hô. Sở giật túc đôi nàng gật gật đầu, xem như đã biết. Phó thiển hề nhìn hắn xoay người bóng dáng, trong lòng bắt đầu cân nhắc lên, nàng cũng không thể đủ thờ ơ, chỉ còn chờ bọn họ tới kêu chính mình. Mặc kệ là sở ca ca vẫn là nhị ca ca, muốn chân chính yêu cầu nàng hỗ trợ dưới tình huống, căn bản sẽ không tìm nàng. Cho nên. Nàng nhất định phải đi làm điểm cái gì mới được. Mà bên này, sở Dật túc đã nhanh chóng liên lạc chính mình thủ hạ người. Hắn ánh mắt hơi châm xuống, thất thất. Mà lúc này, con đường cuối cùng mọi người bộ phận đội trưởng cũng đều đi tới chủ tinh cầu. Đặc biệt là phía trước rời đi Tề Quang Thụy. Lão đại. Tề Quang Thụy ở kêu hắn, đều cảm thấy có chút trong lòng rôn sợ. Tư đồ xương tự nhiên cũng theo tới, đoàn trưởng. Sở Dật túc gật gật đầu, có an bài người đi xử lý sao. Tề Quang Thụy gật đầu Phó đoàn đại an bài một bộ phận kỹ thuật nhân viên. Hắn không có đến, con đường cuối cùng bên kia còn có một ít nhiệm vụ không có xử lý tốt. Hảo! Sở rất túc sắc mặt bình tĩnh mà nói. Tề Quang Thụy nhìn xem nhà mình lão đại, lời nói đến bên miệng rồi lại không có cách nào nói. Ai cũng không có dự đoán được lạc thất thất thế nhưng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Phía trước còn cùng hắn nói chuyện qua, hiện tại thế nhưng không bao giờ có thể thấy. Ngắm lại vẫn là cảm thấy có chút đả thương người. Lão đại! ngươi không có nửa điểm manh mối sao tề quang thụy vẫn là không có nói tiếp về lạc thất thất đề tài sợ nhắc lại đến lão đại chuyện thương tâm sở dật túc đem từ sở văn hạo bên kia được đến tin tức đều nói một lần rồi sau đó nói làm chuyện này nhất định phải cẩn thận tề quang thụy gật gật đầu yên tâm đi lão đại chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ tìm ra sở dật túc không chút để ý gật đầu lão đại muốn cùng chúng ta cùng nhau sao tề quang thụy hỏi sở dật túc lắc đầu Trong quân đội sự tình còn có rất nhiều. Hai ngày này sự tình quá nhiều, hắn căn bản không có xử lý. Thế Quang Thụy tỏ vẻ lý giải, ân vậy như vậy đi. Ta cùng Sương Mỹ Nhân một khi được đến tin tức, liền lập tức nói cho ngươi. Sự tình đều phân phó đi xuống, sở giật túc lại điều khiển phi thuyền đi trước vũ trụ. Đại ca, sở văn hạo liên lạc thượng sở giật túc, liền nhìn đến nhà mình đại ca điều khiển phi thuyền ở trong vũ trụ không ngừng mà qua lại phi hành, như là đang tìm kiếm cái gì. Lại như là mất đi phương hướng, vẫn luôn ở bồi hồi. Hắn như thế xác định, nhà mình đại ca tỉnh lại sự tình đều là biểu hiện giả dối, hắn còn không có quên. Nhưng hắn cần thiết phải nhắc nhở hắn, đại ca, vô dụng, Nơi này cái gì đều không có. Phụ thân đã sớm phái người lại đây, ở chỗ này tìm kiếm vài tiếng đồng hồ, phạm vi một năm ánh sáng khoảng cách đều tìm kiếm qua. Không có bất luận cái gì dấu vết. Sở giật túc tay chặt chẽ mà ngăn chặn điều khiển đài, không có trả lời. Sở văn hạo xem đến có chút chua sót, nhưng lại không thể không thừa nhận, kia mới là sự thật. Ca, trở về đi, không có người, cái gì cũng không có. Sở văn hạo lại lần nữa lặp lại lên. Sở Dật túc vẫn như cũ không giao động, điều khiển phi thuyền, tiếp tục bồi hồi. Một vòng, lại một vòng, sở văn hạo cảm thấy chính mình chỉ là thông qua máy liên lạc nhìn cũng đã đầu váng mắt hoa, nhưng hắn đại ca vẫn là ở không biết mệt mỏi mà tìm kiếm. Hắn suy nghĩ quá nhiều nói, lại không có được đến nửa điểm đáp lại. Sở tước lại vào lúc này đã đi tới. Phụ thân. Sở văn hạo nhìn về phía hắn. Sở tước nhìn máy liên lạc thượng cảnh tượng, đối hắn lắc lắc đầu, làm hắn tiếp tục tìm đi. Tìm mệt mỏi, liền sẽ ngừng. Sở văn hạo nhìn nhà mình đại ca, trầm mặc trong chốc lát, tắt đi máy liên lạc. Khiến cho hắn lại tìm đi, thật giống như chính mình phụ thân theo như lời như vậy, mệt mỏi liền sẽ đình chỉ. Đương hy vọng biến thành tuyệt vọng lúc sau, liền sẽ từ bỏ. Sở văn hạo lại lần nữa nhìn thấy chính mình đại ca. Là ở mau bình minh là lúc. Khi đó sở hưu hết thảy đều đã lâm vào yên tĩnh, trừ bỏ người máy, người khác hoặc là đã dậy sớm, hoặc là vẫn như cũ lâm vào ngủ say mộng đẹp bên trong. Mà nhà mình đại ca, mang theo đầy người mỏi mệt đi đến. Ca. Hắn lớn tiếng mà kêu hắn. Mà sở giật túc chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền lập tức mà đi vào phòng. Sở giật túc chỉ cảm thấy trong lòng châm xuống, kia trong mắt sở bao hàm cảm xúc, chỉ là nhìn liền cảm thấy đủ để đem người áp suy sụp. Mãi như vậy cảm xúc, lại từ đại ca thừa nhận, hắn không dám đi phòng đoán, sẽ là như thế nào. Duy nhất có thể làm, chính là phân phó quản gia đem hắn phòng thiết trí thành tuyệt đối tinh âm trạng thái. Ít nhất, đương sở hữu sự tình còn không có tiến đến phía trước, làm hắn hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm tiến đến, cùng ngày xưa giống nhau không khí. Sở văn hảo tiến lên nhìn nhìn nhà mình đại ca phòng, lại thấy đến bên trong đã không. Đại ca đi nơi nào? Sở văn hảo vội vàng dò hỏi quản gia. Đại thiếu ra một giờ trước đã rời đi. Quản gia tất cung tất kính mà trả lời nói. Sở văn hạo kinh ngạc, hắn cũng bất quá là nghỉ ngơi một giờ mà thôi. Vậy ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Sở văn hạo có chút lo lắng, nhà mình đại ca có thể hay không xảy ra chuyện gì. Quản gia lắc đầu, đại thiếu ra không có nói. Bất quá xem hắn phi hành khí, hẳn là chiều cái kia phương hướng đi. Hắn rội tay chỉ một phương hướng. Sở văn hạo lôi ra chủ tinh cầu bản đồ, hơi chút đầy chắc. Phát hiện sở giật túc thế nhưng đi bệnh viện. Mà trong bệnh viện, quả nhiên xuất hiện vừa đến sở giật túc. Trang Thục Ninh nhìn lại đây người trẻ tuổi, mở miệng ra, giật túc, sao ngươi lại tới đây? Sở giật túc lễ phép mà hướng nàng chào hỏi, sau đó nói, tổng thống đại nhân thế nào? Bác sĩ đã xem qua, kế tiếp chính là thử xem dược tề có thể hay không đủ khởi hiệu. Trang Thục Ninh trong lòng cũng không có gì tự tin, rốt cuộc như vậy bệnh trạng, thật sự thực thưa thớt. Nghĩ đến phía trước bác sĩ theo như lời. Nàng có chút lo lắng lên. Sở rất túc gật đầu, sau đó nhìn về phía nàng. Phu nhân, ta có thể hay không tiến vào lạc ra. Trang thục ninh nhìn về phía hắn. Hải tử, ta chỉ là nhìn xem. Sở rất túc sắc mặt bình tĩnh mà nói. Trang thục ninh than thở dài, nước mắt nhịn không được hạ xuống. Hải tử, cũng là khổ ngươi à ai cũng không có dự đoán được thất thất thế nhưng gặp được chuyện như vậy. Này đó đều không có đoán trước quá đồ vật, thế nhưng làm hắn tới gánh vác. Đứa nhỏ này đã 28 tuổi. Ngày nấy năm không có tìm được một nửa kia, nói vậy cũng là không có gặp được đúng người. Hiện tại thật vất vả tiếp nhận rồi thất thất, rồi lại gặp như vậy sự, có thể tưởng tượng hắn trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Sở Dật túc trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nói, phu nhân, nén bi thương. Trang Thục Ninh xoa xoa trên mặt nước mắt, nói, ngươi đi đi, chỉ cần thiết trí hảo ngươi máy liên lạc là có thể đủ mở ra lạc ra sở hữu phòng hộ. Sở Dật túc nghe xong, hơi hơi nhăn lại mi, phu nhân Ngài là nói, nếu người ngoài không có thiết trí máy liên lạc, là không có cách nào tiến vào lạc gia. Trang Thục Ninh gật đầu, lạc gia sở hữu bảo hộ trình tự đều là toàn liên bang ưu tú nhất, trừ phi là có càng tốt kỹ thuật, nếu không căn bản vô pháp tới gần. Ngươi đi đi, máy liên lạc đã giả thiết hảo, là có thể đủ an toàn tiến vào. Sở rất túc nhìn nàng, gật gật đầu, nếu có thể, ta có thể hay không mang đi thất thất một ít đồ vật. Trang Thục Ninh thở dài, hai tử, ngươi coi trọng cái gì liền cứ việc lấy đi. Tài kiến. ân. Sở rất túc đi trước lạc gia. Có phía trước trang thục ninh hỗ trợ, hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì vấn đề, liền tiến vào lạc gia. Phía trước đã đã tới lạc gia. Nhưng lúc này lạc gia cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, không có bất luận cái gì một tia dân cư địa phương, mang theo một loại tử khí trầm trầm hương vị. Cho dù có thanh khiết người máy rửa sạch, cũng hoàn toàn không có thể làm cái này địa phương tươi sống. Sở rất túc thẳng đi tới lạc thất thất trong phòng. Vẫn là nguyên lai like bộ dáng. Thậm chí nghỉ ngơi khoang cũng không có trải qua điều chỉnh. Sở rất túc nhìn nơi này cảnh tượng, hơi hơi mà thở dài, tay bắt đầu tìm kiếm nàng tung tích. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nhớ rõ nàng mới vừa tỉnh lại nhìn đến chính mình kinh hoàng bộ dáng. Đế an, không có trải qua ta cho phép, không thể đủ tùy tiện làm người tiến bảo. Hắn nhớ rõ nàng nổi trận lôi đình bộ dáng. Cũng vẫn như cũ nhớ rõ lúc ấy nàng đem toàn bộ phòng thiết trí lúc sau bộ dáng. Và, cái này hảo hảo ăn. Đương nhiên. Nàng như thế nghiêm túc mà nhấm nháp mỹ thực bộ dáng, Sở hữu sở hữu, vẫn như cũ rõ ràng mà khắc ở trong đầu, mà hiện tại người kia lại không có bóng dáng, Thậm chí không bao giờ sẽ tán thưởng thủ nghệ của hắn. Cái kia làm hắn đi kỷ niệm người, sẽ không trở lại. Hắn lập tức ngồi xổm đi xuống, lớn tiếng mà hò khăn lên. Khu khu. Mỗi một lần, đều như là muốn đem tâm cũng lôi ra tới giống nhau. Điểm điểm hiến máu rừng ở trên sàn nhà, cũng bất quá là trong nháy mắt liền biến mất. Sở giật túc khủ đã lâu, rốt cuộc đứng lên, nhìn này chung quanh cảnh tượng, mang đi một bộ phận nàng thường dùng đồ vật. Rồi sau đó liền đi xuống lâu đi, ở tường quay chung tìm được rồi nàng đọc hữu chén đũa. Ở lúc sau, cũng không quay đầu lại mà rời đi cái này địa phương. Thật giống như, phía trước ở trong phòng người kia cũng không phải hắn, mà cái kia cơ hồ đau lòng đến mức tận cùng người cũng cùng hắn không hề quan hệ. Ít nhất, hiện tại hắn, nhìn qua thực hảo. V-064 nàng sẽ thích. Ngồi trên phi hành khí sở dật túc đem đồ vật mang về trong phòng nàng nghỉ ngơi khoang rửa gần hắn mà một kiện thường xuyên nhìn đến nàng xuyên y phục cũng bị đặt ở ngăn tủ chung sở dật túc một chút mà rửa sạch vài thứ kia sau đó phóng hảo nguyên bản cho rằng sẽ nhiều khó gắt lại lại phát hiện sớm tại trong bất chi bất giác hắn đã vì nàng để lại vị trí mà kiêng một bộ chén đũa cũng bị đặt ở tường quầy đại thiếu gia yêu cầu ta hỗ trợ sao quản gia do hỏi sở dật túc lắc đầu lại dặn dò nói nàng đồ vật không thể đủ động quản gia gật đầu sở dật túc lúc này mới yên tâm mà rời đi đi tới quân đội bên trong giống thường lui tới xử lý giống nhau sự tình thượng tướng những việc này chúng ta có thể xử lý tốt ngài không cần lại đây phó quan nhìn thấy sở dật túc lại đây thế nhưng là tới xử lý quân vụ lập tức nói sở dật túc lắc đầu những việc này ta sẽ mau chóng xử lý tốt phó quan thấy hắn kiên trì rồi lại không thể nơi hà chỉ có thể đủ tìm người liên lạc đến nguyên soái nguyên soái đại nhân đại thiếu gia đã qua tới ngài xem nếu không làm hắn trở về rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy chúng ta hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi nhiều phó quan cùng mặt khác quan viên đều nói sở tướng lại phủ nhận hắn ý tưởng làm hắn đi làm các ngươi tận lực ở một bên nhiều trợ giúp hắn phó quan có chút khó xử nhưng cũng chỉ có nghe theo nguyên soái đại nhân phân phó một phần lại một phần quân vụ bị xử lý tốt phó quan đại nhân có chút kinh ngạc mà nhìn hiệu suất như thế hiệu suất cao thượng tướng tưởng nói điểm cái gì lại phát hiện cái gì đều nói không được một ngày thực mau qua đi phó quan cũng rốt cuộc phát hiện không bình thường một mặt thượng tướng thế nhưng đem phía trước yêu cầu hai ngày mới có thể đủ xử lý sự vụ đều xử lý thỏa đáng hắn tiến lên tùy ý kiểm tra một phần vốn là nhìn xem có hay không sai lầm địa phương lại kinh ngạc phát hiện này đó quân vụ đều xử lý đến gãi đúng châu ngứa nếu không phải phía trước đã biết lạc tiểu thư đã xảy ra chuyện hắn căn bản không tin thượng tướng sẽ có bất luận cái gì đặc thù tình huống thượng tướng đã xử lý tốt ngài trở về nghỉ ngơi đi phó quan khuyên bảo lên sở dẫn túc gật đầu kế tiếp ta sẽ đúng hạn đến nơi đây tới phó quan muốn khuyên bảo hắn lại tới kịp nhìn đến hắn bóng dáng ban đêm sở văn hạo trở về liền nhìn đến quản gia mang theo người máy ở khuân vác một ít đồ vật hắn có chút kỳ quái quản gia mấy thứ này đều là cái gì đây là đại thiếu gia mua tới thịt cùng một ít rau dưa còn có kỷ niệm đưa tới một ít đồ ăn quản gia một bên hành động một bên trả lời nói Sở văn hạo kinh ngạc mà nhìn đủ để chiếm mãn nửa cái phòng đồ vật, trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc, nhà mình đại ca đây là tính toán cũng khai một nhà kỷ niệm sao. Đại ca! Sở văn hạo đi vào phòng khách, lớn tiếng mà hô lên. Sở giật túc không có trả lời. Sở văn hạo liền nơi nơi tìm kiếm lên, rốt cuộc tìm được rồi đang ở nấu ăn sở giật túc. Ca! Ngươi như thế nào ở làm cái này? Hắn có chút kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ cũng đều rất thích dùng nữa nhưng đối với cái này lại cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Sở Dật Túc không có trả lời hắn nói, mà là hỏi, ngươi thấy được bên ngoài nguyên liệu nấu ăn tới rồi sao? Sở Văn Hạo sửng sốt, sau đó trả lời, thấy được, quản gia đã đem mấy thứ này đều mang về tới. Sở Dật Túc gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ca, ngươi đây là tính toán vẫn luôn nhiều làm sao? Sở Văn Hạo hỏi, thế nhưng mua nhiều như vậy, vừa thấy chính là đến làm mấy tháng phân lượng. Sở Dật Túc gật gật đầu. Sở Văn Hạo có chút không rõ. Nhà mình đại ca rốt cuộc là vì cái gì? trừ bỏ lạc thất thất, chân chính có thể đối đồ an ái đến mức tận cùng người rất ít ta. Ca, người vì cái gì? Hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Nàng thích. Sở rất túc lại nói nói. Sở văn hạo chỉ cảm thấy ngực tê dần, muốn nhắc nhở hắn, lạc thất thất đã không thể đủ đã trở lại. Cho dù hắn làm được lại ăn ngon, nàng cũng không cảm giác được. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là nuốt đi xuống, khiến cho hắn kiên trì đi. Tiêu ca. Ta về trước phòng. Sở Văn Hạo nói. Sở giật túc vùi đầu làm chính mình sự tỉnh, không có trả lời. Sở Văn Hạo cũng không ngại, đi trở về chính mình phòng. Qua một giờ lúc sau, hắn nghe được nhà mình đại ca tiếng la. Hắn liền đã biết, nhất định là đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Quả nhiên, đi xuống đi, liền nhìn đến đầy bàn đều là đồ ăn. Có thật nhiều hắn căn bản không biết đồ ăn cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Trừ bỏ kinh ngạc, hắn không thể đủ biểu đạt giờ phút này chấn động. Quả nhiên lạc thất thất nói rất đúng, ở nấu ăn phương diện này, nhà mình đại ca quá a làm ngươi rất có thiên phú. Than thở dài, hắn như thế nào lại nghĩ tới chuyện này đâu? Ca, ngươi không tới ăn sao? Phụ thân đâu? Sở văn hạo hỏi. Sở rất túc cầm chén đi ra, đắp, phụ thân sẽ vãn một chút đến. Nga. Sở văn hạo bổn tính toán nếm thử, lại phát hiện trên bàn nhiều một bộ chén đũa, hắn có chút kinh ngạc, vừa mới không phải nói phụ thân sẽ không đã trở lại sao? Còn không kịp do hỏi. Liền nhìn đến sở giật túc gấp một ít đồ ăn đến cái kia không vị trí trong chén. Hắn đột nhiên liền minh bạch cái gì? Đại ca, người bên kia có hay không điều tra ra tới cái gì? Sở văn hạo dò hỏi. Sở giật túc lắc đầu, không có kết quả. Sở văn hạo nhịn không được thở dài, người kia rốt cuộc lại như thế nào làm được? Như thế nào liền một chút lỗ hổng đều không có đâu? Theo lý thuyết không nên là như thế này a. Sở văn hạo thật sự là tưởng không rõ. Như thế nào tới rồi hiện tại liền thành tình huống như vậy đâu. Sở Dật túc lại không nóng nảy, thong thả ung dung mà gấp một ít đồ ăn đến không trong chén, sau đó nói, hắn tổng hội có đề sót. Trên thế giới này không có gì là không hề sơ hở, bất quá là bởi vì bọn họ còn không có tìm được thích hợp thiết nhập điểm, chỉ cần tìm được rồi, sở hưu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, mà sở hưu sự tình cũng đều sẽ ở thực mau mà thời gian là có thể đủ phát hiện người kia tồn tại. Sở văn hạo thấy hắn nói như vậy, Cũng biết hắn khẳng định là có ý nghĩ của chính mình, đảo cũng là không nóng nảy, dù sao nhà mình đại ca bản lĩnh hắn là đã sớm biết đến, cho nên hết thảy đều không có quan hệ. Đại ca, ta ăn được, đi trước. Sở văn hạo nói. Sở dật túc gật gật đầu, cái gì đều không có nói. Sở văn hạo một bên hướng trên lầu đi, một bên nhìn chính mình đại ca lẻ loi bộ dáng, không biết vì cái gì liền cảm thấy cái này ngày thường cường thế nam nhân giờ phút này thế nhưng có yêu đớt hương vị. Yếu đớt. Hắn nhìn không được cảm thấy chính mình thật sự là buồn cười. Nhà mình đại ca như thế nào sẽ có như vậy phản ứng đâu? Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Quả nhiên, lại lần nữa xem qua đi khi, hắn như thường lui tới giống nhau, an tĩnh mà ăn đồ vật, tựa hồ không có bất luận cái gì một chút không thích hợp địa phương. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều a. Sở văn hạo tự nhủ nói. Sở văn hạo chậm dài ăn đồ vật, cuối cùng nhìn về phía cái kia không chén địa phương, ngươi cũng nhất định thực thích đi. Thức mau. Hắn đem đồ vật đều thu thập hảo, quản gia hỗ trợ đem sở hữu đồ vật đều xử lý rất khá. Kia phó chén đua bị sở giật túc lấy trang trọng mà tư thái phóng hảo, không chút cầu thả, giống như là ở đối đãi chân bảo giống nhau. Mà bệnh viện, Vu Tín Nang cũng đem chính mình nỗ lực nghiên cứu chế tạo tân dược tề mang theo lại đây. Phu nhân, Vu Tín Nang đem dược tề đưa cho Trang Thục Ninh nhìn. Trang Thục Ninh nhìn nhìn, cảm thấy không có gì vấn đề, liền gật đầu đồng ý, ngươi cho hắn tiêm vào đi. Vu Tín Nang gật gật đầu. Lại vẫn là nhắc nhở nói, phu nhân, ta cũng không xác định có phải hay không có thể có cái gì hiệu quả, hy vọng có thể có tương đối tốt hiệu quả đi. Hắn kỳ thật cũng không có đế, cái này chứng bệnh kỳ thật xem như lần đầu tiên gặp được, rõ ràng là nhân vi, hơn nữa dược tề thật sự là quá mức bá đạo, cho nên hắn kỳ thật một chút đều không có tự tin. Nhưng nghĩ vậy những người này đối chính mình chờ mong, hắn vẫn là thực nỗ lực mà đi làm. Hắn đông nhiên cảm thấy cái kia nha đầu nói được thật sự là quá chính xác. Y lìa giả cha mẹ tâm, cho dù hắn đối đãi này đó xã hội thượng lưu người có chính mình cực đoan ý tưởng, nhưng ở nhìn đến người bệnh thời điểm, hắn vẫn là sẽ đem hết toàn lực mà nghĩ cách trị liệu. Dược tê tiến vào thành công, Vu tín ngang thoáng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại chỉ có chờ đợi hiệu quả. Phu nhân, ngươi trước nghỉ ngơi đi, cái này hiệu quả sẽ không một lát liền khởi hiệu. Vu tín ngang nói, Trang Thục Ninh lại lắc lắc đầu, ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Vu tín ngang cũng không có khuyến bảo. Rốt cuộc Tổng thống Đại Nhân mới là nàng quan trọng người, chính mình khẳng định không có bất luận cái gì lý do làm nàng rời đi. Hy vọng có thể có tương đối tốt hiệu quả trị liệu. Vu Tín Năng nói, Trang Thục Ninh gật gật đầu, đương nhiên cũng là như vậy chờ mong. Thời gian ở một chút mà qua đi, chờ đợi hiệu quả tựa hồ còn chưa tới tới. Mậu thân, không biết khi nào, Lạc Thiên Thành đi tới bệnh viện. Trang Thục Ninh nhìn đến hắn, như mày, ngươi tới làm cái gì? Lạc Thiên Thành đáp, không phải bác sĩ có biện pháp sao? Ta cũng đến xem, hy vọng phụ thân có thể sớm một chút khang phục, toàn bộ liên bang đều yêu cầu hắn. Trang Thục Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì. Lạc Thiên Thành cũng đứng ở một bên chờ đợi lên. Một giờ, lại một giờ. Thời gian ở một chút mà qua đi, nhưng là khoang trị liệu chung người vẫn như cũ vẫn duy trì ít lặng, căn bản không có bất luận cái gì một chút muốn thức tỉnh lại đây bệnh trạng. Khả năng không hiệu quả. vu tín ngang chỉ có thể đủ từ bỏ. Trang Thục Ninh than thở dài. Xin lỗi, phu nhân không có nghiên cứu chế tạo thành công vũ tín ngang có chút thất bại như thế nào liền không thể đủ trị liệu hảo hắn đâu chẳng lẽ thật sự không có bất luận cái gì biện pháp sao hắn có chút không tin lên khẳng định khẳng định có mặt khác biện pháp có thể trị liệu không có quan hệ người đã nỗ lực trang thục ninh cũng không trách cứ người thanh niên này nàng từ biết thất thất đem hắn mang về tới thời điểm nàng cũng đã làm tốt nhất hư tính toán cho nên tình huống hiện tại nàng một chút đều không thất vọng ngược lại là có một chút thả lỏng tâm tình Rốt cuộc chuyện này đặt ở ai trên người, đều là như vậy tại dự kiến bên trong. Mẫu thân muốn hay không đổi một cái bác sĩ. Ta còn nhận thức không tồi bác sĩ. Lạc thiên thành kiến nghị nói. vu tín ngang nghe được hắn nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Trang Thục Ninh lại phủ định xuống dưới. Không được, cái này bác sĩ là thất thất mang về tới, nhất định phải làm hắn tới trị. Hơn nữa nhiều như vậy bác sĩ, ta đều không có nhìn thấy cái nào bác sĩ có nói ra phụ thân ngươi vấn đề. Ngược lại là người thanh niên này nói ra, cho nên, ta là tin tưởng hắn. Lạc Thiên Thành nghe được hắn nói như vậy, có chút bất đắc dĩ, hơi hơi một nhắm mắt, cái gì cũng không hề nói, miễn cho đưa tới chính mình trước mắt phản cảm. V06 năm đối với hắn là một loại giải thoát. Cảm ơn phu nhân tín nhiệm. Vu tín ngang trong lòng vẫn là tràn ngập cảm kích chi tình. Đặc biệt là đối phương địa vị cũng là tại như vậy đặc thù vị trí thượng. Đem Tổng thống sinh tử giao cho hắn trên tay. Chẳng khác nào là đem toàn bộ liên bang cũng giao ở hắn trên người. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ tận cố gắng lớn nhất, tìm ra có thể trị liệu tổng thống tiên sinh phương pháp. Hắn lập hạ lời thề. Trang Thục Ninh nhìn người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, hảo, mặc kệ kết quả là như thế nào, ta đều sẽ duy trì ngươi. Vũ tín ngang gật gật đầu, hắn nhất định sẽ nỗ lực. Lạc Thiên Thành ở một bên nhìn, trong lòng có chút sốt ruột, vạn nhất cái này bác sĩ thật tìm được rồi dự tể nhưng làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu suy tư lên, nhất định không thể đủ làm hắn có cơ hội. Vu y sinh yêu cầu trợ giúp sao? Chúng ta nơi này có thể cung cấp tối cao kỹ thuật duy trì. Lạc Thiên Thành kiến nghị nói. Vu tín ngang nhìn nhìn hắn, cân nhắc một phen, ta chỉ cần một ít đơn giản thiết bị là được, mặt khác không cần. Rốt cuộc ta là đi cổ y kế học, cùng bọn họ sở học phân biệt. Lạc Thiên Thành nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ gật đầu. Hành, nếu có cái gì yêu cầu kịp thời báo cho. Thiên Thành! Nơi này không có gì sự, ngươi vẫn là trở về trước nhìn chằm chằm hội nghị bên kia, hiện tại thất thất ra ngoài ý muốn, nếu không có người nhìn chằm chằm, khẳng định dễ dàng lộn xộn. Trang Thục Ninh đối Lạc Thiên Thành dặn dò nói, Lạc Thiên Thành gật đầu, đã biết, mẫu thân. Còn có một chuyện, có phải hay không cấp thất thất khai một cái lễ tang? Trang Thục Ninh trên mặt trở nên trầm trọng lên, nhìn hắn, trầm tư. Lạc Thiên Thành cũng không nóng nảy, chờ đợi lên. Trang Thục Ninh trầm tư trong chốc lát, mở miệng Chuyện này hỏi trước hỏi rất túc, hắn là thất thất vị hôn phu, chuyện này từ hắn định. Lạc Thiên Thành nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, cũng hảo, chuyện này liền từ mẫu thân làm chủ, ta đi về trước. Trang Thục Ninh hướng hắn gật gật đầu. vu tín ngang nhìn về phía Trang Thục Ninh, phu nhân, Lạc Tiểu Thư thật sự đã. Hắn kỳ thật có chút không tin, rốt cuộc mới cùng bọn họ rời đi không đến nửa ngày thời gian, thế nhưng sẽ sinh ly từ biệt, lại nói tiếp thật sự là có chút hí kịch hóa. Trang Thục Ninh gật gật đầu. Vũ trụ chung đã tìm khắp, không có bất luận cái gì bóng dáng. Cũng bài trừ hắc động nguyên nhân. Vũ tín ngang nghe xong, hoàn toàn mà từ bỏ, như vậy, trên cơ bản là vô cứu. Phu nhân, xin bảo trọng thân thể. Hắn chỉ có thể nói như vậy nói. Trang Thục Ninh trầm trọng gật gật đầu, sớm tại vừa mới bắt đầu lúc sau, nàng cũng đã minh bạch, tuy rằng sẽ cảm thấy thực hối hận, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy một cái tàn khốc sự thật. Chỉ hy vọng thất thất ở cái kia đặc thù địa phương. Sẽ không gặp được như vậy như vậy đối đãi Cũng hy vọng nàng có thể tìm được cha mẹ nàng, Bình Bình An An, kiếp sau, sinh ở một cái bình phẳng trong gia đình. Mà bên này, điều tra người đã có tiến thêm một bước phát hiện. Thế Quang Thụy cùng kỹ thuật nhân viên đã đi tới sở ra. Lão đại, đã thông qua cuối cùng một màn xuất hiện lượng điện giao động, cha được tuyên bố tin tức địa phương. Thế Quang Thụy đem mới nhất tin tức nói ra. Sở rất túc gật đầu, chỉ có cái này sao? Thế Quang Thụy than thở dài nhưng là chúng ta có đi trước cái kia ngọn nguồn lại căn bản không có tìm được người kia thậm chí nơi đó cũng bị di vì đất bằng nói cách khác manh mối cứ như vậy chẳng được sở rất túc nhíu mày lão đại chúng ta có ý đồ tìm kiếm cái này địa phương tất cả nhân viên nhưng tựa hồ cái này địa phương là một mảnh đất hoang cũng cũng không có bất luận kẻ nào tìm được bất luận cái gì một chút tương quan tin tức tề quang thụy lại lần nữa đem được đến tin tức nói một lần sở rất túc gật gật đầu ta đã biết các ngươi tiếp tục điều tra nếu có khác phát hiện lại nói cho ta thế quang thụy gật đầu lão đại ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua thương tổn thất thất người thế quang thụy giơ lên tay trịnh trọng mà nói sở rất túc xem hắn rồi sau đó xoay người các ngươi đi về trước tề quang thụy buông cánh tay nhìn về phía nhà mình lão đại không biết vì cái gì hắn thế nhưng phát hiện nhà mình lão đại trên người thế nhưng tràn ngập mọi mệnh hắn cũng càng thêm kiên định nhất định phải tìm được cái kia phía sau màn độc thủ tin tưởng Sở rất túc lấy ra máy liên lạc, bắt đầu lợi dụng chính mình thân phận. Hắn nhất định sẽ tìm được cái kia đột nhiên xuất hiện ở nơi đó người. Phái một cái phân đội nhỏ, đi tra, kia một ngày cùng thời gian điểm, có người nào xuất hiện ở nơi đó. Sở rất túc nhanh chóng phân phó đi xuống. Khẳng định sẽ có sơ hở, cho dù nơi đó tin tức đã bị rửa sạch, cũng không có khả năng thiên ý để vô phùng. Mà bên này, Lạc Vân Triệt còn lại là có chút sốt ruột mà tìm được chính mình phụ thân. Phụ thân. Sở giật túc người đã tìm được rồi phía trước tuyên bố tin tức địa phương. Lạc Vân Triệt nôn nóng mà nói. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, chuyện này ta đã biết. Chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản sao? Vạn nhất bọn họ điều tra ra chúng ta phái quá khứ người, chúng ta đây liền xong rồi. Lạc Vân Triệt nghĩ đến như vậy kết quả, liền cảm thấy nghĩ mà sợ, nhất định không thể đủ làm cho bọn họ phát hiện mới được. Lạc Thiên Thành lại suy tư lên, chuyện này có thể tạm thời đặt ở một bên. Phía trước tuyên bố tin tức người ta đã làm người đưa tới nhất xa xôi địa phương, tuyệt đối sẽ không có người có thể tìm được. Tinh vực lớn như vậy, bọn họ không có khả năng sẽ tìm được. Lạc Vân Triệt nghe được hắn nói như vậy, rốt cuộc kiên lòng, vậy là tốt rồi, phụ thân gần nhất có cần hay không làm cái gì. Lạc thất thất xảy ra chuyện lúc sau, chính mình phụ thân liền không còn có cái gì hành động, làm hắn có chút lo lắng lên. Lạc Thiên Thành suy tư lên, nghĩ chính mình cái kia khúc mắc phía trước nghiên cứu dược tề nhân viên còn lưu tại chủ tinh cầu sao lạc vân triệt gật gật đầu bọn họ đều ở nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa điểm manh mối lạc thiên thành nhắm mắt trên đời này không có không gian phong tường ngươi nhanh chóng làm người đưa bọn họ tách ra sau đó làm cho bọn họ đều rời đi chủ tinh cầu nhớ kỹ nhất định phải bí ẩn lạc vân triệt nhận được mệnh lệnh lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới phụ thân yên tâm chuyện này ta khẳng định sẽ đi làm tốt lạc thiên thành lúc này mới vừa lòng Bất quá chúng ta vào chỗ tốc độ đến nhanh hơn. Tốt nhất tại đây mấy ngày khiến cho hội nghị người thả ra áp lực, nhất định phải làm cho bọn họ đề cử ta thượng vị. Đúng rồi, chuyện này ngươi không cần ra tay, tránh cho bị phát hiện, tìm một cái tin được người là được. Lạc Vân Triệt nghe xong đi xuống, tỏ vẻ minh bạch. Lạc Thiên thành yên lòng, chỉ cần ở hắn ngồi ổn vị trí, hết thể đều ở hắn nắm giữ chúng. Mà bên này sở giật túc lại nhận được Phó Thiện Hề liên lạc. Thiện Hề! Hắn có chút kinh ngạc. Phó Thiện Hề còn lại là trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, sở các ca, ca, ta mang đến tin tức tốt, ngươi nghe xong khẳng định sẽ thật cao hứng. Sở rất túc khe nhử mày, cái gì tin tức tốt? Ta làm phụ thân đã phái người đi xuống tra xét, mặt khác cũng tra được lúc ấy thả ra tin tức địa phương. Phó Thiện Hề đem được đến tin tức nói ra, nàng thật cao hứng chính mình có thể hỗ trợ làm chút chuyện gì. Sở rất túc nghe xong lại sắc mặt bình tĩnh, tân, ta đã biết. Ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Phó Thiện Hề bĩu môi. Nàng mang đến như vậy tin tức trọng yếu, sở ca ca thế nhưng thở ơ, một chút đều không bình thường à. Ta người đã đem tin tức mang cho ta. Sở rất túc nói. Phó thiện hề lập tức thương tâm, không nghĩ tới chính mình tin tức lại là như vậy là hậu, nhưng là nàng vẫn là không buông tay, kia có hay không mặt khác tin tức. Ta là thật sự rất muốn tìm được hại thất thất người. Sở ca ca, ngươi liền không cần che giấu. Sở rất túc nhìn nàng. Phó thiện hề lập tức làm ra cầu xin trạng, sở ca ca. Thật thật là ta hảo bằng hữu, ta trợ giúp nàng, đạo nghĩa không thể chối từ. Sở Dật Túc cũng không có che giấu, đem phía trước an bài ngắn gọn mà nói một phen. Phó Tiện hề rốt cuộc hiểu biết, Sở ca, ca điểm này ngươi như thế nào có thể không thông qua ta đâu. Yên tâm, kế tiếp liền xem ta. Sở Dật Túc khẽ nhíu mày, lại căn bản tới không kịp ngăn đón nàng, liền nhìn đến nàng vẻ mặt thần bí biểu tình, tắt đi máy liên lạc. Hắn chỉ có thể đủ hơi hơi thở dài, hy vọng chuyện này có thể mau chóng xử lý tốt. Kết quả máy liên lạc còn không có như thế nào quan, liền lại có người cho hắn tin tức. Phu nhân. Sở rất túc trao hỏi. Trang Thục Ninh nhìn hắn, giật túc ca, ta lại tới quấy rầy ngươi. Phu nhân khách sáo. Sở rất túc nói. Thất thất sự tình ngươi đã điều tra đến không sai biệt lắm đi. Ta bên này còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Ngươi nghe xong cũng đừng thương tâm. Thất thất rốt cuộc là rời đi. Trang Thục Ninh trầm trọng mà nói, nhưng là chúng ta cũng muốn vì nàng tiễn đưa. Sở giật túc nghe nàng nói chuyện, không có trả lời. Trang Thục Ninh tiếp tục nói, cho nên, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cho nàng một cái lễ tang, Cái này lễ tang cũng là tự cấp người giải thoát, ít nhất là vì trước mắt người trẻ tuổi. Lạc ra thiếu đồ vật nàng cũng là biết đến, đủ để nhìn thấy người thanh niên này rốt cuộc là coi trọng thất thất. Đây là thất thất may mắn, tự nhiên cũng là giật túc bất hạnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy giật túc là cái hảo hải tử, cho nên nàng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không muốn lại làm thất thất chậm chế hắn như vậy một cái lễ tang chính là vì làm giật túc giải thoát từ kêu đoạn cảm tình chung đi ra không cần lại hãm sâu trong đó vô pháp tự kèm chế giật túc ngươi cảm thấy như thế nào vẫn luôn không có được đến đáp lại trang thục ninh đem vấn đề vứt cho hắn sở giật túc do dự mà ngạch mễ có ứng lời nói thất thất khẳng định cũng là không hy vọng tồn tại nhân vi nàng sở lo lắng trang thục ninh tiếp tục khuyên bảo lên đợi đã lâu sở giật túc rốt cuộc gật đầu Hảo. Lúc này mới đối, rất túc, chuyện này ta phái người xử lý liền hảo, ngươi không cần lo lắng. Trang Thục Ninh xem hắn, cũng có chút không đành lòng, như vậy đối với đứa nhỏ này thật sự là có chút tàn nhẫn. Sở rất túc gật gật đầu, rồi lại nói, phu nhân, có phải hay không cũng có thể lựa chọn thổ táng. Trang Thục Ninh kinh ngạc mà nhìn hắn. Như vậy lễ tang sớm tại một ngàn năm trước cũng đã bị hủy bỏ, bởi vì đối với tài nguyên chiếm dụng cùng lãng phí hiện tại cũng chỉ có ở học tập lịch sử thư chung mới có thể thấy được. Sở Dật túc lại nghiêm túc mà nói, phu nhân, ta chỉ là muốn cho nàng trên thế giới này lưu lại dấu vết. Trang Thục Ninh nghe hắn nói xong, cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý. Hào đi, chuyện này ta tới an bài. Trang Thục Ninh nghĩ, vẫn là sẽ tấn cố gắng lớn nhất tới hoàn thành chuyện này. Sở Dật túc gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. V66 thực dễ dàng bị người quay đi. Mà bên này Phó Thiển Hề được đến tin tức, liền lập tức phát động chính mình những nhân mạch đó, đương nhiên cũng bao gồm chính mình phụ thân những cái đó tài nguyên. 3. Kế tiếp ta khả năng phải dùng thật nhiều thật nhiều tiền. Phó Thiển Hề lôi kéo chính mình phụ thân làm nũng Phó Phong Hàn nhìn nàng, vẻ mặt mà bất đắc dĩ, nói đi, ngươi lại muốn làm gì? Phó Thiển Hề lập tức nhảy đến hắn bên người, nay không phải bởi vì phía trước ta hảo bằng hữu lạc thất thất sao, hiện tại ta muốn tìm ra hung thủ. Nhưng là cái kia hung thủ quá rào hoạt. Thế nhưng đem sở hữu dấu vết đều hoa rớt. Ta từ sở ca ca nơi đó đến tới một ít hữu dụng tin tức. Liền muốn trợ giúp hắn. Hiện tại yêu cầu một bút tư kim. Phó Phong Hàn nhìn nàng một cái, một bút tư kim. Ngạch, cũng sẽ không rất nhiều. Chỉ cần nho nhỏ một bút là được. Phó Thiển Hề nói. Phó Phong Hàn nhìn nàng, ngươi vừa mới không phải nói tốt thật tốt nhiều tiền. Phó Thiển Hề lập tức sửa lời nói, đương nhiên không phải, sẽ không hoa thật nhiều tiền. Chỉ cần nho nhỏ một bút, yên tâm đi tuyệt đối sẽ không làm nhà ta sụp đổ chuyện này vẫn là đến đi hỏi ngươi mẫu thân phó phong hàn nói phó thiền hề bĩu môi ba ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ làm chủ sao ta như vậy tín nhiệm ngươi ta như vậy hãy ngươi ngươi liền tính toán đâu làm ta thương tâm sao hỏi nàng mụ mụ còn không bằng làm nàng chính mình đi tránh đâu đương nhiên không phải bởi vì nhà mình mẫu thân có bao nhiêu bùn xịn mà là nàng mẫu thân là duy nhất sẽ không quán nàng người ngay thường đòi tiền hoa gì đó đều là tìm phụ thân Đều nói cái gì nghiêm phụ từ mẫu, ở nhà nàng đã có thể điên đảo chính tự. Vậy ngươi liền ái ngươi phụ thân, không cần yêu ta. liễu ngạo lôi thanh âm sâu kín mà ở sau lưng vang lên. Phó thiện hề chỉ cảm thấy một cái giật mình, chạy nhanh biểu đạt chính mình chân thành, như thế nào sẽ, mụ mụ ở ta trong lòng chính là bài đệ nhất danh, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì đồ vật uy hiếp đến ngươi vị trí. Liền ba ba cũng không được. liễu ngạo lôi nhìn nàng một cái, không nói gì, vô hình chung cho nàng tuyệt đại áp lực. Phó Thiển Hề chỉ có thể đủ cắn răng, tiếp tục cho thấy chính mình trung thành tâm, thật sự, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, ngươi xem ta có chuyện đều tìm phụ thân, này không phải sợ ngươi vất vả. Như vậy ta chính là sẽ đau lòng. Liễu Ngạo Lôi ngồi ở phó phong hàn bên người, chạm hảo. Phó Thiển Hề lập tức chạm hảo, tư thế tiêu chuẩn mà so quân đội còn muốn nghiêm khắc. Nói đi, lúc này đây yêu cầu bao nhiêu tiền? Liễu Ngạo Lôi hỏi. Phó Thiển Hề vươn ngón tay, một, mười vạn. Liễu Ngạo Lôi hỏi. Phó Thiện Hề lắc đầu, không phải Một ngàn vạn. Liễu Ngạo Lôi thành âm bị đề cao. Phó Thiện Hề lập tức lắc đầu, nhỏ giọng mà sửa đúng, không, là 100 triệu. 100 triệu. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng a? Liễu Ngạo Lôi lớn tiếng mà mắng. Phó Thiện Hề lập tức nhỏ giọng mà cãi lại, vũ trụ ngân hàng không phải cũng là nhà của chúng ta sao? Như thế nào có thể chính mình đoạt chính mình đâu? Ngươi còn có lý a? Liễu Ngạo Lôi đứng lên, liền tính toán giao hơn nàng. Phó Thiện hề lập tức hướng chính mình phụ thân cầu cứu, nhưng ngàn vạn đường động thủ A, động thủ nàng đã có thể thiệt thòi lớn A. Đừng đừng đừng, thân ái. Chuyện này còn có thể lại thương lượng thương lượng. Phó phong hàng chạy nhanh ngăn đón, bằng không chính là muốn ra đại sự. Liễu ngạo lôi một cái tắt đánh vào hắn trên người, hảo A, chính là ngươi ngày thường đều sủng nàng, mới làm nàng dưỡng thành cái này luông chiều từ bé thói quen, ngày thường đi theo dịnh thu đối nghịch không nói, hiện tại còn học xong loạn tiêu tiền. Chuyện này ngươi đừng động. Ta còn thế nào cũng phải muốn giáo hân giáo hấn nàng không thể, căn bản không đem tiền đương tiền A. Phó Thiện hề lập tức bảo vệ đầu mình, mẹ, mẹ, ngươi nghe ta nói à, chuyện này ta là có khổ chung. Chính mình mẫu thân như thế nào có thể như vậy xúc động đâu. Nàng căn bản không phải người như vậy được chứ. Chính là, ngươi cũng hảo hảo mà nghe nàng nói nói. Phó Phong Hàn bắt đầu khuyên bảo lên. Liêu ngạo lôi nhìn nhìn xúc thành một đoàn nữ nhi, khí thoáng mà tiêu một ít, hảo, hôm nay ta liền nghe ngươi nói. Ngươi nếu là nói không nên lời cái hảo lý do tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phó Thiển Hề lập tức đáng thương vô cùng mà đem phía trước sự tình nói ra. Ta là thật sự muốn hỗ trợ a, thất thất là một cái không tồi người, ta đương nhiên là muốn làm thượng hải nàng người được đến ứng có trừng phạt. Phó Thiển Hề nói càng lúc càng lớn thanh, càng thêm mà trung khí mười phần. Liễu ngạo lôi suy tư lên. Phó Phong Hàn lập tức lấy cớ nói, thân ái, ngươi xem Thiển Hề thật là có ở làm chính sự, như vậy giảng nghĩa khí sự tình. Không phải ngươi vẫn luôn dạy dỗ nàng sao? Liễu Ngạo Lôi nhìn nàng một cái, Phó Thiển Hề đáng thương hề hề mà nói, mẫu thân, ta thật là có dựa theo ngươi nói làm a nếu chuyện này ta không thể đủ hỗ trợ, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Thật thật chính là ta thực tốt bằng Hưu a, tuy rằng chúng ta không có gặp qua vài lần mặt, nhưng ở ta trong lòng, nàng chính là ta tốt nhất chi kỷ. Hiện tại chi kỷ xảy ra sự tình, ngươi thật sự hy vọng ta là cái loại này quanh tay đứng nhìn người sao? Liễu Ngạo Lôi vẫn luôn trầm mặc. Phó Thiển Hề nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, có chút thở dài, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Phụ thân á phụ thân, ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp ta chuyện này nhất định phải là mâu thân đáp ứng. Thân ái, ngươi suy xét đến ra sao? Ta cảm thấy Thiển Hề lúc này đây thật sự làm được thực hảo, nàng khó được làm như vậy chính xác sự tình, như thế nào cũng muốn duy trì một chút nàng đi. Phó Phong Hàn được đến cầu cứu tín hiệu, tiếp tục khuyên bảo lên. Liễu ngạo lôi rốt cuộc nói, chuyện này cũng không phải ta không hỗ trợ. Ngươi nói cái kia lạc thất thất ta cũng là biết. Phía trước không phải lên làm tổng thống sao. Náo loạn một phen, hiện tại hình như là xảy ra sự tình. Phó Thiển Hề gật gật đầu, chính là nàng, nàng người nhưng hảo, cho ta ăn rất ngon đổ vỡ. Hơn nữa nàng là bị người xấu làm hại, ta nhất định phải tìm được người kia, sau đó đem ra công lý. Liễu ngạo lôi lại nhìn nhìn nàng, chuyện này, ta vốn dĩ hẳn là duy trì ngươi, nhưng là lạc thất thất thân phận quá mức đặc thù, một cái không cẩn thận chúng ta liền sẽ lâm vào đến nguy hiểm hoàn cảnh ngươi cũng muốn biết chúng ta dù sao cũng là làm buôn bán nếu đắc tội cái gì đại nhân vật có một số việc liền xử lý không tốt mẫu thân ngươi đây là tính toán sợ hãi cường quyền sao phó thiền hề nghe xong nàng lời nói có chút thương tâm chẳng lẽ chuyện này thật sự không thể đủ xử lý tốt sao chính mình mẫu thân nhất định như vậy dễ dàng đến từ bỏ sao phó thiền hề nhìn nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái nếu mẫu thân thật là người như vậy như vậy tha thứ ta tùy hứng Bất quá chuyện này ta là giúp định rồi, cho nên cho dù không có các ngươi tiền tài giúp đỡ, ta cũng sẽ đi làm. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là nàng muốn hỗ trợ tâm một chút đều không có thiếu. Ngươi tính toán như thế nào làm? liễu ngạo lôi gọi lại nàng. Phó Thiển Hề quay đầu lại, khả năng sẽ vất vả một chút, nhưng là ta thật sự một chút đều không để bụng, cũng mặc kệ đối phương sẽ có cái dạng nào bản lĩnh. Dù sao ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, mặc kệ là trả giá cái gì đều có thể. Ngươi liền thật sự như vậy muốn giúp nàng. Không sợ đến lúc đó những người đó lại tìm tới phiền toái của ngươi. Thậm chí là cũng như là đối đãi lạc thất thất giống nhau, hại chết ngươi. Liễu ngạo lôi liên tục hỏi mấy vấn đề. Phó thiển hề gật gật đầu, không có quan hệ, ta không sợ, đối đái ác thế lực, ta cần thiết muốn càng thêm cường thế mới được, bằng không thế giới này liền sẽ bị ác nhân thống trị. Ta minh bạch mẫu thân băn khoăn, yên tâm đi chuyện này, này đây ta chính mình danh nghĩa đi làm cho nên sẽ không theo phó gia có nửa điểm liên lụy nói xong lời này nàng thẳng thắn sống lưng liền tính toán rời đi chuẩn bị chính mình động thủ đi làm đứng lại liễu ngạo lôi lại một lần gọi lại nàng phó thiện hề dừng một chút mẫu thân mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không thay đổi chủ ý thân ái xem ra con của chúng ta rốt cuộc là trưởng thành a phó phong hàn vui mừng mà nói liễu ngạo lôi cũng gật gật đầu phó thiện hề nghe được chính mình phụ thân nói có chút kinh ngạc Căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phụ thân, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng quay đầu lại, nhìn về phía đứng lên hai người, mà lúc này này hai người trên mặt còn mang theo tươi cười, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là nàng làm cỡ nào buồn cười sự tình sao? Bất quá, vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi là phó gia duy nhất một cái nữ nhi, sao có thể cùng phó gia nửa điểm quan hệ đều không có đâu? Liễu ngạo lôi nói. Phó thiển hề mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mà khiếp sợ. Chính mình trước mắt đây là có ý tứ gì? Nàng như thế nào như vậy hồ đồ, một chút cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thiền hề, chuyện này mẫu thân ngươi đáp ứng rồi. Phó Phong Hàn nhìn chính mình nữ nhi, một bên vui mừng rất nhiều, lại nhịn không được thở dài, vẫn là quá ngây thơ rồi, cũng không biết giống ai, về sau nhưng đến giám sát chặt chẽ một chút mới được, thực dễ dàng liền sẽ bị bắt góc. Phó Thiền hề sửng sốt một chút, sau đó lập tức cao hứng mà nhìn chính mình mẫu thân, mẹ, ngươi đây là đáp ứng rồi. Nàng còn có chút không thể tin được. Liễu ngạo lôi gật gật đầu, đúng vậy, chuyện này ta đáp ứng rồi. Bất quá ta nhưng có cái yêu cầu, không có tìm ra hung thủ, ngươi đã có thể đến gánh vác hậu quả. Phó thiện hề lập tức gật đầu bảo đảm, đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy là tốt rồi. Liễu ngạo lôi yên tâm, kế tiếp có cái gì yêu cầu tài chính giúp đỡ, liền nói cho phụ thân ngươi, trực tiếp tìm ta cũng là có thể. Phó thiện hề gật gật đầu, lại vẫn là có chút nghi hoặc Mẫu thân, ngươi phía trước không phải lo lắng sẽ chọc phải phiền tại sao? Như thế nào hiện tại lại sửa lại chú ý? Phó Phong Hàn thở dài, mẫu thân ngươi không nói như vậy, như thế nào biết ngươi là chân chính mà muốn đem chuyện này làm tốt? Phó Thiện Hề lúc này mới minh bạch chính mình mẫu thân một phen khổ tâm, nguyên lai like là ở thử chính mình đâu, bất quá cũng may mắn à, bằng không chính mình đã bị rơi vào đi đâu. Chuyện này ngươi làm được thực hảo, mẫu thân đương nhiên cũng là hy vọng ngươi có thể có điều trưởng thành. Cho nên, không cần lo lắng người cha mẹ sẽ ở sau người duy trì ngươi mặc kệ ngươi làm sự tình gì đều là có thể yên tâm ngươi phía sau vẫn luôn đều có chúng ta liễu ngạo lôi nói tiếp theo ngươi kế tiếp có chuyện gì cũng có thể tìm chúng ta hỗ trợ phó thiển hề gật gật đầu hảo ta có chuyện khẳng định sẽ tìm mẫu thân trợ giúp có chính mình cha mẹ duy trì nàng cái này càng thêm mà có tự tin hung thủ ngươi liền chờ xem nàng phó thiển hề nhất định sẽ tìm ra ngươi Ngàn vạn đừng nghĩ muốn lại cỡ nào mà nghĩ có thể bình yên vô sự mà tránh thoát đi. V067 ngốc đến ra. Phó thiện hề bên này có duy trì, cũng không có nửa điểm mà kéo dài, lập tức hướng chủ tinh cầu tuyên bố tin tức. Vội vàng mà tìm kiếm ở kia một cái thời gian điểm xuất hiện ở cái kia bị tiêu hủy địa phương người. Hai ngàn vạn vũ trụ tệ tìm kiếm chủ tinh cầu vĩ độ 30 kinh độ 20 cái này địa phương, thời gian điểm vì buổi tối 8 giờ linh năm phần cho nên ở thời gian kia điểm xuất hiện tại nơi đây người có thể liên hệ phó gia cái này phi thường đơn giản tin tức xuất hiện ở chủ tinh cầu sở hữu địa phương hai ngàn vạn này không thể nghi ngờ là một bút tiền của phi nghĩa mặc kệ mọi người hiện tại là ở địa phương nào đều bắt đầu hành động mà phó thiện hề đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ nàng tìm được chính mình phụ thân sau đó cho nàng an bài một ít người liền đi trước nơi đó chờ hạ các ngươi nhất định phải tỉ mỉ mà tìm a phó thiện hề một bên đi tới một bên còn không quên dặn dò tuy rằng cái này địa phương đã bị phá hư nhưng khẳng định người chung quanh là biết này đó tình huống cho nên nàng căn bản sẽ không từ bỏ tìm kiếm phó cô nương yên tâm chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu người trịnh trọng mà tỏ vẻ đã biết phó thiện hề thoáng mà thở phào nhẹ nhõm sau đó nói yên tâm nếu các ngươi giúp ta tìm được rồi hữu dụng manh mối ta nhất định sẽ tận lực mà hồi báo các ngươi Dẫn đầu người lập tức khách khí mà nói, phó cô nương yên tâm, chuyện này phó gia đã nói cho chúng ta biết, cho nên không cần khách khí. Phó thiện hề lại nói nói, kia mặc kệ, dù sao các người giúp ta làm việc, ta khẳng định sẽ không bạc đãi các người. Nói xong này đó, nàng mới yên tâm mà đi phía trước đi. Nàng đi vào mới chân chính mà nhìn đến cái này địa phương có phá hư đến cỡ nào mà rõ ràng. Xin hỏi, ngươi biết cái này địa phương là khi nào phá hư sao? Phó thiện hề thấy được một người. Liền lập tức tiến lên dò hỏi lên. Cái này a tối hôm qua, đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ mạnh. Người nọ trả lời nói. Phó Thiền Hề muốn hỏi lại, lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì mặt khác manh mối. Có chút thất vọng, nàng lại tiếp tục đi phía trước đi. Mười mấy cá nhân đã chia làm vài tiểu tổ, sau đó từ nơi đó bắt đầu tứ tán khai đi. Như vậy an bài chính là vì không cho sở hữu tài nguyên lãng phí. Xin hỏi, người biết nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Phó Thiện Hề lại thấy được một người, lập tức hỏi. Ngươi nọ nhìn nàng một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phó Thiện Hề một đốn, lập tức cảm thấy phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Ta chỉ là quá mức tò mò nơi này thế nhưng bị phá hư. Kia không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi nọ không mặn không nhạt mà nói. Phó Thiện Hề có chút kinh ngạc, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi nọ lại hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Phó Thiện Hề xem hắn, không biết chính mình có nên hay không nói thật. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, chỉ cần ngươi đem manh mối nói cho ta, ta nhất định có thể cho ngươi nhất dư thừa khen thưởng. Phó Thiển Hề vẫn là không muốn đem chuyện này nói được quá rõ ràng, chủ yếu là sợ vạn nhất cuối cùng rút dây động rừng đã có thể không hảo. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi nọ nói, liền tính toán rời đi. Phó Thiển Hề đương nhiên không chuẩn hắn đi rồi, lập tức kéo lại hắn, ngươi không chuẩn đi. Ngươi nọ như mày, ta như thế nào không thể đủ đi rồi. Chẳng lẽ ta trái với cái gì pháp luật? Vẫn là nói ta làm cái gì chuyện xấu. Phó thiền Hề cũng không để ý nhiều như vậy. Dù sao ngươi nếu là không đem phía trước sự tình nói cho ta, ta liền không bỏ ngươi đi rồi. Ngươi nọ cười, tiểu thư ngươi như vậy hình như là ở làm khó người khác đi. Ta có ta chính mình lựa chọn, không phải ngươi tùy tiện nói như thế nào liền có thể quá khứ. Phó thiền Hề cắn cắn môi ta mặc kệ, ngươi nếu là không nói, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi nọ càng là kỳ quái ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi tính toán làm sao bây giờ. Phó thiền Hề nhìn nhìn chung quanh, tuy rằng dân cư thưa thớt nhưng là vẫn là có mấy cái không ngừng xuyên qua người, trong đầu liền có biện pháp, ngươi xác định. Ngươi nọ không nói gì, nhưng vẫn là thực kiên định mà dễ rủa lên. Phó thiền Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo hảo hảo, nếu ngươi như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Ngươi tới a, ngươi tới a, cái này ăn trộm đoạt ta đồ vật, hắn còn không cho ta. Phó thiền Hề lớn tiếng mà hô lên. người nọ sửng sốt Còn không kịp phản ứng liền nhìn đến có người đã đi tới. Phó Thiển Hề nhìn thấy người lại đây, càng thêm mà yên tâm. Ô, hắn đoạt ta đồ vật còn chống chế, có hay không người như vậy à? Có người giúp ta sao? Người nọ có chút bất đắc dĩ. Người cũng quá không điệu đạo đi, như vậy cái người trẻ tuổi, thế nhưng khi dễ một cái tiểu cô nương. Có người bắt đầu bên vực kẻ yếu lên. Phó Thiển Hề ở một bên túi đầu, làm bộ phi thường bất đắc dĩ biểu tình. Ta thật sự cái gì đều không có lấy. Người nọ giải thích lên. Ô, nơi này liền hắn một người, sao có thể không phải hắn? Hắn ở nói dối, ai giúp đỡ a? Phó Thiển Hề ở nơi đó lã trá chứ khóc, thanh âm đáng thương cực kỳ. Người chung quanh bắt đầu chỉ trích lên. Phó Thiển Hề câu lấy môi, đắc ý mà cười, đừng cho là ta liền không có biện pháp đem ngươi ngăn lại tới. Người nọ rốt cuộc từ bỏ, lập tức thấp giọng nói, tính ngươi lợi hại, hảo, ngươi trước làm cho bọn họ tan, ta sẽ nói cho ngươi. Phó Thiển Hề đắc ý. Nhưng là không yên tâm mà nói, ngươi thật sự sẽ nói cho ta. Ngươi nọ gật gật đầu. Phó thiền hề đáp, hảo đi, vậy được rồi. Thật sự không phải ta, nàng nhận sai. Ngươi nọ hướng về phía người chung quanh giải thích lên. người chung quanh hiển nhiên là không tin, ngươi đừng chống chế, cái này tiểu thư, liền ở ngươi bên cạnh, không phải ngươi tưởng rào biện liền rào biện. Ngươi nọ nhìn xem nàng, nói, chính ngươi giải thích đi, hảo hảo xem xem, có phải hay không nhận sai người. Phó Thiển Hề làm bộ cẩn thận mà nhìn chằm chằm người nọ, liền nói, Di, Gi, giống như thật sự không phải hắn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự nhận sai. Cảm ơn các vị, cảm ơn. Người chung quanh nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn hắn, nói tiếp, cô nương ngươi không phải là bị hắn uy hiếp đi. Không quan trọng, chúng ta cho ngươi làm chủ. Phó Thiển Hề lập tức lắc đầu, không đúng không đúng, ta phía trước thật sự là quá xuất ruột, cho nên liền không có hắn xem đến cẩn thận. Mọi người vẫn là nhìn nhìn. Rốt cuộc tin nàng lý do thoái thác. Hảo đi, cô nương vậy là tốt rồi, ngàn vạn không cần lại bị khi dễ. Phó Thiển Hề lập tức gật gật đầu. Chờ đến người thật sự đi rồi lúc sau, nàng mới nhìn người kia, nói đi, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì. Ngươi đến nói cho ta vì cái gì muốn tới điều tra chuyện này. người nọ vẫn là biểu tình nghiêm túc mà nhìn nàng. Phó Thiển Hề nghĩ nghĩ, ta vừa mới không phải nói sao, ta rất tò mò bên này như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ngươi nọ nói. Nếu ngươi không đem mục đích nói ra, ta đây cũng không có cách nào đem sự tỉnh trải qua nói ra. Phó Thiện Hề nhìn hắn, ngươi vừa mới là đang lừa ta. Ngươi nọ lắc đầu, ta có thể nói cho ngươi tương quan tin tức, nhưng là ta không có nói qua ta sẽ không ở không có biết mục đích của ngươi phía trước liền đem này đó cấp nói ra. Phó Thiện Hề nghe lời hắn nói, hận ngứa rằng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu ngươi không nói tính, ta liền trước rời đi. Ngươi nọ nói, Phó Thiện Hề nhìn hắn, khẽ cắn môi, hảo đi. Ta là vì một cái bằng hưu mà đến, chuyện này rất quan trọng. Ta muốn giúp ta bằng hưu đem chuyện này giải quyết. Đây là nàng mục đích, tuy rằng nói được rất mơ hồ, nhưng vẫn là nói ra. Lạc thất thất. Ngươi nọ nói. Phó Thiển Hề khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Phía trước xuất hiện sự tình ta khẳng định là biết đến A. Ngươi nọ nói, mọi người đều biết đến đi. Phó Thiển Hề gật gật đầu, hảo đi, chính là bộ dáng này, ngươi hiện tại đã biết, còn nguyện ý giúp ta sao? chính mình muốn giấu diếm sự tình đã bị nói ra cho nên hết thể đều không sao cả người nọ nhìn nàng người tên là gì phó thiện hê hận dâm chân rốt cuộc là ta đang hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta a ngươi nói nói ta liền nói ngươi nọ nói phó thiện hê chỉ có thể đủ nói hảo đi ta là thật sự muốn được đến cái kia tin tức nàng dừng một chút đem tên của mình nói ra mặt khác ta cũng không sợ nói cho ngươi ta cùng sở giật túc có quan hệ cho nên ta trợ giúp thất thất Cũng là ở chợ giúp sở ca ca. Người nọ gật gật đầu, cũng hảo, ta cũng là tới làm chuyện này. Phó thiền Hề giờ phút này càng thêm mà kinh ngạc. ngươi là người nào? Thế Quang Thụy. Thế Quang Thụy nói. Phó thiền Hề nghe xong tên này, lắc đầu, nàng giống như căn bản không có biết như vậy tin tức a Hảo đi, ta biết ngươi. Ngươi đem được đến tin tức đều nói cho ta đi. Phó thiền Hề nói. Tề Quang Thụy cũng không có đình chỉ, đem được đến tin tức đều nói ra. Phó Thiện Hề gật gật đầu, đem miễn phí được đến tin tức nhớ rõ chặt chẽ mà, cảm ơn. Sau đó liền không lưu tình chút nào mà rời đi. Thế Quang Thụy nhìn nàng, trong đầu không biết ở tự hỏi cái gì. Bên này Phó Thiện Hề đang không ngừng mà tìm kiếm manh mối, mà ở thế giới chưa biết chung, có người đang ở phát ra thống khổ nỉ non. Nô nàng nỗ lực động động, phát hiện thân thể của mình đều phải phế đi. Đau quá, nàng rãy rủa, nhịn xuống thống khổ, nỗ lực ngồi dậy. Nàng nhìn xem chung quanh, có chút nghĩ hoặc. Nơi này là chỗ nào a? Trung quanh hoàn cảnh có chút quen thuộc, nhưng nàng đầu góc còn có chút theo không kịp, nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là bởi vì nàng giờ phút này trạng thái thật sự là không tốt lắm. Nhìn nhìn chính mình, phát hiện có quá nhiều da đốt trọi dấu vết. May mắn quần áo có phòng cực nóng hiệu quả, bằng không nàng khẳng định bị đốt thành cho. Cái này địa phương như thế nào giống như tà không gian đâu? Nàng nhìn lại xem, vẫn là có chút nghĩ không ra. Gõ gõ đầu mình, nàng mới lại lần nữa nghiêm túc mà xác nhận lên. Sau đó phát hiện, nơi này thật đúng là chính là nàng không gian. Ta như thế nào đến nơi đây tới? Nàng có chút kinh ngạc. Chính mình phía trước không phải còn ở nổ mạnh trung sao. Như thế nào lại đột nhiên vào được? Nàng nghĩ phía trước phát sinh sự tình, trong đầu vẫn là nhớ tới chính mình cái kia trên danh nghĩa hiền lành đáy lòng lại phi thường phi thường ngoan độc nhị thúc, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Chính mình mãi mãi quả nhiên có thức người bản lĩnh, đã sớm nhìn ra hắn không bình thường, cố tình nàng lại một chút đều không có nhìn ra tới.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 Thật là ngốc đến đến ra. Người này, thình linh chính là đã ở nổ mạnh trung biến mất lạc thất thất. Mà hiện tại lạc thất thất đương nhiên là phi thường mà thê thảm, bởi vì lúc này hắn nhìn qua đặc biệt suy sút. Thật là xui xẻo đấu Nàng nhịn không được đối chính mình nói. Sớm biết rằng nên cảnh giác, rõ ràng liền biết phòng người chi tâm không thể vô, chính mình còn căn bản là không có bất luận cái gì ý tưởng, thật là đủ rồi. Nàng như vậy oán trách chính mình, lại vẫn là nhớ kỹ chính mình trên người miệng vết thương. Vẫn là đến rửa sạch một chút, nàng nhìn nhìn, bắt đầu đi qua. Cũng không biết qua đã bao lâu, lạc thất thất nghĩ, vừa đi đến bên hồ. Mặt hồ vẫn như cũ là bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, cùng phía trước nàng cơ nơi đó tình huống là giống nhau như lúc. Nàng tốt xấu là không muốn làm dơ cái này hồ, liền tìm cái trang đồ vật, bắt đầu cầm lấy lui tới chính mình trên người giải, một bên còn không dừng mà rõ ràng lên. Theo thủy rõ ràng, trên người nàng trở nên sạch sẽ lên. Xem làm cho không sai biệt lắm. Liền đem cái này quần áo độc hưu thanh khiết công năng cũng an bài một chút. Mặc kệ thế nào, chính mình là nhất định phải nỗ lực đem chính mình lộng sạch sẽ. Chờ đến hết thể sự tình đều cấp chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng mới phát hiện một vấn đề, chính mình xuất hiện ở chỗ này bên ngoài người đâu. Chính mình mãi mãi khẳng định nhìn đến chính mình tin tức, nhất định sẽ phi thường thương tâm. Lại còn có có một cái trọng yếu phi thường người, sợ rất túc. Nàng vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước chính mình nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt. Nghĩ đến như vậy cảnh tượng. Nàng liền nhịn không được lo lắng lên, nếu hắn thật sự cho rằng chính mình đã chết, sẽ như thế nào đâu. Hắn có thể hay không phi thường khổ sở. Trong óc bên trong bắt đầu xuất hiện phía trước nhìn đến quá tuẫn tình cảnh tượng. Không xong. Vạn nhất hắn thật sự lựa chọn chuyện như vậy, nhưng làm sao bây giờ a? Nàng bắt đầu lo lắng lên. Vạn nhất thật là như vậy, chính mình tồn tại nhưng có cái gì ý nghĩa đâu. Không được, nàng muốn đi ra ngoài. Trong đầu bắt đầu nghĩ như vậy một ý niệm. Muốn chính mình sớm một chút rời đi nơi này. Lại phát hiện một chút tác dụng không có, phía trước tùy tâm sở dục sớm đã không thấy. Có chính là bị nhốt trụ phiền não. Nàng thử đã lâu, đều phát hiện căn bản chính là phi công, sau lại, liền chỉ có thể đủ từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là trước muốn chiếu cố chính mình mới được. Nghĩ đến đây, nàng cũng không hề tưởng khác, bắt đầu cân nhắc lên, may mắn nơi này có thật nhiều thật nhiều ăn, cho nên sẽ không đối nàng tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Như vậy chính mình cũng là không tồi Hào đi, hy vọng có thể được đến tương đối tốt kết quả Nàng như vậy mong đợi Hơn nữa nàng vẫn luôn tin tưởng một câu Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời Cho nên nàng khẳng định sẽ thực mau mà liền vượt qua cái này cửa ải khó khăn Nghĩ vậy một chút, nàng yên lòng Chính mình nhất định sẽ nỗ lực mà làm chính mình hào lên Ăn một ít trái cây lúc sau, nàng phát hiện chính mình càng mệt nhọc Nghỉ ngơi một chút đi, nàng ở trong lòng như vậy nói cho chính mình Kết quả thực mau nàng liền tiến vào mộng đẹp. Mà như vậy tin tức, ở bên ngoài người căn bản không có nửa điểm hiểu biết. Bởi vì mọi người đều ở chợ giúp lạc thất thất cha được cái này hung thủ, mặc kệ là ai, đều ở nỗ lực mà tìm kiếm, tìm kiếm sự tình chân tướng, mặc kệ như thế nào đều phải nỗ lực mà tìm kiếm. Thực mau phó thiển hề bên kia liền bắt đầu có đủ loại người liên lạc đi lên. Cũng may mắn bọn họ có giả thiết ngăn trở tường, trừ bỏ một ít riêng khu vực ngoại, những người khác không thể đủ liên lạc đến nàng nàng đương nhiên cũng là biết đến cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ hoàn thành chuyện như vậy hơn nữa trừ phi là vừa lúc ở bên cạnh người nếu không căn bản không có người sẽ cố ý đi nơi đó mặc kệ nàng bên này có bao nhiêu bận rộn sở dật túc bên kia lại vẫn là được đến tin tức phu nhân sở dật túc nhận được trang thục ninh liên lạc trang thục ninh nhìn trước mắt người trẻ tuổi nghe nói ngươi ở tìm hại chết thất thất người phải không sở dật túc gật gật đầu ta muốn tìm được người kia sau đó cha già chân tướng tới làm như vậy là đúng ta liên lạc ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi phía trước nói lễ tang sự tình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm trang thục ninh nói sở rất túc lập tức tỏ vẻ đã biết cảm ơn phu nhân biết rõ thổ táng kỳ thật là một kiện rất khó sự tình hắn vẫn là kiên trì ngươi xem muốn hay không tuyển cái nhật tử trang thục ninh vấn đề nói sở rất túc nhíu mày ta biết ngươi không thế nào hy vọng nhưng là vẫn là trước đem lễ tang làm đi bằng không bên ngoài người còn không biết muốn nói như thế nào chúng ta lạc ra cùng sở ra trang thục ninh hiện tại cũng có điều băn khoăn cơ hồ mọi người đều đang nhìn sở ra cùng lạc ra hành động cho nên chuyện này tốt nhất vẫn là trước tiên làm tương đối hảo nếu không khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề sở rất túc nhìn về phía nàng phu nhân liền không thể đủ chờ một chút sao trang thục ninh nhìn hắn hai tử ta không phải không tính toán chờ mà là thất thất đã rời đi mấy ngày rồi lại không có điều hành động chỉ sợ sẽ bị người khác sở lợi dụng Sở rất túc nghe xong, chỉ có thể đủ gật đầu, hảo, chuyện này liền nghe phu nhân ăn bài. Trang Thục Ninh lúc này mới vừa lòng, ngươi là một cái thức đại thể hảo hải tử, thất thất là không có phúc khí. Nói đến cái này, nàng vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, thất thất cũng là cái thiện lương hải tử, nhìn xem trước mắt người, đủ để biết hai người là có bao nhiêu mà xứng đôi. Mà rất túc đối thất thất có bao nhiêu hảo, nàng vẫn là biết một ít, cho nên hiện tại thất thất thế nhưng ra chuyện như vậy, làm nàng cũng là phi thường mà khổ sở. Phu nhân sở giật túc mặt vô biểu tình, nhưng thanh âm lại có chút phát run. Trang Thục Ninh lập tức xoa xoa đôi mắt. Hảo đi, hài Tử, chuyện này ta không để cập tới. Ngươi hảo hảo mà làm chính mình sự tình. Nếu chuyện này thật sự tìm không ra tới hung thủ, kia cũng không có quan hệ. Ta tin tưởng thất thất vẫn là sẽ tha thứ ngươi. Những người đó thật sự là quá mức tàn nhẫn độc ác, cho nên muốn muốn lại ngắn ngủi thời gian liền tìm ra một chút mục tiêu, căn bản là không thế nào khả năng. Sở giật túc nghiêm trọng lại chậm rãi chính là kiên định. Phu nhân, chuyện này ta chính mình sẽ có an bài. Hào đi, rất túc, những việc này liền xem chính ngươi. Trang Thục Ninh cũng không miễn cưỡng hắn. Sở rất túc gật gật đầu. Hai người chặt đứt liên lạc. Sở rất túc lại bắt đầu cầm chính mình trong tay những cái đó hữu dụng tin tức, bắt đầu phân tích lên, rốt cuộc sẽ là người nào sẽ đối thất thất khởi sát tâm đâu? Hắn bắt đầu nghiêm túc mà suy tư lên. Chuyện này cuối cùng đến ít người lại là ai đâu. Chỉ cần đem này hai vấn đề làm rõ ràng. Liên nhất định sẽ được đến hắn muốn đáp án. Hắn như thế xác định mà biết, trong đầu càng thêm cẩn thận mà suy tư lên. Không chỉ là một việc này, liên quan phía trước gặp được nguy hiểm đều đã bị hắn phóng tới cùng nhau, bắt đầu tinh tế mà phân tích. Lúc trước vì cái gì những người đó sẽ ngăn lại lạc thất thất, mà ở hơn nửa tháng trước, gặp được người, lại là mang theo như thế nào mục đích. Đức Nhi Á người lại ở trong đó sắm vai như thế nào nhân vật đâu. Hắn bắt đầu nỗ lực mà nghĩ. Trong đầu tổng cảm thấy rơi rớt một chút tin tức nhưng lại nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì lão đại ngươi không cần suy nghĩ lúc sau chúng ta lại lục soát một lục soát khẳng định có thể tìm được phía trước phát tin tức ra tới người thế quang thủy trở về liền nhìn đến lão đại cao mày sở rất túc nhìn về phía hắn đã được đến tin tức thế quang thủy gật gật đầu không chỉ là như thế này còn có một người cũng đang tìm kiếm chân tướng sở rất túc nhìn hắn có chút khó hiểu một cái kêu phó thiển hề nha đầu lão đại nhận thức đi thế quang thủy nói Sở rất túc gật đầu, ngươi nhìn thấy nàng Thế quang thụy gật gật đầu ân, ta gặp được nàng Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình Hắn liền cảm thấy buồn cười Cái kia nha đầu như thế nào cùng thất thất giống nhau đâu Làm chuyện gì đều như vậy xúc động Bất quá, tựa hồ bộ dáng này người Lại căn bản sẽ không tâm sinh chán ghét Ngược lại là có một loại không biết nên hình dung như thế nào cảm giác Bất quá, tóm lại một câu Thực hảo Các ngươi có hay không cái gì tốt ý tưởng Hoặc là tử lộ sở rất túc nhìn người chung quanh bắt đầu dò hỏi lên đứng mấy người cho nhau nhìn nhìn lại căn bản không có bất luận cái gì ý tưởng chuyện này có phải hay không cùng đoàn trưởng có quan hệ đâu tư đổ xương dò hỏi lên sở rất túc bắt đầu suy tư lên cùng hắn có quan hệ sao có thể hay không có như vậy khả năng đâu tề quang thụy lại đưa ra phản đối ý kiến khẳng định không phải nếu không liền sẽ không làm lão đại biết như vậy trường hợp hơn nữa à lão đại Từ những người đó đến bây giờ đều không có cho ngươi tin tức dưới tình huống, khẳng định không phải là hướng về phía ngươi đi. Sở Dật túc gật đầu, ân, Ta cảm thấy đi, chuyện này vẫn là cùng thất thất thân phận có quan hệ, hơn nữa cùng Tổng thống Đại Nhân cũng sẽ không thoát ly quan hệ. Tề Quang Thủy nói, ở toàn bộ chủ tinh cầu thượng, ai hiểm nghi lớn nhất? Nói được càng cụ thể chính là, ở Liên bang, ai sẽ cảm thấy Tổng thống Đại Nhân khôi phục là kiện khó giải quyết sự tình đâu? Sở Dật túc vẫn là ở nghiêm túc mà tự hỏi. Lão đại, tính tính, chúng ta nhìn nhìn lại có biện pháp nào không tìm được người kia, chỉ cần tìm được người kia, là có thể đủ thực mau mà đến ra hữu dụng tin tức. Thế Quang Thụy nhìn nhà mình lão đại khó xử trường hợp, bắt đầu nói. Sở Dật túc không nói gì, vẫn như cũ ở tự hỏi. Tư đổ xương nhìn hắn, trong lòng có chút khó chịu, người mình thích thế nhưng ở vì nữ nhân khác buôn ba, làm nàng trong lòng có nói không nên lời ghen ghét. Nhưng hiện tại, nàng lại liên nhiệm gì một chút ngăn trở nói đều không thể đủ nói ra. Nếu nàng nói, điều đâu đều sẽ hoài nghi nàng dụng tâm. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều, nhưng chỉ là nàng chính mình liền không qua được kia quan. Nàng cũng không có cách nào cùng tề Quang Thụy nói tương đồng nói, nếu không, như vậy chính là ở làm đoàn trưởng khó xử. Lão đại, người nghĩ tới sao? Thấy ngăn cản không có tác dụng, tề Quang Thụy liền dò hỏi lên. Sở rất túc lắc đầu, vẫn là không có tìm được manh mối. Tính tính, lão đại, chờ một chút, nói không chừng phó thiện hề có thể tìm được càng có dùng đâu thề quang thụy nói v sáu chín khi dễ nữ nhân tính cái gì nam nhân lão đại ngươi nghĩ tới sao thấy ngăn cản không có tác dụng thề quang thụy liền dò hỏi lên sở dật túc lắc đầu vẫn là không có tìm được manh mối tính tính lão đại chờ một chút nói không chừng phó thiện hề có thể tìm được càng có dùng đâu thề quang thụy nói sở dật túc lại lâm vào trầm mặc bên trong nhất định là có manh mối bị bỏ qua lão đại ngươi nguyện ý tưởng vậy ngâm lại ta đi về trước Sương mỹ nhân, người đi sao? Tề Quang Thụy nhìn nhìn bên cạnh vẫn luôn không nói gì Tư Đồ Sương, do hỏi. Tư Đồ Sương ánh mắt lại là nhìn về phía Sở Dật Túc. Đoàn trưởng, người nghĩ như thế nào? Sở Dật Túc ngẩng đầu, nhìn nàng, không có trả lời, tựa hồ là ở dò hỏi nàng là có ý tứ gì. Tư Đồ Sương nghĩ nghĩ, lạc thất thất đã chết. Sở Dật Túc nhíu mày, các ngươi có thể đi rồi. Tề Quang Thụy thấy nhà mình lão đại sắc mặt có chút không tốt, chạy nhanh tiến lên giữ chặt Tư Đồ Sương. Đi đi. Sương Mỹ Nhân, chúng ta vẫn là ở đi xem có hay không mặt khác manh mối, nói không chừng thật sự có thể trước tiên phá rớt án này cũng nói không chừng đâu. Tư đổ sương lại ném ra hắn tay, đoàn trưởng, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nàng trong thanh âm tràn ngập một loại ván giận, nghĩ đến phía trước lạc thất thất khiêu khích, hiện tại nàng đã chết, rốt cuộc không về được, chẳng lẽ liền không thể đủ cho chính mình một cái cơ hội sao? Có lẽ chuyện này nàng là xúc động một chút, nhưng là nàng lại biết, nếu nàng không xúc động một lần, Có thể là thật sự không còn có bất luận cái gì cơ hội. Tê Quang Thụy nhìn tư đồ sương, trong lòng sốt ruột đến không được, sương mỹ nhân à, ngươi như thế nào có thể hỏi như vậy đâu. Không gặp Lão đại hiện tại tâm tình phi thường kém sao. Đi ra ngoài, sở rất túc trong thanh âm tràn ngập túc sát hương vị. Tư đồ sương nhìn nam nhân kia, cái kia nàng vẫn luôn yêu thầm nam nhân, ở nhìn đến hắn ánh mắt hạ, thế nhưng đột nhiên liền mất đi động lực, nỗ lực mà há miệng thở dốc, muốn lại nói điểm cái gì, lại căn bản nói không nên lời lão đại đừng nóng giận, ngươi vẫn là hảo hảo mà ngẫm lại những cái đó vấn đề đi. Ta mang theo xương mỹ nhân trước rời đi. Tề Quang Thụy lần này căn bản bất chấp tư đồ xương là có bao nhiêu mà không cang nguyện, dùng sức châu đem nàng kéo đến bên ngoài, mãi cho đến bọn họ từ đại sảnh rời đi, sở giật túc trên nét mặt đều mang theo tuyệt đối nguy hiểm hương vị. thật giống như là cuồng bạo trung hùng sư, chỉ cần hơi chút một lay động, là có thể đủ trong nháy mắt đem người xé nát. Tề Quang Thụy đem người đưa tới bên ngoài. Mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn liền nhìn về phía tư đồ sương, sương mỹ nhân, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không biết thất thất là lão đại tử huyệt sao. Người còn dám đề nàng. Hơn nữa vẫn là tại như vậy mấu chốt tính thời khắc. Tư đồ sương sắc mặt trắng bệnh, lại không có đáp ra một câu tới. 92 cơ S. Sương mỹ nhân, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn tiếp tục tìm kiếm những cái đó manh mối đâu? Tề Quang Thụy nhìn đến tư đồ sương sắc mặt. Phòng đoán nàng khẳng định là bị sợ hãi, cũng không hề nói về chuyện này vấn đề. Tề Quang Thụy đi phía trước đi rồi vài bước, lại phát hiện Tư Đồ Sương căn bản không có đuổi kịp, quay đầu lại đi, lại nhìn đến Tư Đồ Sương đầy mặt nước mắt. Tề Quang Thụy thở dài, không biết nên làm cái gì bây giờ, liền đành phải lại đi trở về đi. Sương mỹ nhân, ngươi làm sao vậy à? Tư Đồ Sương lại là cắn môi không nói lời nào, nhầm nước mắt rơi xuống. Tề Quang Thụy có chút lấy nàng không có biện pháp, Sương mỹ nhân chuyện này ngươi không phải phía trước liền biết đến sao. Lão đại tâm tư, bọn họ nhưng đều là xem đến rất rõ ràng. Hắn theo lão đại nhiều năm như vậy, trừ bỏ một cái lạc thất thất, không có bất luận cái gì một nữ nhân làm hắn từng có ý tưởng khác, xương mỹ nhân như thế nào liền thấy không rõ lắm đâu. Tư đổ xương tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Tê Quang Thụy nhìn xem nàng, lại nhìn xem chung quanh, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn không có hống nữ hải tử kinh nghiệm A, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm lão đại ra tới? tưởng tượng đến lão đại cái kia giết người ánh mắt hắn lập tức lắc đầu vẫn là thôi đi sương mỹ nhân ta biết cho tới nay ngươi đối lão đại là có cảm tình nhưng là chuyện tình cảm cũng không phải có thể tùy ý miễn cưỡng a ngươi đều đi theo lão đại cũng là có mấy năm như thế nào liền thấy không rõ lắm đâu tề quang thụy cũng không thể tưởng được cái gì tốt lời nói chỉ có thể đủ nói như vậy từ đổ xương lần này rốt cuộc đã mở miệng thanh âm vẫn là như vậy mát lạnh nhưng là lại lộ ra nồng đậm bi thương lạc thất thất đã chết Vì cái gì vẫn là không cho ta một cái cơ hội? Nàng vẫn luôn cảm thấy, nguyên lai lạc thất thất là nàng uy hiếp lớn nhất, hiện tại lạc thất thất đã chết, đã chết ta. Vì cái gì liền nàng không thể đâu? Vì cái gì? Nàng tưởng không rõ. tề Quang Thụy nghe nàng lời nói, trong lòng nghĩ, sương mỹ nhân vẫn là thấy không rõ lắm. Lão đại tầm tư a lão đại người kia chính là thực đứng đắn người, nhưng không giống hắn, tùy tùy tiện tiện, tựa hồ cùng mỗi cái nữ hải tử đều có thể đủ nói rất khá. Lão đại lại là không giống nhau. Chỉ cần không có đối cái nào nữ hài tự động tâm tư, lại sao có thể biểu hiện ra thực tốt thái độ đâu. Liên tính là thân cận người, cũng bất quá là bằng hữu bình thường, nên có khoảng cách cũng đều sẽ có. Hơn nữa hắn cũng là xem minh bạch, từ lúc bắt đầu gặp được lạc thất thất thời điểm, lão đại đối lạc thất thất chính là không giống nhau. Cho nên, chuyện này mấu chốt căn bản không phải lạc thất thất, mà ở lão đại. Sư Mỹ Nhân đi theo lão đại lâu như vậy, đều không có nhìn thấy lão đại từng có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Đủ để thấy được lão đại căn bản là sẽ không đem tâm tư phóng tới trên người nàng. Sương Mỹ Nhân như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Tê Quang Thụy nhìn tư đồ sương, muốn đem lời này nói ra, rồi lại cảm thấy có chút tàn nhẫn, hiện tại nàng chính là khóc đến như vậy thương tâm tình hùng à. Sương Mỹ Nhân, ngươi nếu không mặt sau thử lại. Nói không chừng lão đại hiện tại chỉ là tâm tình không tốt. Rốt cuộc thất thất mới rời đi không có bao lâu. Tha thứ hắn nói trái lương tâm nói, nhưng trừ bỏ cái này. Hắn cũng thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì tốt biện pháp tới làm nàng từ bỏ. Hắn kỳ thật cũng có như vậy một chút may mắn, vạn nhất xương mỹ nhân mặt sau liền nghị thông suốt cũng nói không chừng không phải. Tư đổ xương nhìn hắn, tựa hồ là ở suy xét lời hắn nói mức độ đáng tin. Tê Quang Thụy mặt ngoài trang thật sự bình tĩnh, cũng không nói lời nào, mặc cho nàng đánh giá. Người là nói thật. Tư đổ xương suy xét một chút hắn nói, bắt đầu dò hỏi. Tê Quang Thụy cũng chỉ có thể đủ trái lương tâm, có lẽ là như vậy Hắn cũng không có nói láo không phải. Tư đổ xương nghĩ nghĩ, có lẽ thật là chính mình xúc động, ta đây lần sau thử lại. Nhất định phải tìm được một cái tốt thời cơ mới được. Tề Quang Thụy nghe xong nàng lời nói, trong lòng lập tức liền lo lắng lên, không phải đâu, còn muốn lại đến một lần. Nhưng hiện tại cũng không thể đủ nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể chờ đến sương mỹ nhân cảm xúc bình phục mới hảo. Như thế nào lại là ngươi? Một thanh âm truyền tới. Tề Quang Thụy quay đầu lại, liền nhìn đến phó thiển hề xuất hiện ở nơi này gặp được ngươi thực sự có duyên thế quang thụy lộ ra nhiệt tình mỉm cười cùng nàng chào hỏi phó thiền hề xem hắn lại xem hắn bên cạnh nữ nhân trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình sau đó ở tề quang thụy căn bản không kịp phản ứng dưới tình huống thế nhưng lập tức liền đạp qua đi tề quang thụy chỉ cảm thấy cẳng chân đau đến không được nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống ngươi làm gì nữ nhân này nhìn rất gầy yếu không nghĩ tới lại là như vậy đại sức lực phó thiền hề thu hồi chân ta làm gì Ta đương nhiên là vì nàng báo thù á thân là nam nhân, thế nhưng khi dễ nữ nhân. Nàng rôi tay một lóng tay bên cạnh nữ nhân, nữ khí phi thường mà lời lẽ chính đáng. Tê Quang Thụy nghe xong nàng giải thích, chỉ còn lại có đầy mình nước đắng, ai nói ta khi dễ nữ nhân. Nàng không phải ta khi dễ a? Thật là nhảy vào vũ trụ cũng tẩy không rõ a. Phó Thiển Hề nghe hắn nói, sau đó nhìn về phía nữ nhân, có chút không tin, thật vậy chăng? Không phải hắn khi dễ người. Tư đổ xương cũng bị Phó Thiển Hề đột nhiên động tác chấn một chút, nghe được hắn hỏi như vậy, liền lắc lắc đầu. Phó Thiển Hề vừa thấy chính mình thế, nhưng oan uổng người, lập tức có chút ngượng ngùng lên. Cái kia vừa mới là ta nhìn lầm rồi. Tề Quang Thụy thiếu chút nữa ở trong lòng chửi hầm lên, chính là một cái nhìn lầm rồi là được. Hắn chấn a, lại đại điểm nhi lực phỏng chừng liền phế đi. Chỉ là như vậy, hắn hỏi ngược lại. Phó Thiển Hề gật gật đầu, thực xin lỗi. Ngươi đạp ta cũng chỉ có cái thực xin lỗi. Tê Quang Thụy tay vẫn như cũ ở vỗ về chính mình càng chân, vẫn như cũ ở từng trận làm đau. Phó Thiền Hề xem hắn, vậy ngươi muốn thế nào đi? Nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện. Dù sao cũng là ngoại thương, tiến bệnh viện nhiều nhất 5 phút là có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì. Tê Quang Thụy đứng thẳng thân thể, cảm thấy tựa hồ không có như vậy đâu. Nhìn nàng, trừ bỏ cái này, ngươi chẳng lẽ không nên có điểm cái gì bồi thường? Bồi thường. Phó Thiền Hề nhìn về phía hắn, quả nhiên ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Liền tính là ta vừa mới nhìn lầm rồi, nhưng cũng là trước tiên trừng phạt ngươi. Tề quang thủy có điểm không có lộng minh bạch, như thế nào hiện tại biến thành nàng có đạo lý? Như thế nào chuyện này hình như là ta sai rồi giống nhau? Thế quang thủy rất là không hiểu. Ngươi không phải tính toán xảo trá ta sao? Khẳng định vừa mới là cố ý nói không chừng các ngươi hai cái chính là hạ cái bộ, vừa lúc làm ta nhảy vào đi. Phó thiện hề nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phi thường có tinh thần trọng nghĩa tề quang thụy giờ phút này thật là dở khóc dở cười nữ nhân này như thế nào có thể như vậy thiên chân đâu ta hiện tại nói lại lần nữa ta căn bản không có khi dễ nàng hơn nữa ta cũng không có tính toán xảo trá ngươi tề quang thụy lập tức nói mặt khác ta cần thiết muốn nói cho ngươi ta không phải loại người như vậy hắn giống như còn không có nghèo đến muốn dựa xảo trá tới sinh hoạt đi phó thiện hề phiết phiết nơi xa hảo đi kia tùy tiện ngươi xem chính ngươi nghĩ như thế nào tề quang thụy thấy nàng như vậy Tức khác sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm. Tim năng bồi. Khẳng định sẽ bị nói thành xảo trá. Tha thứ nàng, tựa hồ lại có như vậy một chút nuốt không dưới khẩu khí này. Phó cô đương, thật sự không phải hắn chọc ta tức giận. Tư đổ xương nghe hai người đối thoại, có chút nghe không nổi nữa, nghĩ đến tề quang thủy vẫn là bởi vì chiếu cố chính mình mà bị rước lấy hai bay vạ gió, trong lòng cũng là ấy nấy không thôi. Phó Thiện hề nhìn xem nàng, ngươi cũng không cần thế hắn nói chuyện, vừa thấy hắn liền không phải cái gì người tốt. Hôm nay còn lừa nàng, thật là. Nghĩ đến này, nàng liền cảm thấy ngứa răng, tuy rằng được đến tin tức, nhưng trong lòng lại như thế nào đều không như vậy thống khổ đâu. Tư đổ xương cũng không buông tay, tiếp theo giải thích lên, thật là như vậy, ngươi không cần nghĩ nhiều, hắn là ta hảo bằng hữu. Ta chỉ là bởi vì một chút sự tình mà thương tâm khổ sở mà thôi. v không sẽ không thích nữ nhân khác. Tư đổ xương cũng không buông tay, tiếp theo giải thích lên, thật là như vậy, ngươi không cần nghĩ nhiều, hắn là ta hảo bằng hữu. Ta chỉ là bởi vì một chút sự tình mà thương tâm khổ sở mà thôi. Phó Thiển Hề thấy nàng thật sự khổ sở bộ dáng, vội vàng mặc kệ Tề Quang Thụy, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Tề Quang Thụy nhìn nàng, trong lòng quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình, trong lòng chỉ nghĩ, ngươi thêm, cái gì luận a? Không quan hệ. Từ đổ xương lại nói nói. Phó Thiển Hề lại không vui, như vậy sao được đâu? Tốt xấu ta cũng là nhìn thấy ngươi. Nếu thấy được, như thế nào cũng đến làm điểm cái gì mới được. Nói xong cái này lời nói, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là có như vậy một chút hồi ý. Kỳ thật nàng chỉ là không biết nên như thế nào đi đem chuyện này giải quyết mới là. Ai làm nàng một xúc động, nhìn thấy người nam nhân này ở chỗ này cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo, sau đó lại nhìn kỹ, thế nhưng phát hiện là người quen, cũng liền không có nghĩ nhiều, liền đi tới. Hiện tại nàng chính là đối lý một phương, dù sao cũng phải làm điểm cái gì đi. Hơn nữa nàng hiện tại có thể nghĩ đến chính là từ nữ nhân này bên người vào tay Dù sao khi dễ nữ nhân đều không phải hào nam nhân Mặc kệ khi dễ nữ nhân này chính là ai Nàng đều sẽ đi thảo phạt một phen tề Quang Thụy nhìn thấy nàng lại là như vậy nói Vốn dĩ muốn ngăn đón nàng ý tưởng lập tức biến mất không thấy Hành, ngươi nếu là muốn hỗ trợ, liền hỗ trợ đi Chỉ cần ngươi có thể đem nàng vấn đề giải quyết Ta cũng liền có thể tha thứ ngươi Bất quá, liền sợ nàng căn bản không có cái kia năng lực Phó Thiển Hề nghe hắn nói như vậy, trong lòng buồn cao hứng, nhưng là trên mặt lại nói nói, ngươi tính cái gì, ta là không thể gặp nữ hải tử bị khi dễ mà thôi. Nhưng đừng đem công lao hướng chính mình trên người ôm. Tề Quang Thụy cũng bất hòa nàng so đo, hành, xương mỹ nhân, ngươi đem sự tình đều nói cho nàng, sau đó nhìn xem nàng nói như thế nào đi. Tư đổ xương nhìn về phía tề Quang Thụy trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu, chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ a, Vì cái gì muốn hướng bên người nàng ôm? phó thiển hề nghe được tề quang thụy lại là như vậy nói cũng là đem lời nói lực hạ ngươi cũng đừng khách khí nếu thấy được ta khẳng định chính là có nghĩa vụ giúp ngươi chỉ cần ngươi nói ta đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi yên tâm hảo tư đổ xương tuy rằng không thế nào minh bạch tới hai người chi gian đã xảy ra cái gì nhưng là nhìn thấy nàng có thể giúp được chính mình vẫn là đem sự tình nói một phen chỉ là chọn đi một ít quan trọng đồ vật người nam nhân này lại là như vậy vô tình biết rõ ngươi thích hắn còn có thể đủ như vậy vô tình Cũng thật là đủ rồi. Như vậy, ngươi cũng không phải sợ, dù sao hắn bạn gái không phải cùng hắn tách ra sao? Ngươi liền đi tranh thủ, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ làm hắn tâm động. Phó Thiện Hề nghe xong, lập tức có ý nghĩ của chính mình, liền nói, Tề Quang Thụy nghe được nàng nói như vậy, lập tức cảm thấy chuyện này khẳng định không hảo lộng, liền nói, Sương mỹ nhân, nếu không tính, chúng ta vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Vốn đang cho rằng Phó Thiện Hề có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, Kết quả phát hiện, căn bản chính là không thể thực hiện. Phó Thiển Hề nghe được hắn lại là như vậy rõ ràng cự tuyệt, càng là bất mãn, Uy, ta nói ngươi, ta không phải suy nghĩ biện pháp sao. Ngươi như thế nào có thể cự tuyệt ta hảo ý đâu. Hơn nữa Sương Mỹ Nhân cũng không nói gì thêm a. Thật là, như thế nào cái gì đều quản. Hơn nữa a, ta xem ngươi, khẳng định là thích Sương Mỹ Nhân, mới hận không thể nàng không cần cùng mặt khác nam nhân. Nàng nhìn từ trên xuống dưới tề quan thụy, trong mắt tràn đầy ý vị tề quang thụy nghe nàng nói như vậy tức khắc có miệng khó trả lời dù sao nếu ngươi đã biết sự tình chân tướng ngươi sẽ hối hận lời này phó thiện hề rong rạc ta sẽ hối hận chê cười ta nếu dám nói liền dám làm nếu là ta thật sự không có làm được tuy tiện ngươi như thế nào xử trí tề quang thụy nhìn thấy nàng lại là như vậy thiên chân nghĩ chủ ý cũng thay đổi cùng lắm thì liền gánh vác hạ lao đại lửa giận nhưng là bộ dáng này cũng đổi lấy nha đầu này một cái nhược điểm đảo cũng là không tồi như vậy Yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm, chỉ cần ngươi không thể đủ làm tốt chuyện này, cũng chính là không thể đủ giải quyết sương mỹ nhân sự. Ta cũng không yêu cầu nhiều như vậy, một cái, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi không chuẩn làm ta đi giết người phóng hỏa. Phó Thiển Hề cũng là có nguyên tắc người. Tê Quang Thụy gật đầu, khẳng định sẽ không, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì kinh tế thượng tổn thất. Phó Thiển Hề vừa nghe như vậy, lập tức đồng ý, hảo, sương mỹ nhân. Ngươi hiện tại liền mang theo ta đi gặp nam nhân kia. Tề Quang Thụy nhìn về phía Tư Đồ Sương, Sương Mỹ Nhân, ngươi xem hôm nay như thế nào? Tư Đồ Sương lại có do dự, xem Đoàn trưởng Tựa Hồ tâm tình thật sự không tốt, Vạn Nhất thật sự chọc giận hắn, vậy không hảo. Nghĩ nghĩ, liền nói, vẫn là đổi cái thời gian đi. Phó Thiện Hề cũng cảm thấy bộ dáng này là có thể, rốt cuộc hiện tại nàng mới vừa đã chịu thương tổn, lại lôi kéo nàng lại nam nhân kia trước mặt, cũng là sẽ lại dẫn phát lớn hơn nữa tai nạn. Vậy ngày mai, các ngươi nói như thế nào? Phó Thiện Hề đề nghị nói. Thế Quang Thụy gật đầu, hảo. Tư đổ xương tự nhiên cũng không có gì nghị. Bất quá, ngươi đến đem liên lạc phương thức nói cho ta, bằng không đến lúc đó ngươi chạy làm sao bây giờ. Thế Quang Thụy nhìn về phía Phó Thiện Hề. Phó Thiện Hề lấy ra máy liên lạc, này còn không dễ dàng. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không trốn. Đúng rồi, ta đều quên mất, chỉ là ta bên này có tổn hại, nếu ta chuyện này xử lý tốt. Ngươi khẳng định cũng muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thế quang thủy tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hai người giao dịch đã thành. Tư đổ xương lại ưu buồn mà nhìn hai người. Hảo, ta đi vào trước. Các ngươi nhớ rõ, ngày mai hoặc là các ngươi liên hệ ta, hoặc là ta liên hệ các ngươi, đại khái khoảng 7 giờ, như thế nào? Phó thiền hề lại nói tiếp. Thế quang thủy tự nhiên không có vấn đề, gật đầu đồng ý. Tư đổ xương cũng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Phó thiền hề vừa lòng. Hướng tới sở ra đi đến. Tư đổ xương có chút lo lắng mà nhìn nàng, thật sự có thể chứ. tề quang thủy trên mặt mang theo không rõ ý vị tươi cười, mặc kệ thế nào, hắn xem như nắm giữ nàng một cái nhược điểm đi. Sở ca ca. Phó thiện hề đi vào đi, liên nhìn sở giật túc mặt tâm trầm. Sở giật túc ngẩng đầu xem nàng, có tình huống như thế nào. Phó thiện hề gật gật đầu, nhưng là lại hỏi, sở ca ca, ngươi sát mặt rất khó xem, vẫn là bởi vì thất thất sự tình sao. Sở giật túc lắc đầu. Thất thất chuyện này ta cũng cảm thấy rất khổ sở. Nhưng là người chết không thể sống lại, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được người kia, sau đó là có thể đủ trợ giúp thất thất báo thủ. Phó Thiển Hề trong mắt lóe quan mang, thực kiên định mà nói. Sở giật túc gật gật đầu, ngươi đã biết cái gì manh mối. Phó Thiển Hề liền đem chính mình được đến tin tức đều nói một lần. Phía trước ta không phải ở khắp nơi phát tin tức sao. Quả nhiên có người xác định ở thời gian kia điểm trước vài phút phát hiện một cái khả nghi người. Phó Thiển Hề nói xong đem phía trước người nọ cung cấp người bức họa triển lãm ra tới chính là như vậy một người bức họa đem người nọ trong ấn tượng bộ dáng hoàn chỉnh mà triển lãm ra tới đáng tiếc ta không thể đủ tìm được người này thân phận nhưng là ta cũng tìm người tra xét người này đã không có lại chủ tinh cầu không biết sẽ ở địa phương nào phó thiện hề còn nói thêm sở dật túc lại cầm cái kia bức họa bắt đầu ở cơ sở dữ liệu tìm tòi lên thực mau liền tìm được rồi người này sở hữu tin tức lưu tuân sinh nam ba mươi tuổi Thợ mỏ tin tức lập tức hiện ra ở hai người trước mặt. Phó thiện hề có chút không tin, sao có thể như vậy bình thường đâu. Ta yêu cầu cha một cha, nhìn xem gần nhất nơi đó phòng ở có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Chỉ cần xác định, như vậy hết thể đều nói được thông. Sở Dật túc một bên nói, một bên triển khai hành động. Thức mau, càng mau tin tức liền chuyển tới, thế nhưng ở vài phút trước, người này bắt được cái này phòng ở, mà phía trước phòng ở chủ nhân lại căn bản tìm không thấy. Có chút kỳ quái sở rất túc nhíu mày phó thiện hề lại lập tức nói yên tâm ta khẳng định có thể tìm được hắn dù sao cùng lắm thì liền ở toàn vũ trụ tìm tòi không tin liền tìm không đến người hắn hẳn là gần nhất mấy ngày mới rời đi chỉ cần tìm kiếm đến đột nhiên nhập chú ngoại lai dân cư khẳng định có thể phát hiện một ít manh mối sở rất túc đem chú ý đổ vật đều nói một lần phó thiện hề cũng nhớ rõ rành mạch hai người không có chậm trễ liền bắt đầu tại trô ra lệnh phân phó các lộ người triển khai hành động Chờ đến này đó làm xong, Phó Thiển Hề thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra thực mau chúng ta là có thể đủ tìm được hắn. Lúc này thất thất thủ là có thể đủ báo. Sở rất túc gật gật đầu. Phó Thiển Hề nhìn sở rất túc, có chút do dự, sở ca ca, thất thất đi rồi. Ngươi sẽ cùng Diệp Dinh Thu ở bên nhau sao? Không phải nàng đang nghi, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Nàng không tin Diệp Dinh Thu, nữ nhân kia thật sự là quá mức nguy hiểm, khẳng định sẽ sấn hư mà nhập, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng nhất định không thể đủ làm nàng thực hiện được. Tuy rằng nàng biết hiện tại không nên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm. Sở rất túc nhìn nhìn nàng, kiên định mà lắc đầu, sẽ không. Phó thiện Hề lập tức liền tin, liền biết sở ca ca tốt nhất. Nhưng là, nếu về sau, sở ca ca lại thích thượng những người khác, nhất định phải trước nói cho ta. Ít nhất làm ta cái thứ nhất nói cho thất thất. Nàng là thất thất hảo bằng hữu, cho nên không hy vọng chính mình bị gạt. Tuy rằng như vậy yêu cầu hiện tại nói ra có chút không thích hợp, nàng làm thất thất bằng hữu, đương nhiên là hy vọng hắn có thể đối thất thất một dạ đến đến giả, nhưng nàng cũng minh bạch như vậy có bao nhiêu gian nan. Nàng cũng rõ ràng biết, thất thất khẳng định cũng không muốn làm hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng vẫn luôn cảm thấy, ít nhất muốn cho thất thất biết. Bộ dáng này nàng mới có thể yên tâm. Sẽ không. Sở Dật túc thanh âm nói nàng có khí phách. Phó Thiện hề sửng sốt, có chút hoang mang, hắn có thích người Vì cái gì sẽ không nói cho nàng. Nhưng còn không kịp hỏi, liền nghe được hắn nói, cả đời này, không bao giờ sẽ thích thượng nữ nhân khác. Phó Thiển Hề có chút khiếp sợ, trong lòng lại có chút khó chịu. Sở ca ca tốt như vậy, đáng tiếc thất thất, lại rốt cuộc nhìn không tới. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là khuyên nhủ sở ca ca, bởi vì thất thất khẳng định không muốn làm hắn cô độc. Nhưng nàng lại cảm thấy như vậy sở ca ca mới là làm nàng kính nể sở ca ca. V071 Sở Giật Túc Chi Thê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 mới làm như vậy hai cái yêu nhau người chịu đựng sinh ly từ biệt nàng rất là khó chịu trở về đi sở rất túc rối tay vô vô nàng bả vai phó thiền hề khẽ cắn môi đem trong mắt chua xót nhìn xuống sở ca ca ta đây đi về trước nếu có chuyện gì ta sẽ lại liên hệ ngươi sở rất túc gật gật đầu không nói gì phó thiền hề nhìn về phía hắn xoay người rời đi đi rồi vài bước lại quay đầu lại sở ca ca thất thất sẽ ở địa phương khác quá rất khá ngươi yên tâm Hơn nữa ta có thể khẳng định nàng cũng tuyệt đối sẽ không yêu nam nhân khác. Nói xong, lời này, nàng lập tức chạy đi ra ngoài. Khó chịu đã áp lực không được. Muốn lớn tiếng khóc thúc thít, một bên vì thất thất cảm thấy khổ sở, một bên rồi lại cảm thấy hai người có thể gặp nhau hiểu nhau, đảo cũng không tồi. Mà hai người trong miệng lạc thất thất, giờ phút này còn dừng lại ở chính mình trong không gian mặt. Trải qua một phen tu trình, nàng rốt cuộc khôi phục sinh khí. Trên người miệng vết thương đã trải qua hồ nước gột rửa, hảo quá nhiều phía trước vẫn luôn đều không có cảm giác, nhưng lại uống lên cái kia nước suối lúc sau, ngủ một giấc, tỉnh lại liền phát hiện chính mình trên người thương thế nhưng hảo hơn phân nửa. chờ đến lại uống nhiều một ít, liền phát hiện nàng đã hảo đến không sai biệt lắm. lạc thất thất không cấm cảm khái, cái này hồ nước thật đúng là rất lợi hại đâu. tuy rằng so không được khoang trị liệu nhanh chóng, nhưng lại so với khoang trị liệu trị đến càng hoàn toàn. ít nhất nàng hiện tại cảm giác thế, nhưng so trước kia còn chuyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí ở trích quả tử thời điểm cũng có thể đủ trích đến càng cao quả tử. Nàng bắt đầu đảo tưởng, nếu lại uống nhiều, có phải hay không là có thể đủ trực tiếp luyện thành kinh công, một bước lên trời. Ngắm lại liền cảm thấy đặc biệt khoe khoang. Bất quá, hiện thực là tan khốc. Từ nàng sau khi thương thế lành, nàng liền phát hiện kia nước suối cũng, cũng chỉ giữ lại tỉnh thần giải khát công năng. Nàng có chút tiếc hận, nhưng lại cảm thấy, chính mình thế nhưng trải qua nổ mạnh còn sống, tự nhiên cũng đã đủ rồi đáng được ăn mừng, liền không cần như vậy lòng tham còn nghĩ lại nhiều có chút thứ gì. Lại một lần hái được cái quả tử tới ăn, nàng đều cảm thấy có chút phiền. Ở bên trong này, máy liên lạc biến thành một cái trang trí phẩm. Căn bản bị ngăn cách. Lạc thất thất liền cái thời gian đều nhìn không tới, chỉ có thể đủ nhìn sắc trời trở tối biến lượng, sau đó tới phân chia ngày đêm. Chỉ là rốt cuộc nàng ở chỗ này vượt qua nhiều ít thiên, nàng là thật sự một chút cũng không biết. Đem trong phòng nhỏ mặt đồ vật đều nhìn một lần, tìm được rồi rất nhiều bổn thức đơn. Cái này làm cho nàng vẫn là có chút cao hứng Tuy rằng không biết cái này không gian là như thế nào tới Nhưng là nàng ý tưởng lại rất đơn giản Dùng đến thuận tay là được Lạc thất thất nhìn nhìn bên người thực đơn Lại lần nữa thử đi ra ngoài Lại phát hiện vẫn như cũ thất bại Nàng chỉ có thể đủ tiếp tục cầm thực đơn Trong lòng cái kia khó chịu a, Nàng đều mau đem thực đơn bối xuống dưới Muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ đi ra ngoài đâu Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết Ngâm lại liền rất lo lắng Bất quá, nàng như vậy nỗ lực lại vẫn như cũ ra không được cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ an tâm chờ đợi, đem quả tử đều hái được một lần. Nàng cũng biết rõ ràng nơi này thực vật sinh trưởng chẳng uống. Ở bên trong này giống nhau ba ngày tả hữu là có thể đủ làm sở hữu thực vật thành thủ. Tuy rằng tốc độ không phải thực mau, nhưng là lạc thất thất vẫn là thực vừa lòng. Nhìn đã đôi một nửa quả tử, lạc thất thất phủng một cái quả đào nhìn trời. Nàng còn có bao nhiêu lâu mới có thể đủ đi ra ngoài A? Mà bên này Trang Thục Ninh lại cũng đem lễ tang đều đính hảo. Tuy rằng hung thủ còn không có tìm ra, nhưng là bọn họ vẫn là quyết định trước làm. Ít nhất tại đây phía trước làm thất thất linh hồn có thể có thể an bình. Giật túc, ngươi đã đến rồi. Trang Thục Ninh đứng ở một bên, một thân màu trắng quần áo. Sở Giật túc gật gật đầu, cả người túc hắc, tràn đầy thê lương ý vị. Trang Thục Ninh nhìn cái kia ấn lạc thất thất ảnh hưởng vị trí, trong lòng tràn ngập khó chịu. Có lẽ lúc trước bọn họ không đi tìm nàng. Nàng có phải hay không gặp qua đến càng tốt một chút? Bất quá hiện tại nói như vậy cũng không có gì dùng, trừ bỏ nhớ lại. Không có tìm được nàng, liền dùng nàng ngày thường đồ vật. Trang Thục Ninh hướng sở giật túc giải thích lên. Toàn bộ lễ tăng không có thỉnh quá nhiều người, trừ bỏ ngày thường những cái đó thân thích ở ngoài, không có những người khác. Sở giật túc gật đầu, nàng sẽ táng đến nơi nào? Trang Thục Ninh đem địa điểm nói ra. Sở giật túc gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trang Thục Ninh nhìn hắn, trong lòng tràn đầy cảm khái Hải tử, ngươi muốn xem khai một chút." Sở Dật Túc không có trả lời, trầm mặc mà nhìn cái kia hình ảnh. Hình ảnh chúng nàng, vẫn như cũ vẫn là như vậy đáng yêu, cười đến sán lạ. Liên quan ngày thường ăn cái gì bộ dáng, cũng nhiều vài phần đáng yêu ý vị. Đáng tiếc, này hết thể đều đã rời đi. Sở Dật Túc trầm mặc, trầm mặc nhìn. Mẫu thân, Lạc Thiên Thành mang theo Lạc Vân Triệt cũng đã đi tới. Trang Thục Ninh gật gật đầu, "Các ngươi nhìn nhìn lại nàng đi." Lạc Thiên Thành nhìn Lạc thất thất hình ảnh. Than thở dài, thất thất ta, ngươi nhất định phải hảo hảo. Là nhị thuốc không có bảo vệ tốt ngươi, thế nhưng căn bản không có suy nghĩ quá ngươi sẽ gặp được nguy hiểm. Vân triệt, ngươi cũng tới cùng thất thất nói vài câu, nàng ngày thường cũng là thực thích ngươi cái này đường ca. Lạc thiên thành trong mắt tràn ngập bi thương, liên quan nói chuyện cũng mang theo vài phần khóc nức nở. Lạc vân triệt gật gật đầu, đi lên trước, thất thất, đường ca tới xem ngươi. Trang thục ninh chỉ cảm thấy nước mắt rơi như mưa. Sở giật túc tiến lên, an ủi nàng. Trang thục ninh than thở dài, thất thất mấy năm nay quá đến cũng là không thoải mái. Lúc trước ta buộc nàng liên hôn, cũng là không có nghĩ tới nàng sẽ có như vậy tao nộ. Nếu là ngay từ đầu liền mặc kệ nàng, làm nàng đi qua nàng muốn sinh hoạt, vậy là tốt rồi. Bộ dáng này, cũng sẽ không chậm trễ như vậy nhiều thời giờ. Sở Dật túc không nói gì. Chỉ cảm thấy trong ngực đốn đốn đau, thất thất, bọn họ xác định quan hệ, đính hôn. tựa hồ cũng không có trải qua quá nhiều thời giờ, ngược lại là càng nhiều. Hai người đều là ở lữ đồ bên trong. Bọn họ chi gian có quá nhiều quá nhiều sự tình, đưa bọn họ thuần túy sinh hoạt đều quấy rầy. Nghĩ đến, hai người hạnh phúc nhất thời gian, chính là không có trở lại chủ tinh cầu đến đây đi. Nghĩ đến lúc trước nàng như vậy kháng cự trở về, hắn nên làm nàng lưu tại nơi đó, chính mình cũng không cần trở về. Như vậy hai người ở chung thời gian, mới có thể càng nhiều. Chỉ là, hiện tại lại tưởng cũng bất quá là không làm nên chuyện gì. Lễ tang thật sự là rất đơn giản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 Trung quanh đứng vài người, cũng là sở giật túc chính mình bên người người. Tê Quang Thụy, Phó Thiền Hề, tư đổ xương còn có một ít lạc ra quen thuộc người. Sở ca ca, ngươi không cần khổ sở. Phó Thiền Hề nhìn hắn, trong lòng cũng là khổ sở vô cùng. Tê Quang Thụy thấy nhà mình lão đại trạng thái không tốt, cũng là rất khó chịu, lao đại. Giật túc. Thất thất rời đi liền rời đi. Chờ đến chuyện này lúc sau, ngươi lại đi tìm một cái hảo cô nương đi. Thất thất không có cái này phúc khí. Trang Thục Ninh đầy mặt bi thương Nhưng nhìn sở Dật túc như vậy trạng thái, trong lòng trừ bỏ cảm thán, vẫn là cảm thán. Chỉ hy vọng như vậy cái hảo hài tử, có thể trong tương lai tìm được càng tốt người, bộ dáng này, thất thất mới có thể càng yên tâm đi. Sở Dật túc lại hướng về phía mọi người xua xua tay, các ngươi đi về trước đi. Tư đổ xương tự nhiên không yên tâm, nhưng nàng lại không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể đủ đem ánh mắt nhìn về phía tề quang thụy, hy vọng hắn có thể nói điểm cái gì, làm đoàn trưởng có thể bông. Thế Quang Thụy cũng là vẻ mặt mà khó xử, nhìn xem xương mỹ nhân, lại nhìn nhìn nhà mình lão đại, thật là hai đầu khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, nhà mình lão đại làm việc từ trước đến nay là làm người yên tâm, cho nên cứ như vậy đi. Kia lão đại, chúng ta liền đi trước. Thế Quang Thụy chỉ có thể nói, Tư đổ Sương đối với thái độ của hắn có chút bất mãn, lại vẫn là bị mang theo rời đi. Phó Thiển Hề cũng nhìn sở giật tuốc bóng dáng, trong lòng cũng là minh bạch, hắn muốn một người bồi nàng, cũng liền không hề nói thêm cái gì đỡ Trang Thục Ninh rời đi. Sở Dật túc chờ đến trung quanh đều an tĩnh xuống dưới, mới lập tức ngồi xổm đi xuống, cánh tay gắt gao mà ôm lấy lạnh băng mộ địa, ngón tay không ngừng mà ở thời khắc đó in lại vút ve, trên mặt tràn đầy bi thương, lại nói cái gì đều không có nói, chỉ là làm đồng dạng động tác. Phó Thiển Hề cùng bọn họ đi ra ngoài, đem Trang Thục Ninh an toàn mà đưa lên phi hành khí. Phu nhân, ngài trước rời đi, nhưng nhất định phải bảo trọng thân thể a. Trang Thục Ninh hướng nàng gật gật đầu, rời đi. Phó Thiển Hề lại nhìn về phía Tề Quang Thụy, không nghĩ tới các ngươi cũng trở về, bất quá ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn ta hỗ trợ sao. Thế nào, nghĩ kỹ rồi sao? Tư Đồ xương gật gật đầu, đang định nói. Tề Quang Thụy lập tức nói, chuyện này thay đổi chủ ý. Vốn dĩ phía trước Lão Đại không có gì vấn đề, liền đi vào cũng không cái gọi là, nhưng là hiện tại Lão Đại đang đứng ở phi thường bi thương dưới tình huống, nếu lại đi quay rời, khẳng định sẽ đưa tới bất mãn. Tư đổ xương có chút kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên thay đổi ý tứ, có chút bất mãn, hắn rõ ràng liền ở, vì cái gì không thể. Hắn hiện tại ở vì một nữ nhân thương tâm muốn chết, nàng muốn đem hắn lôi ra tới, thậm chí muốn thay thế được nữ nhân kia vị trí, vì cái gì không thể đâu. Phó Thiển Hề nhìn Tề Quang Thụy thái độ không đúng, lập tức cao hứng, làm sao vậy, là sợ chính mình thua sao. Nhận thua liền sớm một chút nói a, ta chính là chờ đâu. Tề Quang Thụy lắc đầu, không phải như vậy. Phó Thiển Hề nhưng không nghe hắn lấy cớ, ai, ngươi liền nói thực ra đi, đã nhận định chính mình thất bại, cái gì cũng hết chỗ chê. Tê Quang Thụy giờ phút này nhìn nàng, trong lòng có chút nói không rõ tư vị, thậm chí cảm thấy ngày hôm qua hắn cũng có chút xúc động, tự hồ ở cái này nữ nhân trước mặt, hắn giống như liền mất đi vốn dĩ hẳn là có bình tĩnh. Làm sao vậy, nói không ra lời. Phó Thiển Hề nhìn đến hắn như vậy do dự bộ dáng, đương nhiên cao hứng, bất chiến mà thắng, quả thực không thể đủ càng tốt. Tư đổ xương nhìn Tề Quan Thụy, trong lòng có chút suy tính. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng ít nhất hai người ở một cái đoàn dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ trợ giúp chính mình, nhưng là từ hắn giờ phút này thái độ đi lên xem, tựa hồ có một số việc cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy. Hắn không có gì không thích hợp, hắn chỉ là bởi vì không dám nói mà thôi. Tư đổ xương nhìn hắn một cái, lập tức nói: Ta cùng ngươi nói nam nhân, ngươi cũng nhận thức. Phía trước nàng không biết, hiện tại xem phó thiển hề tham gia lễ tang, lại còn có kêu đoàn trưởng sở ca ca. Có thể muốn gặp nàng cùng hắn quan hệ cũng là không cạn. Tuy rằng nàng có chút lo lắng nàng thái độ, nhưng nàng lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Với lúc nhìn xem nàng có phải hay không nàng lại một cái đối thủ cạnh tranh, nếu là, vậy sớm một chút đả kích đến nàng, nếu không phải, như vậy nàng liền có một cái giúp đỡ. Ta nhận thức, Phó Thiền Hề sửng sốt, nàng sao có thể sẽ nhận thức cha nam đâu. Nhưng là thấy tư đồ xương như vậy khẳng định, cũng lại hỏi, vậy ngươi nói nói, ta thật đúng là không có nhớ tới như vậy một người có lẽ là nàng lần nọ gặp qua người cũng không nhất định hắn là chúng ta đoàn trưởng tiêu sở rất túc tư đồ xương ngữ khí không có phập phồng ánh mắt vẫn luôn dừng ở phó thiện hề trên mặt chính là muốn nhìn đến nàng là nghĩ như thế nào chút nào không rơi rất bất luận cái gì một tia biến hóa phó thiện hề đầu tiên là kinh ngạc sau lại lại là khiếp sợ ngươi nói chính là sợ ca ca thật là hắn tư đồ xương nhìn thấy nàng biểu tình có chút cảnh giác Tựa hồ cái này nữ hải tử đối đoàn trưởng thái độ cũng có như vậy một ít không thích hợp. Chính là hắn, ngươi không phải nói giúp ta sao. Liên đi giúp ta tìm được hắn, sau đó nói cho hắn, ta thích hắn. Làm hắn không cần lại nhớ kỹ cái kia đã chết nữ nhân. Tư đổ xương ngữ khí rồn dập mà nói. Phó Thiển Hề nhìn xem tề quan thụy, giờ phút này cũng là nói không nên lời là một loại cái dạng gì tâm tình. Nhưng cũng rõ ràng mà lý giải đến, hắn vừa mới nói đổi thời gian chính là cái gì nguyên nhân. Nguyên lai like. Các ngươi sáng sớm chính là như vậy tưởng. Phó Thiển Hề trong lòng có chút cảm thấy khó chịu, nguyên lai like các ngươi ngay từ đầu liền biết ta khẳng định làm không được, cho nên mới cố ý cho ta thiết bộ. Tư đổ xương cũng không để ý nàng, ngươi đáp ứng rồi, liền đi giúp ta đi. Ta là thật sự thực yêu hắn. Nói đến mặt sau, nàng giọng nói bên trong đều mang theo một phân cầu xin hương vị, có lẽ như vậy quá phận, nhưng là vì đoàn trưởng mặt khác hết thảy, nàng đều không nghĩ để ý, cũng không nghĩ đi qua hỏi quá nhiều phó thiển hề nhìn tề quang thụy ta vẫn luôn cảm thấy ngươi người kỳ thật không xấu lại không có nghĩ đến ngươi lại muốn cho ta đường cái này ác nhân tề quang thụy nhìn về phía nàng ánh mắt có chút trốn tránh hắn thừa nhận ngay từ đầu vốn dĩ chính là tính toán trêu cận nàng nhưng hiện tại hắn đã hối hận phía trước xúc động ngươi mau đi a tư đổ xương thúc giục lên tưởng tượng đến đoàn trưởng thế nhưng bồi lạc thất thất nàng liền cảm thấy trong lòng có chút nôn nóng tựa hồ hắn nhiều đãi trong chốc lát nàng phần thắng liền phải hạ thấp một ít Phó thiện Hề có chút khó chịu, lại nhìn về phía Tư Đồ Sương, nói thẳng nói, "Xin lỗi, ta phía trước đáp ứng chuyện của ngươi làm không được. Lạc Thất Thất là ta hảo bằng hữu, cho nên ta không thể đủ trợ giúp ngươi. Hơn nữa ta hiện tại cũng muốn nói cho ngươi, Sở Ca ca, ngươi tuyệt đối không thể đủ đi động." Nàng phía trước còn không biết nữ nhân này thực bộ mặt, hiện tại nhìn thấy nàng thế nhưng như vậy dồn dập mà muốn đi quấy rầy Sở Ca ca cùng Thất Thất, nàng liền cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi người. Đương nhiên, nhìn lầm. Càng có rất nhiều trước mắt người này Thế quan Thụy Ngươi là tính toán nuốt lời Tư đổ xương nhìn về phía nàng Lớn tiếng hỏi V072 bất tranh cãi Nàng phía trước còn không biết nữ nhân này thực bộ mặt Hiện tại nhìn thấy nàng thế nhưng như vậy dồn dập Mà muốn đi quấy dày sở ca ca cùng thất thất Nàng liền cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi người 92 cơ S Đương nhiên Nhìn lầm Càng có rất nhiều trước mắt người này Thế quan Thụy Ngươi là tính toán nuốt lời Tư đổ xương nhìn về phía nàng, lớn tiếng hỏi. Xương Mỹ Nhân, đừng nói nữa. Tề Quang Thụy rốt cuộc đã mở miệng, ở nhìn đến Phó Thiển Hề một bộ bị đả kích đến bộ dáng, trong lòng thế nhưng sinh ra một phân không đành lòng. Phó Thiển Hề lại nhìn về phía hắn, đúng vậy, ta nuốt lời, dựa theo phía trước hứa hẹn, ta sẽ đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Không cần. Tề Quang Thụy lại phản đối nói. Vì cái gì? Tư đổ xương nhìn về phía Tề Quang Thụy, như thế nào hắn hướng về lạc thất, thất? Hiện tại lại hướng về Phó Thiền Hề. Như thế nào toàn thế giới đều không giúp nàng. Phó Thiền Hề lại cười lạnh một tiếng, không cần, ta còn không có như vậy vô lại, nếu đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không nói cái gì trời xấu nói. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền nỗ lực đi làm. Thế Quang Thụy lại vẫn như cũ lắc đầu, không cần. Ta nói, ta đáp ứng rồi liền sẽ làm được. Phó Thiền Hề nói âm lập tức liền cất cao, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Bởi vì cảm thấy chính mình siếp bị chọc thủng, hiện tại tới trang người tốt. Ha ha, cảm ơn ngươi, ta thật đúng là không cần. Nàng ghét nhất loại này giả mù sa mưa người, ngay từ đầu liền tính hảo chính mình sẽ không đi làm, hiện tại lại tới nói lời hay, giống như nàng sẽ cảm kích hắn giống nhau. Bất quá, hắn chính là đã đoan sai, nàng căn bản sẽ không cảm kích hắn, ngược lại là cảm thấy hắn phi thường dối trá. tề Quang Thủy cũng bị nàng lời nói hoảng sợ, nhưng cũng chỉ có chấn kinh rồi. Ngươi còn thất thần làm gì? Ta không phải là ngươi nói sao. Ngươi căn bản không cần lại kia giả mù sa mưa. Ta căn bản không cần phải. Phó Thiển Hề thúc giục, trên mặt phi thường mà không kiên nhẫn. Thế Quang Thụy hơi hơi hé miệng, cái gì đều không có nói ra. Tư đổ xương lại xem không được nàng hảo, ta chính là muốn ngươi đi giúp ta khuyên bảo đoàn trưởng. Phó Thiển Hề trao phúng mà nhìn nàng, ta trước kia cho rằng Diệp Dĩnh Thu chán ghét, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai trên thế giới này còn có càng chán ghét. Quả nhiên vật họp theo loài nàng nói chuyện một bên nhìn thoáng qua tề quang thụy nhưng là ta cũng chỉ có như vậy một cái yêu cầu từ đổ xương lại kiên trì nói phó thiện hề nhìn nàng trong mắt tràn đầy phẫn nộ ngươi liền thật sự như vậy gấp không chờ nổi sao thất thất mới rời đi không có mấy ngày ngươi liền muốn sấn hư mà nhập không phải ta nói ngươi liền ngươi như vậy sở ca ca trướng mắt thật là bình thường thực thế quang thụy ngươi nói đi ta lúc trước là đáp ứng rồi ngươi hiện tại sự tình nên ngươi tới nói nàng cũng là ôm một tia may mắn nếu tề quang thụy thật sự như vậy đáng giận tia nàng cũng chỉ có nhận thế quang thụy nhìn về phía nàng không nói gì tư đồ xương thực không vui thế quang thụy ngươi làm sao vậy hiện tại chuyện này rõ ràng là chúng ta có lý ngươi chẳng lẽ còn thật sự tính toán cái gì đều không làm sao tề quang thụy nhìn xem tư đồ xương lại nhìn nhìn phó thiền hề hướng nàng xua xua tay chuyện này ta còn không có tưởng hảo chờ ta nghĩ kỹ rồi rồi nói sau phó thiền hề nghe lời hắn nói trong lòng tuy rằng thật cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là cái gì đều không coi tỏ vẻ, trong miệng vẫn như cũng là châm chọc nghĩa mai ngữ khí, như vậy cũng đừng nói ta chơi xấu, đáp ứng sự tình không làm được. Thế Quang Thụy gật gật đầu. Phó Thiển Hề lúc này mới vừa lòng, cũng hảo, dù sao ta cũng cho ngươi cơ hội, hảo hảo tưởng, như thế nào mới có thể từ ta trên người được đến nhiều nhất đồ vật ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Thế Quang Thụy gật gật đầu. Phó Thiển Hề cái này mới rời đi trong lòng tuy rằng đối tề quang thụy không có khó xử nàng mà cao hứng, trên mặt vẫn như cũ là cao ngạo bộ dáng. đi đường cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, căn bản sẽ không cấp nữ nhân kia bất luận cái gì yếu thế bộ dáng. tư đổ xương trơ mắt mà nhìn phó thiển hề rời đi, trong lòng tự nhiên là không cam lòng. nhìn về phía tề quang thụy, tề đội trưởng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? chẳng lẽ là đối nữ nhân kia thương hương tiếc ngọc? tề quang thụy nhìn nàng có chút đau đầu, xương mỹ nhân, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Tư đổ xương không vui, ta bất tranh cãi, ngươi nhớ ta chuyện tốt, còn làm ta ít nói, ngươi làm như vậy không phải thực quá mức sao. Tề quang thủy còn nghĩ phía trước phó thiển hề kia trầm trọc bộ dáng, lại nghe tư đổ xương nói, càng là đau đầu, xương mỹ nhân, ta không muốn nhiều lời cái gì, ta đi về trước, đến nỗi ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng không cái gọi là. Tư đổ xương bị hắn như vậy vừa nói, cũng là tìm không thấy lời nói tới cái lại, cũng chỉ hảo đi theo hắn cùng nhau rời đi. Nhưng trong lòng cũng đem như vậy một việc ghi tạc trong lòng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ. Hiện tại đoàn trưởng bên người đã không có cái kia lạc thất thất, chính mình sẽ là nhất thích hợp người. Phó Thiển Hề về tới ra, trong lòng vẫn là nuốt không giới kia khẩu khí, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị người đùa nghịch một chút, trong lòng càng là khó chịu, liên quan về nhà đều ở không ngừng chụp mang theo bằng da ghế dựa. Làm sao vậy? Phó Phong Hàn nhìn đến nhà mình nữ nhi vừa trở về liền thở ngắn than dài, có chút kỳ quái. Phó Thiện Hề lắc đầu, gắt gao mà dựa vào sofa, không nói một lời. Phó Phong Hàn nhìn ra nàng không thích hợp, ngồi xuống nàng bên người, dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền nhiệt đến ngươi như vậy không cao hứng? Phó Thiện Hề tiếp tục lắc đầu. Chẳng lẽ là sở ra kia hai tiểu tử? Thật là lớn như vậy còn khi dễ nữ nhi của ta. Ta khi nào đi tìm bọn họ tính sổ đi. Phó Phong Hàn ra vẻ nghiêm túc mà nói, vẻ mặt mà phẫn nộ. Phó Thiển Hề đương nhiên không thể đủ làm hắn đi sở ra, vội vàng giữ chặt hắn. Ba, không phải như thế, cùng sở ca ca bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Đó là như thế nào? Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta liền thật sự cho rằng chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Phó Phong Hàn nói, Phó Thiển Hề than thở dài, cũng chỉ có thể đủ đem sự tình nói ra, chính là một người nam nhân, nhưng chẳng ghét, phía trước thiết kế gắt ta, hiện tại ta còn thiếu hắn, thật sự thực khó chịu. Đặc biệt là hắn thế nhưng giúp đỡ nữ nhân kia. Tưởng tượng đến nữ nhân kia thế nhưng muốn chiếm trụ thất thất vị trí, nàng liền phi thường khó chịu lên. Cái gì nam nhân? Phó Phong hắn hỏi, ngươi nói ra, ba ba đi thu thập hắn. Phó Thiển Hề liền đem phía trước sự tình nói một phen, ngươi nói trên thế giới này như thế nào có thể có như vậy vô sỉ nam nhân đâu? Thế nhưng giúp đỡ như vậy một nữ nhân. Sở Ca Ca có bao nhiêu gái thất thất, ta là nhìn. Thất thất là ta hảo bằng hữu. Ta đương nhiên không thể đủ mặc kệ bọn họ. Chuyện này a, Phó Phong Hàn nhìn nàng, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Phó thiền Hề nhanh chóng mà đáp, đương nhiên là muốn giúp thất thất ta. Tuy rằng ta cũng hy vọng sở ca ca có thể hạnh phúc, nhưng lại như vậy nữ nhân xác thật không được. Ta không phải nói cái này, nam nhân kia. Phó Phong Hàn nói. Phó thiền Hề sửng sốt, cái gì nam nhân? Chính là cái kia chọc ngươi tức giận a, gọi là gì tề quang thụy, đúng không? Phó Phong Hàn tiếp tục nói. Phó Thiện Hê ánh mắt dừng ở trên mặt đất, ta có thể tưởng cái gì đâu. Ta còn thiếu hắn một cái yêu cầu. Hắn không tới tìm ta phiền thoái liền không tội. Phó Phong Hàn lại là nghiêm túc mà nhìn hắn, vậy ngươi muốn thu thập hắn sao? Ba ba có thể giúp ngươi báo thủ. Ngươi muốn làm hắn từ chủ tinh cầu biến mất cũng là có thể. Không được. Phó Thiện Hê lập tức phủ định, sau đó còn nói thêm, ngươi cũng không thể đủ làm trái pháp luật phạm kỷ sự tình A. Ngươi chẳng lẽ không tin phụ thân ngươi sao? Hơn nữa ngươi mẫu thân cũng là rất vui lòng trợ giúp ngươi. Ta nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi ở bên ngoài bị ủy khuất. Phó Phong Hàn trên mặt rất là nghiêm túc. Phó thiền Hề nghĩ chính mình phụ thân phải đối tề quang thủy động thủ, trong lòng không biết vì cái gì, thế nhưng có chút không muốn. Liền nói, thôi bỏ đi, chuyện này cũng là ta quá xúc động. Không có hảo hảo mà suy xét. Phó Phong Hàn nhìn về phía nàng, vậy ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ba ba hỗ trợ, kia ba ba nhất định sẽ giúp ngươi. Phó thiền Hề gật gật đầu. Cảm ơn ba ba. Phó Phong Hàn thấy nàng đã tử khổ sở cảm xúc trung thoát ly xử lý ra tới, lúc này mới rời đi. Thiền hề làm sao vậy? liễu ngạo lôi thấy hắn đã trở lại, do hỏi lên. Phó Phong Hàn thở dài, thiền hề chỉ sợ là thích thượng một người nam nhân. liễu ngạo lôi vừa nghe, lập tức đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi đừng như vậy kích động. Phó Phong Hàn nói, nàng có ý nghĩ của chính mình, chuyện này chúng ta đều không cần nhúng tay. Không được ta nhưng không yên tâm đem nữ nhi giao cho một cái xa lạ nam nhân, nam nhân kia tên gọi là gì? ta phải hảo hảo mà tra tra hắn chi tiết. liễu ngạo lôi đương nhiên rất là không yên tâm a. phó phong hàn thấy thế cũng chỉ có thể đủ phối hợp nàng. thân ái, nam nhân kia là ở giật túc thủ hạ làm việc, có thể được đến giật túc tín nhiệm, tự nhiên nhân phẩm cũng không có vấn đề. ngươi có thể tra, nhưng là ta có một cái yêu cầu, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì, cũng mặc kệ nữ nhi thế nào, ngươi đều không thể đủ tùy ý mà nhúng tay liễu ngạo lôi bĩu môi vì cái gì nàng là ta nữ nhi phó phong hàn ở nàng trên môi hôn hôn thân ái ta biết ngươi là lo lắng nữ nhi nhưng là thiển hề đã lớn như vậy nàng đã có ý nghĩ của chính mình ngươi không thể đủ cái gì đều trợ giúp nàng liễu ngạo lôi bị như vậy một hôn trên mặt thế nhưng có chút phiếm hồng ngươi liền sẽ sử dụng chiêu này hào đi hào đi ta đáp ứng ngươi không tùy tiện nhúng tay nhưng là nếu hắn đối ta nữ nhi làm cái gì không tốt sự tình Ta khẳng định vẫn là sẽ ra tay trợ giúp nữ nhi. Phó Phong Hàn gật gật đầu, hảo hảo hảo, hết thể đều nghe ngươi. liễu ngạo lôi lúc này mới vừa lòng, ngươi lại nói nói tên của hắn, ta hiện tại muốn lập tức tra, bằng không ta nhưng không yên tâm. Phó Phong Hàn phối hợp nàng không ngừng mà tiến hành điều tra. Phó Thiển hề ở trên sofa ngồi trong chốc lát, mới đứng lên. Phía trước sự tình là chính mình quá ngu ngốc, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng liền nhẹ nhàng xuống dưới. Tính, coi như chính mình xui xẻo đi. Nàng nghĩ như vậy. Lấy ra máy liên lạc, nàng cấp tề quang thủy đã phát một tin tức, mặc kệ ngươi yêu cầu là cái gì, đều nói thẳng. Phát xong tin tức này, nàng cũng mặc kệ mặt khác, chính mình trở về phòng. Có lẽ chuyện này đối với nàng tới nói, cũng là một cái không tồi kinh nghiệm. Như vậy kinh nghiệm nói cho nàng, về sau tuyệt đối không thể đủ quá mức xúc động, tùy tiện liền đi ôm hạ không thích hợp chính mình sự tình. Nghĩ này đó, nàng trở về chính mình phòng, nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. V07 bà quý công tử, lạc thất thất ở trong không gian mặt lại là càng ngày càng tinh thần, thậm chí nàng cảm giác chính mình sở hữu tố chất đều có phi giống nhau tăng lên. Cho nên, đương nàng đột nhiên nỗ lực muốn đi ra ngoài thời điểm, nàng phát hiện chính mình thế nhưng thật sự ra tới. Bất quá, xuất hiện địa điểm thế nhưng ở phía trước nổ mạnh địa phương. Nàng như thế may mắn giờ phút này quần áo của mình có tạm thời bảo hộ tác dụng, không đến mức làm nàng xuất hiện ở trong vũ trụ xuất hiện thiếu oxy tác dụng nàng chạy nhanh đem cơ giáp triệu hoán ra tới đang định điều khiển cơ giáp rời đi đã bị Sích khanh cảnh cáo nói đánh trở về phía trước thiên thạch lưu đánh út lại thỉnh ở một phút trong vòng rời đi phía trước thiên thạch lưu đánh út lại thỉnh ở một phút trong vòng rời đi Sích khanh nói lạnh băng mà truyền đến lạc thất thất cả kinh căn bản không kịp phản ứng lập tức điều khiển cơ giáp liền hướng bên cạnh trốn đến nỗi chính mình tới rồi địa phương nào nàng căn bản là không kịp biết chờ đến nàng rốt cuộc tìm được an toàn giờ địa phương Vừa quay đầu lại, liền phát hiện chính mình cơ hồ cùng thiên thạch lưu chạm vào nhau. Chính mình vận khí thật sự không biết nên nói quá hảo vẫn là quá kém. Lạc thất thất có chút buồn bực. Xích Khanh, ngươi thế nào? Nàng dò hỏi giả. Xích Khanh kiểm tra rồi một chút chính mình, trả lời, hết thể bình thường, giữ lại nguồn năng lượng 30. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn nàng hắn, như thế nào nguồn năng lượng chỉ có nhiều như vậy. Phía trước nổ mạnh đối ta có điều tổn thương, ta cũng có phần ra nguồn năng lượng bảo hộ ngươi xích khanh đáp lạc thất thất lúc này mới minh bạch chính mình không có quá nặng thường nguyên lai like vẫn là có xích khanh trợ giúp cảm ơn nàng là thật sự tự đáy lòng mà nói xích khanh không có trả lời lạc thất thất nhìn xem chung quanh mênh mang vũ trụ nhất thời thế nhưng không biết nên chiều địa phương nào đi rồi xích khanh chúng ta hiện tại là ở địa phương nào lạc thất thất có chút nghĩ hoặc vừa mới hoảng không chọn lộ mà chạy trốn tới cái này địa phương nàng phát hiện chính mình căn bản là không biết hiện tại là tình huống như thế nào Xích Khanh kiểm tra rồi một chút, vẫn như cũ không có thoát ly tinh vực. Chúng ta đây có thể bay trở về đi sao? Lạc thất thất dò hỏi. Nàng hiện tại thật sự thực xuất ruột, muốn sớm một chút trở về, chính mình biến mất lâu như vậy, mãi mãi khẳng định phi thường mà thương tâm. Không được, nguồn năng lượng không đủ. Xích Khanh trả lời nói. Lạc thất thất vừa nghe, lập tức thất vọng rồi, kia làm sao bây giờ? Nàng thật vất vả từ nổ mạnh trung trọng sinh, chẳng lẽ còn phải bị vây ở vũ trụ bên trong? xích khanh tìm tòi một phen trả lời nói đã tuần tra đến khoảng cách nơi này 10 năm ánh sáng địa phương có một trận phi thuyền chúng ta có thể bay đến nơi đó tìm kiếm trợ giúp. lạc thất thất vừa nghe cũng không có chậm trễ thừa dịp xích khanh còn có nguồn năng lượng căn bản không dám lại nhiều dừng lại liền ở xích khanh mà chỉ lộ hạ dọc theo kia giá phi thuyền phế đi qua đi mười mấy phút sau lạc thất thất liền gặp được kia giá màu xám bạc phi thuyền nàng lập tức hưng phấn mà điều khiển xích khanh bay qua đi chỉ cần có phi thuyền Nàng là có thể đủ trở lại chủ tinh cầu Nghĩ đến này, nàng liền nhịn không được cao hứng lên Người nào Trên phi thuyền người đương nhiên phát hiện nàng tung tích Lập tức ngăn cản nàng Lạc thất thất lập tức giải thích lên Ta gặp ngoài ý muốn sự cố Phi thuyền nổ mạnh, hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi Đối phương vẫn là thực cẩn thận Lạc thất thất có chút sốt ruột Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói Ta thật là gặp nạn, ta cơ giáp đã không có nguồn năng lượng Hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta. Đối phương bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, tựa hồ là ở thảo luận nàng lời nói có phải hay không có thể tin. Lạc thất thất có chút bất đắc dĩ, lớn tiếng mạc đều, ta là nói lời nói thật, nếu các ngươi không tin, cũng có thể liên tiếp ta cơ giáp, xem xét nguồn năng lượng chẳng huống. Chính mình cơ giáp đương nhiên không thể đủ dễ dàng mà bị xem xét, nhưng lúc này chính mình cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đủ thông qua như vậy một cái xuân biện pháp tới chứng minh chính mình trong sạch. Xích Khanh, liên ủy khuất người lạc thất thất chân an chính mình cơ giác xích khanh không có trả lời ở đối phương phi thuyền liên tiếp thời điểm đem nguồn năng lượng hệ thống mở ra đối phương cũng là giữ chữ tín nhìn thấy nàng là nói nói thật lập tức mở ra đổ bộ khoang làm lạc thất thất tiến vào lạc thất thất vào lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn đứng ở cửa vài người liên thanh nói lời cảm tạ thật là quá cảm tạ các ngươi ta trở về lúc sau khẳng định làm người nhà của ta nhóm báo đáp các ngươi vài người từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng ngươi không phải nói ngươi gặp được sự cố như thế nào một chút việc đều không có lạc thất thất có chút bất đắc dĩ nàng nhưng thật ra muốn đem chính mình phía trước bị thương bộ dáng cho bọn hắn xem nhưng là nàng cảm thấy chính mình khẳng định không có cách nào giải thích chính mình ở không có khoang trị liệu dưới tình huống thế nhưng khôi phục đến như vậy nhanh chóng cũng liền đành phải nói ta lợi dụng cơ giáp trốn thoát ngày này đều ở trong vũ trụ bay loạn căn bản tìm không thấy phương hướng vừa mới mới gặp được các ngươi những người đó đánh giá nàng liếc mắt một cái suy tư trong chốc lát Nói, hảo đi, xem ngươi cơ giáp là thật sự không có gì nguồn năng lượng, chúng ta cũng liền tin tưởng ngươi. Lạc thất thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết khi nào, một người đã đi tới. Những người này nhìn thấy người tới, lập tức cung kính mà nói, quý công tử cũng lại đây a, là cái dạng này, nữ nhân này vừa mới ở trong vũ trụ, làm chúng ta giúp nàng tới. Lạc thất thất cũng nhìn về phía người nọ, không cần tưởng, cái này bị người gọi là quý công tử người khẳng định là quản lý giả liền nói quý công tử ngươi hảo ta kêu lạc thất thất phía trước gặp một ít việc cố ở trong vũ trụ du đãng đã lâu hiện tại nhìn đến các ngươi hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta cảm ơn quý minh vũ trên dưới đánh giá nàng một phen ngươi họ lạc lạc thất thất gật gật đầu nhưng nghĩ nghĩ chính mình vẫn là không hảo cùng chủ tinh cầu nhắc lên quan hệ này bên ngoài thế lực phức tạp ai biết sẽ gặp được cái gì liền giải thích nói ta họ lạc cũng đến từ liên bang Nhưng là cùng liên bang lạc ra không có gì quan hệ. Bang không như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây đâu. Nàng cũng là tùy tiện mà nói chuyện, cũng không biết đối phương có thể hay không tin. Quý Minh Vũ vẫn như cũ ở đánh giá nàng. Lạc thất thất cũng không nói lời nào, chỉ có thể đủ mặc hắn đánh giá, ai làm chính mình hiện tại là có việc cầu người đâu. Không làm tốt một chút, khẳng định sẽ không bị thu lưu. Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Quý Minh Vũ hỏi. Lạc thất thất sửng sốt. Chúng ta nếu thu lưu ngươi, Ngươi tổng phải làm điểm sự tình gì đi. Quý Minh Vũ nói. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, lại nói nói, ta chỉ nghĩ phải về nhà, chờ đến về nhà lúc sau, ta nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp các ngươi. Kia quá xa, ngươi nói một chút có thể làm cái gì. Quý Minh Vũ lại vô tình mà cự tuyệt nàng đề nghị. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, thật đúng là không thể tưởng được chính mình có thể làm cái gì, có chút bất đắc dĩ. Quý công tử, nếu không làm nàng sửa sang lại phòng. Có người đề nghị nói. Lạc thất thất sửng sốt. Sửa sang lại phòng, này không phải người máy làm sự tình sao. Đúng đúng đúng, chuyện này hảo, vừa lúc chúng ta nghĩ mang theo người máy thật sự là lãng phí nguồn năng lượng, nàng tới làm vừa lúc. Lạc thất thất nhìn những người đó, tuy rằng cảm thấy bọn họ đề nghị không thế nào đáng tin cậy, nhưng đối phương cũng là hy vọng chính mình có thể lưu lại, liền cũng gật đầu nói, ta tuy rằng không có làm qua, nhưng là ta có thể học. Quý Minh Vũ nghe xong, cũng là cảm thấy không tồi, liền gật đầu nói, cũng hảo, như vậy từ giờ trở đi. Ngươi liền tại đây trên phi thuyền hỗ trợ đi. Ta đây khi nào có thể trở về? Lạc thất thất dò hỏi. Quý Minh Vũ Nghĩ nghĩ, lại chờ hai ngày. Hai ngày. Lạc thất thất kinh ngạc. Chúng ta phải về chúng ta đại bản doanh, chờ đến chúng ta trở về lúc sau, lại đưa ngươi trở về. Có người cho nàng giải thích lên. Lạc thất thất cũng cảm thấy chính mình yêu cầu trở về thời gian cũng là không đúng. liền gật đầu, hảo đi, ta đều nghe các ngươi an bài. Bất quá nàng vẫn là nghĩ. Đến lúc đó lợi dụng máy liên lạc cùng mãi mãi liên hệ một chút cũng là có thể. Hảo, ngươi trước tìm cái phòng nghỉ ngơi. Quý Minh Vũ đối nàng phân phó lên. Lạc thất thất tự nhiên gật đầu, ở người dẫn dắt hạ, đi tới một phòng bên trong. Nàng có chút kinh ngạc, những người này thế nhưng đem toàn bộ phi thuyền đều thiết trí thành khách sạn hình thức, đảo cũng là phi thường hảo. Bộ dáng này bọn họ có thể tại hành xử thời điểm, cũng có thể đủ an ổn nghỉ ngơi. Bất quá, nàng còn không có tới kịp cùng người nhà liên lạc môn lại bị gõ vang lên. Lạc Thất Thất có chút nghi hoặc, mở cửa, có chuyện gì? Lạc Thất Thất đúng không? Ngươi lưu lại sự tình, bị cảnh thiếu gia đã biết. Người nọ giải thích lên. Lạc Thất Thất nghi hoặc, cảnh thiếu gia, cái này xưng hô như thế nào có điểm quen thuộc đâu? Kia lại như thế nào? Có phải hay không cái kia cảnh thiếu gia không cho ta lưu lại nơi này? Nếu thật là như vậy, kia chính mình phải làm sao bây giờ? đương nhiên không phải, chỉ là cảnh thiếu gia nói. Muốn cho ngươi đi cho hắn sửa sang lại nhà dưới gian, nếu không được, phải cho ngươi an bài mặt khác công tác. Người nọ tiếp tục nói. Lạc thất thất cũng là minh bạch bọn họ ý tứ, gật gật đầu, tiếng hảo, ta quá một lát liền đi. Hiện tại phải qua đi. Cảnh thiếu gia đã ở thúc rủ. Người nọ suốt ruột mà nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, tính, chờ đến chính mình chân chính mà ở cái này trên phi thuyền yên ổn xuống dưới lại liên hệ đi, miễn cho đến lúc đó chính mình mãi mãi đã biết chính mình nơi ở không chừng, ngược lại là lo lắng lên người dẫn đường ta cùng người qua đi lạc thất thất nói người nọ vừa lòng đem lạc thất thất lánh liền hướng tới một phương hướng đi đến người nọ mang theo nàng ở một cái trước cửa phòng ngừng lại gõ gõ môn cảnh thiếu gia quý công tử người đã mang đến lạc thất thất nghe hai người nói có chút nghĩ hoặc ở nhìn đến môn bị mở ra mới khiếp sợ mà nhìn người kia một thân thỏa đáng phục sức cả người lộ ra một loại hoa mỹ hương vị kia không thua bất luận cái gì nữ nhân dung nhan thượng lộ ra một cái quen thuộc hương vị Lạc thất thất đầu góc bay nhanh mà chuyển động lên. Nàng hình như là thật sự nhận thức như vậy một người. Cảnh thiếu gia, Nàng nghĩ như vậy một cái xưng hô, trong đầu rốt cuộc trồi lên một người tới. Lệ cảnh hoàng. Nàng cùng sở giật túc gặp được một ít người tập kích thời điểm, tựa hồ là như vậy một người cứu bọn họ. Hơn nữa, người này còn cùng sở giật túc từng có ước định. Tưởng tượng đến người này, nàng liền cảm thấy đau đầu đến không được. Hy vọng đừng bị phát hiện đi. Nàng may mắn mà nghĩ. Nếu tới liền lập tức tiến vào quý minh vũ thúc giục nói lạc thất thất túi đầu căng ra đầu hướng trong đi v bảy năm hắn không cần ngươi nếu tới liền lập tức tiến vào quý minh vũ thúc giục nói lạc thất thất túi đầu căng ra đầu hướng trong đi nàng chính là một thanh âm lên đỉnh đầu vang lên lạc thất thất gắt gao nắm lấy chính mình tay trong lòng có chút lo lắng sợ hai đối phương phát hiện chính mình tồn tại đầu thật sâu mà chôn quý minh vũ gật đầu đúng vậy Xem nàng còn có thể đủ làm điểm sự, liền lưu lại. Thật có thể đủ sửa sang lại. Lệ cảnh hoàng có chút hoài nghi mà nhìn nữ nhân đỉnh đầu. Lạc thất thất, còn không nhanh lên sửa sang lại, nếu là vô dụng, chúng ta nhưng lưu không được ngươi. Quý Minh Vũ thúc giục nàng. Lạc thất thất gật gật đầu, bắt đầu động khởi tay tới. Nàng cũng không có nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hảo tâm mà thu lưu chính mình. Đối phương chính là tinh tế hải tặc, cũng không phải là cái gì từ thiện cơ cấu. Lạc thất thất. Lệ Cảnh Hoàng lặp lại cái tên kia. Quý Minh Vũ nhìn hắn, như thế nào, có cái gì vấn đề? Lệ Cảnh Hoàng trong miệng nhấm nuốt tên này, tổng cảm thấy có như vậy một ít quen thuộc, tựa hồ chính mình thật sự có nghe qua tên này, hơn nữa mặt sau thất thất càng là ấn tượng khắc sâu. Tính, có lẽ là trọng danh. Lệ Cảnh Hoàng đáp. Quý Minh Vũ nhìn hắn, ngươi không phải là coi trọng cái gì nữ nhân. Lệ Cảnh Hoàng đương nhiên lập tức phản bác, ngươi đây là ở nói giỡn. Sẽ có nữ nhân vào được ta mắt? Quý Minh Vũ nhìn hắn, lúc này mới yên lòng, vậy là tốt rồi. Lạc thất thất ở bên kia một bên làm bộ thực nghiêm túc mà thu thập đồ vật, một bên lại nghe hai người nói chuyện. Ở lệ cảnh hoàng lập lại tên của mình khi, tâm liền nhắc lên, lúc sau lại nghe được đối phương phủ nhận, cái loại cảm giác này thật sự như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc, một trên một dưới. Bất quá ở nghe được đối phương thế nhưng nói không ai có thể đủ vào được hắn trước mắt, nàng nhịn không được điểm môi, người này vẫn là tự liên đến lợi hại. Lại nghĩ đến lúc trước chính mình bị lấy đảm đương tiền đặt cược sự tình, cũng là có chút đau đầu. Nàng không phải quá tự luyến người, tuyệt đối sẽ không đi suy đoán đối phương sẽ coi trọng chính mình, nghĩ đến cũng bất quá là vì nhất thời hứng thú mà thôi. Nghĩ đến đối phương cùng sở giật túc ước định, nàng lại có điểm lo lắng lên. May mắn thời gian còn sớm, bằng không nàng thật sự không biết nên như thế nào đi xử lý chuyện này. Lạc thất thất âm thầm may mắn chính mình đến từ thế kỷ 21, bằng không nhìn đến này đó hỗn độn địa phương khẳng định thật đúng là không biết nên như thế nào sửa sang lại nhưng là ở phía trước chính mình động thủ quán sửa sang lại đồ vật quả thực là một bữa ăn sáng cho nên ở động thủ không có bao lâu thời điểm nàng liền đem đồ vật dựa theo nhất định trình tự bày biện chỉnh tề liếc mắt một cái xem qua đi thiếu vừa mới tiến vào khi hỗn độn nàng vẫn là có chút cao hứng thật đúng là sẽ a quý minh vũ nhìn nàng kia nhanh chóng động tác cũng là có chút kinh ngạc lạc thất thất gật gật đầu không có trả lời cảnh hoàng Ngươi xem nàng thế nào? Có phải hay không có thể lưu lại? Quý Minh Vũ đem quyền lợi giao cho Lệ Cảnh Hoàng. Lệ Cảnh Hoàng nhìn chung quanh tình huống, cũng là tương đối vừa lòng, hành, liền đem nàng lưu lại đi. Lạc Thất Thất hơi chút mà nhẹ nhàng thở ra, ta đây đi về trước. Lệ Cảnh Hoàng lại đột nhiên đứng lên, nhìn nàng, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Lạc Thất Thất lập tức lắc đầu, ngài khẳng định là nhận sai người đi. Lệ Cảnh Hoàng lại đánh giá nàng, ngươi ngẩng đầu lên. Lạc Thất Thất sửng sốt. Trong lòng căng thẳng, sẽ không thật sự bị nhìn ra đến đây đi. Quý Minh Vũ cũng nhìn về phía lạc thất thất, như thế nào, các ngươi sẽ không thật đúng là nhận thức đi. Nàng nói là gặp sự cố, chẳng lẽ thật sự cùng chủ tinh cầu lạc ra có quan hệ. Lệ cảnh hoàng là người nào, sao có thể như vậy dễ dàng mà nhớ kỹ cái gì tiểu nhân vật đâu. Có thể làm hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng, đối phương thân phận khẳng định sẽ không quá mức đơn giản. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, cũng không ngừng đầu, trực tiếp tiếp theo hắn nói giải thích nói. Ta cùng lạc ra không có nửa điểm quan hệ, ngươi xem ta còn sẽ sửa sang lại. Liên bởi vì ta ra nghèo, căn bản mua không nổi dư thừa người máy, cho nên mới từ nhỏ luyện liền cái này kỹ năng. Quý Minh Vũ nghĩ nghĩ, đảo cũng là như vậy một chuyện, bằng không sao có thể như vậy thuần thục đâu. Cảnh hoàng, ngươi cũng đừng nhìn. Liên một cái bình thường tiểu cô nương, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, ta suy xét một chút, khả năng chúng ta có thể từ trên người nàng được đến ích lợi cũng rất ít, cho nên không cần nghĩ nhiều. Lệ cảnh hoàng suy nghĩ trong chốc lát, cũng là, hắn biết đến nữ nhân kia sao có thể sẽ làm những việc này đâu. Nhất định là này hai người trùng hợp có chút tương tự mà thôi. Ân, Lệ cảnh hoàng gật gật đầu. Quý Minh vũ hướng lạc thất thất phất tay, ngươi trở về đi. Nhớ rõ muốn đúng hạn lại đây sửa sang lại. Quá mấy ngày liền đưa ngươi hồi chủ tinh cầu. Lạc thất thất đối với còn phải chờ mấy ngày có chút nôn nóng, nhưng là hiện tại vẫn là đến trước liên hệ đến mãi mãi mới là mấu chốt. Chỉ cần liên hệ đến mãi mãi. Bọn họ khẳng định sẽ gọi người lại đây tiếp chính mình, khi đó là có thể rất nhanh thuộc địa trở lại chủ tinh cầu. Nghĩ đến đây, nàng cũng liền không lo lắng, xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Trong đầu nghĩ phía trước đến lúc đó liên lạc đến giật, hắn sẽ là như thế nào kinh hỉ biểu tình. Nàng liền rất hưng phấn, có thể nhìn đến cái kia vẫn luôn thực bình tĩnh nam nhân bởi vì chính mình mà ra nẻ biểu tình, không biết vì cái gì khiến cho nàng như vậy mà cao hứng. Cầm quyền, nàng nói cho chính mình, trước nhẫn mại trong chốc lát. Thực mau là có thể đủ nhìn thấy chính mình giận. Từ từ. Đang lúc nàng thực hưng phấn thời điểm, lại bị người gọi lại. Nàng trong lòng cả kinh, cái, chuyện gì. Lệ cảnh hoàng đi đến nàng phía sau, nhìn nàng bóng dáng, phía trước nàng đều là ở con thân mình, lại còn có túi đầu. Hiện tại nàng như vậy đi đường, thế nhưng cực kỳ mà cùng người nọ tương tự. Cái này làm cho hắn không thể không lại tìm tòi nghiên cứu một phen. Người rốt cuộc có phải hay không nàng? Lệ cảnh hoàng hỏi. Lạc thất thất đầy mặt khó chịu, cắn răng, có chút khó hiểu đối phương như thế nào lại bắt đầu hoài nghi khởi chính mình, nhưng vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Cảnh thiếu ra, ta không biết người nói chính là ai. Lệ cảnh hoàng nghe nàng thanh âm, càng thêm cảm thấy quen thuộc. Người xoay người lại. Lệ cảnh hoàng phân phò nói. Lạc thất thất vừa nghe, trong lòng căng thẳng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chỉ cần một hồi quá mức đi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Lệ cảnh hoàng thấy nàng còn không có động tĩnh, rối qua tay. Đáp ở nàng trên vai Lạc thất thất chỉ cảm thấy cái tay kia liền Cùng dao nhỏ giống nhau Làm nàng thế nhưng toát ra mồ hôi lạnh Cảnh hoàng, người rốt cuộc coi trọng cái gì nữ nhân Quý Minh Vũ rất kỳ quái hắn Như thế nào đối nữ nhân này Thả nhiều như vậy tâm tư Vẫn luôn nhạt nhẽo tính tình Làm lệ cảnh hoàng trên cơ bản không cùng nữ nhân Có quá nhiều tiếp xúc Không, càng nhiều là Lệ cảnh hoàng vẫn luôn vâng chịu hắn cao ngạo Làm sở hưu nữ nhân đều chỉ có thể đủ ngước nhìn Cho nên Cho dù có rất nhiều nữ nhân đưa tới cửa tới, cũng ở tiếp xúc đến hắn lúc sau, chúng bước. Hiện tại hắn thế nhưng lặp lại mà do hỏi, làm hắn không thể không chú ý lên. Ở phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật sự có nữ nhân vào hắn mắt. Lệ cảnh hoàng lại như là không có nghe được hắn nói giống nhau, tay dùng một chút lực, ngạnh xinh xinh mà đem lạc thất thất xoay người. Lạc thất thất theo bản năng mà liền dùng tay đem chính mình mặt bưng kín. Bất quá bộ dáng này, cũng bất quá là bị thai trộm chuông mà thôi lệ cảnh hoàng lập tức phát hiện không thích hợp địa phương ngươi quả nhiên có vấn đề lạc thất thất liên tục lắc đầu nếu không có vấn đề ngươi vì cái gì không dám làm ta nhìn đến ngươi mặt lệ cảnh hoàng nhìn kêu mảnh khảnh mười ngón gắt gao mà đem toàn bộ mặt đều che đậy kín mít trong lòng liền toát ra một loại không biết tên cảm xúc lạc thất thất đầu góc bắt đầu bay nhanh mà chuyển động lên nhân bởi vì ta lớn lên thật sự là quá xấu sợ bẩn cảnh thiếu ra mắt lệ cảnh hoàng lại cười ngươi vẫn là cái thứ nhất mặt khác nữ nhân cái nào không phải hận không thể chính mình ánh mắt dừng ở các nàng trên người lạc thất thất cắn răng người này sao lại thế này a vì cái gì thế nào cũng phải quấn lấy nàng không bỏ a ta xác định người chính là nàng lệ cảnh hoàng nhìn nàng nói lạc thất thất sửng sốt không phải đâu chính mình khi nào lộ ra sơ hở liền ở nàng kinh ngạc thời điểm lệ cảnh hoàng lại buông lỏng tay ra lạc thất thất mười ngón hơi hơi mà mở ra một cái phùng Phát hiện giờ phút này đối phương ánh mắt chính mang theo một phân hài hước. Lạc thất thất nuốt nuốt nước miếng, không biết nên như thế nào tiếp theo. Không cần che lấp. Ta đã xác định, chính là ngươi. Lạc thất thất. Lệ cảnh hoàng lặp lại tên nàng. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình kiền trì lâu như vậy, vẫn là bị phát hiện. Đến loại tình trạng này, nàng cũng chỉ có thể đủ bất chấp tất cả, đem tay buông xuống, hảo đi hảo đi, ngươi nhận ra ta. Nói đi. Ngươi muốn làm gì? Quả nhiên là ngươi. Lệ cảnh hoàng ở nhìn đến nàng mặc khi, lại nói nói. Lạc thất thất sửng sốt, sao lại mới phản ứng lại đây? Nguyên lai like hắn căn bản là không dám khẳng định A phía trước cô ý nói như vậy, rõ ràng là ở trá chính mình. Mà nàng thế nhưng ngây ngốc mà tin. Tưởng tượng đến sự thật này, nàng liền có chút thất bại. Lại cũng không thể không thừa nhận, lấy nàng như vậy tuổi trẻ tuổi tác, sao có thể cùng cái này lão, nam, người so. Ừ, nàng chính là phẫn nộ rồi. Làm sao vậy? Tuy rằng nhìn qua lệ cảnh hoàng nhiều nhất bất quá đại nàng 2-3 tuổi. Bất quá, nàng chính là khó chịu, chính là ở trong lòng nói hắn, làm sao vậy? Dù sao hắn cũng nghe không thấy. Chính là như vậy tùy hứng. Nữ nhân này thật đúng là rất thú vị. Quý Minh Vũ ở một bên nhìn, thấy nữ nhân trên mặt như vị pha màu giống nhau, nhìn không được lộ ra một cái tươi cười. Lệ cảnh hoàng đương nhiên cũng là đem lạc thất thất trên mặt biểu tình toàn bộ thu ở đáy mắt, từ kinh ngạc đến khiếp sợ đến phẫn nộ. Đến mặt sau thản nhiên, tất cả đều không có rơi xuống. Lạc thất thất nhìn bên cạnh Quý Minh Vũ, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này chính là ở bỏ đá xuống riêng A. Lệ cảnh hoàng lại nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi này. Tâu nghĩ đâu? Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ vẫn luôn ở bên người nàng nam nhân. Lạc thất thất biểu môi, đương nhiên ở hắn nên ở địa phương. Hắn không cần ngươi. Rõ ràng hẳn là câu nghi vấn, ở lệ cảnh hoàng trong miệng lại biến thành một loại khẳng định. Lạc Thất Thất nghe hắn nói như vậy, đương nhiên khó chịu, người mới bị ném xuống đâu? Ai không cần ai a? Thật là, liền tính là nói chia tay người kia, cũng sẽ là nàng được chứ? Thế nhưng bị khiêu khích, quả thực không thể nhẫn. A, không đúng, nàng như thế nào có thể tùy tiện đã bị kéo? Nàng như vậy yêu hắn, mà hắn cũng thực cái nàng, cho nên hai người rõ ràng chính là thiên trường địa cửu bạch đầu giai lão điển phàm a. 2439769 V076 đừng chơi đa dạng. A Không đúng, nàng như thế nào có thể tùy tiện đã bị kéo? Nàng như vậy yêu hắn, mà hắn cũng thực cái nàng, cho nên hai người rõ ràng chính là thiên trường địa cựu Bạch Đầu giai lão điển phạm a. Đó là cái gì? Không để ý đến Lạc Thất Thất ngữ khí, Lệ Cảnh Hoàng tiếp tục dò hỏi. Lạc Thất Thất thở dài, phía trước không đều nói sao? Ta gặp ngoài ý muốn mà thôi. Hắn ở nơi nào? Lệ Cảnh Hoàng lại hỏi. Lạc Thất Thất sử sốt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi xảy ra chuyện thời điểm, hắn ở nơi nào? Lệ cảnh hoàng thay đổi cái phương thức, hỏi. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình phía trước gặp được nổ mạnh tình huống, hắn ở tìm ta, không có ở bên cạnh ta. Nàng kỳ thật như thế may mắn, ngay lúc đó hắn không có ở nàng bên người, bởi vì nàng kỳ thật cũng không có như vậy tin tưởng, có giận, nàng thật sự có thể giống như bây giờ, toàn thân mà lui. Ánh mắt dừng ở ngón tay thượng nhẫn, nguyên bản chói mắt quang mang đã tàn mất, có thể biết, đương nổ mạnh phát sinh thời điểm, cái này nhẫn nguồn năng lượng đã bị dùng để bảo hộ chính mình. Nếu không phải này đó, chính mình khẳng định sớm đã dựa theo nàng kia nhị thúc can bài, tán thân ở trong vũ trụ. Nghĩ đến nàng nhị thúc, nàng trong lòng liền nhịn không được lo lắng lên. Chính mình mãi mãi còn ở chủ tinh cầu đâu, có thể hay không đã chịu cái gì không tốt đối đãi, cái kia nhị thúc, không, nàng không thể lại kêu hắn nhị thúc. Có thể như vậy tàn nhẫn động thủ người, không xứng làm nàng nhị thúc. Lạc thiên thành, đối, hắn đã kêu lạc thiên thành, lạc thiên thành có thể hay không lại nghĩ ra khác không tốt biện pháp đối phó người khác đâu. Nghĩ đến này, nàng bắt đầu bối rối. Nữ nhân, ở ta trước mặt, ngươi còn dám thất thần. Lệ cảnh hoàng nhìn thấy đối phương lại là như vậy dễ dàng mà liền đem chính mình làm lơ, không biết vì cái gì thế nhưng sinh ra một phân phẫn nộ. Lạc thất thất bị hắn nắm cảm, lúc này mới xoay người lại, ném ra hắn cấm chế, vội vàng mà nói, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu phải làm, thực xin lỗi không thể đủ lại lưu lại. Nói xong, liền tính toán rời đi, tìm cái ẩn nấp địa phương, chạy nhanh liên lạc chính mình mãi mãi mới được. Nàng nhưng không nghĩ chính mình sự tình trong nhà bị những người khác đã biết. Ai biết nàng còn không có bán ra bước chân, đã bị lệ cảnh hoàng ngăn cản. Người đương nơi này là địa phương nào? Lệ cảnh hoàng trong thanh âm tràn ngập hàn ý. Lạc thất thất cả kinh, vội vàng giải thích nói, ta biết ta hiện tại là bị các ngươi trợ giúp, thực cảm tạ các ngươi, nhưng là ta muốn đi liên hệ ta thân nhân. Nàng biết chính mình nếu không nói ra tới, khẳng định không thể đủ rời đi, liền nói một nửa. Nhưng nàng ý tưởng là sai lầm lệ cảnh hoàng vẫn là không có bông ra nàng ngươi là tính toán liên hệ tâu nghị lệ cảnh hoàng nói lạc thất thất sửng sốt không biết nên gật đầu vẫn là như thế nào lệ cảnh hoàng lại dôi ra tay đem nàng máy liên lạc dùng sức mà triệt xuống dưới lạc thất thất chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn tê dần máy liên lạc liền xuất hiện ở đối phương trong tay ngươi làm gì lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn động tác không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy lệ cảnh hoàng lại nhìn nàng nếu là che lấp kia không được Lạc thất thất có chút khó hiểu, hắn vì cái gì muốn cản chính mình đâu. Bất quá, hiện tại này đó đều không quan trọng. Nàng cần thiết muốn giải thích, cần thiết muốn đem chính mình máy liên lạc lấy về tới. Ta là thật sự có chuyện rất trọng yếu yêu cầu liên hệ ta thân nhân, không cần khó xử ta hảo sao. Lạc thất thất rồn rập mà nói nói lên. Lệ cảnh hoàng lại thưởng thức nàng máy liên lạc, không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý. Lạc thất thất xem hắn như vậy, cũng liền đoán được, đối phương rất có thể là không tin chính mình, liền nói tiếp. Ta là thật sự, ta gặp được ngoại ý muốn là bị nhân thiết kế. Cho nên ta cần thiết lập tức liên lạc ta thân nhân, làm cho bọn họ rời xa nguy hiểm. Lệ cảnh hoàng nghe nàng lời nói, hơi hơi như mày, có nhân thiết kế. Lạc thất thất tin tưởng hắn minh bạch, gật đầu, sự thật chính là như vậy. Có một đám người ở uy hiếp ta là người nhà, ta cần thiết nói cho bọn họ, làm cho bọn họ làm tốt phòng bị. Nàng nói xong này đó, liền gắt gao mà nhìn chằm chằm lệ cảnh hoàng, hy vọng đối phương có thể tin tưởng. Hy vọng đối phương không cần khó xử chính mình. Nhưng là, ta như thế nào xác định ngươi không phải đi tìm hắn? Ta như thế nào xác định, ngươi không phải ở nói dối gắt ta? Lệ cảnh hoàng ý vị không rõ, nhưng lại lộ ra một cái ý tứ, hắn sẽ không dễ dàng mà đem máy liên lạc còn cho nàng. Lạc thất thất nhìn hắn, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Nàng tưởng không rõ đối phương vì cái gì như vậy ngăn trở chính mình. Hắn cùng ta còn có một cái thi đấu. Lệ cảnh hoàng nói, lạc thất thất gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không quên cái này thi đấu sự tình, cái này thi đấu ta cũng sẽ mang theo hắn đúng hẹn tham gia. Nàng khẳng định sẽ không nuốt lời, tiền đề là nàng có thể bình yên mà trở lại chủ tinh cầu, nhìn thấy giận mới được. Ta sẽ đi liên lạc hắn, hơn nữa ngươi ở ta trên tay, ta là có thể đủ càng yên tâm một chút. Lệ cảnh hoàng nói, lạc thất thất sửng sốt, ta có thể trực tiếp liên hệ hắn A. Nàng cảm thấy đối phương có chút làm điều thừa. Lệ cảnh hoàng lại lắc đầu, ta không tin ngươi. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Xem ra muốn lập tức liên hệ đến chính mình thân nhân sự tình căn bản không có khả năng. Kia, ít nhất làm ta xem tin tức đi, làm ta biết ta thân nhân có phải hay không vẫn mạnh khỏe, có thể chứ. Lạc thất thất nhìn lệ cảnh hoàng, nói. Lệ cảnh hoàng trên dưới mà đánh giá nàng một chút, đừng chơi đa dạng. Lạc thất thất hừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ mà nói, ta còn có thể đủ làm những gì đây. Chơi đa dạng, hiện tại cái gì đều ở trong tay của ngươi. Hơn nữa cái này địa phương cũng là ở địa bàn của ngươi thượng, ta có thể làm những gì đây? Xích Khanh đã không có nguồn năng lượng, nàng căn bản không có biện pháp rời đi. Cảnh hoàng, ngươi cũng đừng làm khó dễ nàng. Ta xem nàng hình như là thật sự lo lắng cho mình người nhà. Quý Minh Vũ nhìn hai người, mắt thấy nói chuyện muốn đi vào cục diện bế tắc, cắm khẩu nói. Lạc thất thất gật gật đầu, lại nhìn về phía lệ cảnh hoàng, ta nói chính là thật sự, nếu ngươi không cho ta biết người nhà của ta tình huống. Ta đây làm sao có thể đủ thanh thản ổn định mà đã ở trên phi thuyền đâu. Như là lo lắng hắn sẽ không đáp ứng, nàng lại bỏ thêm một câu, ta khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp rời đi nơi này. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, rốt cuộc gật đầu. Bất quá lại không có bất luận cái gì nhưng liên lạc biện pháp, hắn chỉ là cho nàng một cái đơn thuần tìm tòi công cụ mà thôi. Lạc thất thất tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là thông qua tìm tòi công cụ, tìm được rồi về lạc ra tin tức. Mà gần nhất một cái, tiêu đề rất đơn giản. Lạc gia bí mật an táng lạc thất thất, cụ thể tình huống vô pháp biết được. Nàng nhìn này tin tức, trong lòng có chút khó chịu. Từ ngày thượng xem, chính mình xem như mất tích thật nhiều thiên đi, không biết bọn họ rốt cuộc quá đến thế nào. Trong lòng khó chịu đến lợi hại, nàng vẫn là nỗ lực mà đi phía trước phiên. Từng điều tin tức, đều là cùng nàng có quan hệ. Phó gia vung tiền như nước ngàn vạn, tìm kiếm cùng lạc thất thất tương quan manh mối. Sở gia toàn thể xuất động, tìm kiếm manh mối. Lạc thất thất cứ như vậy liên tục mà lật xem. Nhìn đến người khác đều ở vì chính mình lo lắng, trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị nhi, có chút cao hứng bọn họ quan tâm, nhưng lại nghĩ đến chính mình rõ ràng còn trên thế giới này, lại có lễ tăng, trong lòng cũng có chút nói không nên lợi hương vị. Xem xong rồi. Không biết khi nào, lệ cảnh hoàng đi đến. Lạc thất thất gật gật đầu, phía trước dẫn theo tâm rốt cuộc thoáng mà phong phóng. Ít nhất từ cái này tin tức đi lên xem, chính mình mãi mãi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Mà Lạc Thiên Thành cũng không có đối chính mình mãi mãi động thủ. Không biết là gần nhất bọn họ cha đến thật chặt, vẫn là lo lắng mặt khác. Bất quá mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng đều thật cao hứng, chỉ cần hắn còn không có động thủ, chính mình đều có cơ hội. Nghĩ đến chính mình một ngày nào đó xuất hiện ở hắn trước mặt, trước mặt mọi người chỉ ra hắn ác độc tâm tư, liền cảm thấy có chút sảng khoái. Nàng kiên định tin tưởng, nhất định phải mau chóng trở về mới được. Lệ cảnh hoàng thu hồi nàng tìm tòi công cụ, nếu nhìn, Liền thanh thản ổn định mà đã ở chỗ này. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ta muốn ở chỗ này bao lâu. Lệ cảnh hoàng có chút giận dữ, ngươi liền như vậy muốn rời đi. Hắn nguyên bản cho rằng nàng đã biết người nhà tình huống, liền sẽ không sốt ruột. Xem ra nàng vẫn là nghĩ đến cái kia tâu nghị a. Lạc thất thất nhìn hắn cảm xúc không ổn, cũng phối hợp nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là sợ người nhà của ta lo lắng mà thôi. Quá mấy ngày, lệ cảnh hoàng nói, lạc thất thất chỉ có thể đủ gật đầu. Dù sao chính mình hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đủ nghe theo hắn an bài. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, trong lòng trào ra không biết tên tư vị, chờ đến hắn tiếp nhận rồi ta khiêu chiến, ta liền thả ngươi rời đi. Mặt khác, ngươi cũng đừng quên, nếu hắn thua, ngươi đến theo ta đi. Lạc thất thất gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Như vậy có tự tin. Lệ cảnh hoàng nhìn về phía nàng. Lạc thất thất biết do nói ra lời nói thật sẽ chọc đối phương sinh khí, nhưng hiện tại nàng kỳ thật cũng không lo lắng, liền ăn ngay nói thật. Đương nhiên, ta đối hắn có tin tưởng. Ngươi phải hảo hảo ở chỗ này đợi. Lệ cảnh hoàng nói xong câu đó, liền rời đi. Lạc thất thất nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Trong lòng nghĩ sở rất túc, nghiệm, hy vọng hắn có thể bình bình an an, còn có chính mình mãi mãi cùng ra ra, đều có thể đủ bình bình an an. Ít nhất ở chính mình trở về phía trước, nhất định không thể đủ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà ở chủ tinh cầu, đã trải qua lạc thất thất lễ tăng lúc sau, hết thể tựa hồ lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Sở giật túc vẫn như cũ phái người đi tìm càng nhiều manh mối. Tề quang Thụy đám người đương nhiên cũng là đem hết toàn lực mà trợ giúp hắn, tìm kiếm những người đó. Phó thiển Hề bên này cũng là đem treo giải thưởng tuyên bố đi ra ngoài, tận lực kêu gọi càng nhiều mà người tới trợ giúp tìm kiếm người kia. Hết thể nhìn như phi thường mà bình tĩnh, sở hữu sự tình cũng đều ở lấy bình thường tốc độ hành động. Nhưng như vậy bình tĩnh, càng như là báo tắp đêm trước cán tĩnh. Phu nhân, ta dược đã có rất lớn tiến triển. Vũ tín ngang đem chính mình mới nhất nghiên cứu đều nói cho Trang Thục Ninh. Trang Thục Ninh nghe hắn nói, rất là tán đồng, vậy là tốt rồi. Người tiếp tục nghiên cứu, nhất định phải mau chóng mà đem sự tình làm tốt. Vũ tín ngang được đến khẳng định, làm nghiên cứu cũng có nhiều hơn động lực, nỗ lực mà khai phá có thể chưa khỏi dược tề. Sở hữu bình tĩnh, lại ở ngày hôm sau bị đánh vỡ. Bởi vì sở hữu tin tức đều ở đưa tin đồng dạng tin tức. Hội nghị 70% người liên danh thượng thư yêu cầu tuyển cử tân Tổng thống 2439770 V77 cùng ngươi có hay không quan hệ. Sở hữu bình tĩnh, lại ở ngày hôm sau bị đánh vỡ. Bởi vì sở hữu tin tức đều ở đưa tin đồng dạng tin tức. Hội nghị 70% người liên danh thượng thư yêu cầu tuyển cử Tân tổng thống. Không có bất luận cái gì dự triệu, thậm chí ở phía trước hội nghị cũng đều không có bất luận cái gì dấu hiệu. Tựa hồ đều không có bởi vì lạc thất thất rời đi mà có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại mọi người lại trực tiếp mặt hướng công chúng. Bảy hợp đồng đã ký kết viên liên danh, kêu gọi công chúng đấu tranh tập quyền, lựa chọn càng phù hợp Tổng thống. Tin tức chung ở đưa tin. Mà Trang Thục Ninh bên này lại cũng là ở như vậy thời gian, mới biết được như vậy tin tức. Tại đây phía trước, nàng căn bản không có nghe được nửa điểm động tĩnh. Lạc Thiên Thành. Nàng nghĩ vậy sao một người, khẳng định là hắn đem tin tức ngăn cản xuống dưới. Cho nên, ở nàng biết được tin tức này thời điểm, sở hữu sự tình cũng đều định rồi xuống dưới. Không có bất luận cái gì một chút có thể xoay chuyển đường sống. Tại đây một ngày, mọi người đều đã biết. Mà đại bộ phận công dân cũng đều bị kích động lên, yêu cầu một lần nữa tuyển cử. Tiên nhiệm Tổng thống tiên sinh hôn mê Trung, đương nhiệm Tổng thống đã qua đời, Lạc Gia chậm chạp không có tuyên bố về tân nhiệm Tổng thống tin tức, mục đích ở đâu. Như vậy một cái chất vấn bị xếp hạng quan trọng vị trí. Quá nhiều người ở như vậy tin tức phía dưới bắt đầu cãi lại lên. Sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía lạc gia. Chẳng lẽ liên bang thật sự không có hiền năng người sao? Nhất định là lạc gia muốn quyền không chế lợi, không vội với mặt khác gia tộc cơ hội. Có chút người suy đoán. Mà này đó bình luận phía dưới, tự nhiên cũng có đề nghị, lạc thiên thành tiền sinh năng lực cũng là rõ như ban ngày, vì cái gì không đem hắn để cử ra tới. Nếu là hắn, hết thảy đều giai đại vui mừng, lạc gia quyền lợi vẫn như cũ không có bị lay động. 92 cơ S. Có lẽ như vậy một cái bình luận không có gì tác dụng, nhưng nhiều, tất cả mọi người cảm thấy giở hổ như vậy không tồi. Đối với tiền nhiệm tổng thống, bọn họ vẫn là mang theo kính nghệ, bọn họ sinh hoạt có điều cải thiện. Cho nên cho dù lạc gia vẫn như cũ chiếm lĩnh cái kia tổng thống chi vị, bọn họ cũng cũng không có quá lớn ý kiến. Sau đó, hướng gió vừa chuyển, từ nguyên lai đề cử cùng nghi ngờ, biến thành đề cử Lạc Thiên thành vì tân nhiệm tổng thống. Phu nhân, Sở Tước liên lạc thượng Trang Thục Ninh. Trang Thục Ninh thấy là hắn, cũng biết hắn tới nơi này mục đích. Nay hết thệ vẫn là thiên thành làm đi. Sở Tước thấy nàng không có đáp lại, suy đoán nói: "Trang Thục Ninh gật gật đầu, chuyện này căn bản không có cái gì hoài nghi. Ngươi tính như thế nào làm?" Sở Tước dò hỏi. Trang Thục Ninh lắc đầu, tạm thời còn không có ứng đối phương pháp. Chuyện này xuất hiện đến quá mức đột nhiên, cho dù phía trước có một ít phòng bị, ở công chúng lực lượng phía trước đều mất đi ý nghĩa. "Kia ngươi tính xử lý như thế nào?" Sở Tước lại lần nữa dò hỏi lên, "Có phải hay không tìm Thiên Thành Thương Nghị một chút?" Trang Thục Ninh thở dài, tìm hắn có ích lợi gì hắn hiện tại một lòng một dạ chính là vì vị trí này mắt thấy có thể dễ dàng mà liền ngồi lên đi hắn sao có thể từ bỏ chẳng lẽ khiến cho hắn trở thành tân nhiệm tổng thống sở tước có chút không tin trang thục ninh nghĩ nghĩ lại vẫn là tìm không thấy nửa điểm ý tưởng phu nhân ta có một cái suy đoán không biết ngài cảm thấy đúng hay không mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ngươi nói có thể hay không chính là thiên thành một tay thúc đẩy sở tước nói trang thục ninh một đốn Chuyện này nàng là có suy đoán quá Chỉ là nghĩ đến là thất thất Nàng lại có chút do dự Chẳng lẽ hắn thật sự có thể như vậy nhẫn tâm Nếu là thật sự phát hiện thất thất rời đi Cùng hắn có quan hệ Như vậy hắn liền không thể đủ dễ dàng Mà ngồi trên tổng thống chi vị Sở tước giống như vô tình mà nói Nhưng là lời này lại dừng ở trang thục ninh trong lòng Có lẽ thất thất sự tình thật sự Cùng hắn thoát không được quan hệ Phu nhân ta phía trước cũng bất quá là suy đoán Ngài cũng không cần lo lắng Chuyện này ta nghĩ lại muốn xử lý như thế nào mới thích hợp. Nếu ngài bên kia có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp liên lạc ta. Sở tước nói xong, thắt đi máy liên lạc. Trang Thục Ninh lại cầm máy liên lạc, bắt đầu phỏng đoán. Lạc Thiên Thành đi vào bệnh viện, liền nhìn đến chính mình mẫu thân đang ánh mắt mơ hồ nhìn về phía phương xa. Mẫu thân. Lạc Thiên Thành tiến lên gọi một tiếng. Trang Thục Ninh không có phản ứng. Lạc Thiên Thành vươn tay, đẩy đẩy nàng. Mẫu thân, người làm sao vậy Trang Thục Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn, sao ngươi lại tới đây? Lạc Thiên Thành đáp, hôm nay ra một chút sự tình, cũng là ta bất ngờ. Nghĩ đến mẫu thân thấy được khẳng định sẽ thực đau đầu, liền lại đây nhìn xem. Trang Thục Ninh ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, thẳng tắp mà nhìn hắn đôi mắt, ngươi nói cho ta, chuyện này ngươi có hay không tham dự tiến bảo? Lạc Thiên Thành một đốn, mẫu thân, ngươi đây là đang nói cái gì? Hội nghị bên trong sự tình, ngươi chẳng lẽ một chút tin tức đều không có sao Trang Thục Ninh đương nhiên không tin, toàn bộ hội nghị, hắn nhân mạch là nhất quảng, những người đó động thủ, hắn không có khả năng một chút tin tức cũng không biết. Lạc Thiên Thành lại trả lời nói, ta liền biết mẫu thân khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Nhưng là ta bảo đảm, chuyện này thật sự cùng ta không có quan hệ. Hôm nay ta đi thời điểm, những cái đó cấp dưới liền nói sẽ nói cho ta một cái trọng đại tin tức. Ta vốn đang ở suy đoán, liền nhìn đến tin tức chung xuất hiện như vậy đưa tin. Hắn nói, tạm dừng một chút. Nhìn về phía chính mình mẫu thân, ta biết nói như vậy ngài khả năng không tin. Chuyện này lớn nhất được lợi người là ta. Ta thực xin lỗi không có kịp thời đố lại xuống dưới. Mới làm chuyện này phát triển tới rồi như vậy nông nỗi. Trang Thục Ninh ánh mắt vẫn luôn đều không có biến hóa, liền như vậy nhìn hắn, ta hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Lạc Thiên Thành lập tức gật đầu, đó là đương nhiên. Bọn họ tuy rằng đưa ra ý kiến, nhưng là ta cũng không có đáp ứng xuống dưới. Trang Thục Ninh gật gật đầu, chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Lạc Thiên Thành những như mày, chuyện này cùng ta có chút quan hệ, kỳ thật ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc cùng ta có liên hệ, ta lại ra mặt, cũng không tốt. Hết thể đều nghe mẫu thân. Trang Thục Ninh thấy hắn lại là như vậy thuần theo, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, nếu như vậy, ngươi đi về trước, ta nghĩ kỹ rồi đối sách lại nói cho ngươi. Mặt khác làm thủ hạ của ngươi người đều an phận một ít, gần nhất không bao giờ muốn gặp phải chút khác phiền thoái. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, chuyện này ta sẽ phân phó đi xuống. Trang Thục Ninh gật gật đầu, tính làm là đã biết. Lạc Thiên Thành nhìn xem nàng, phụ thân tiến triển như thế nào? Có hay không biết thực tốt dược tề? Trang Thục Ninh nhìn xem nằm người, lắc đầu, không có, bất quá vui y sinh đã có thực tốt tiến triển, tin tưởng lại quá mấy ngày là có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra tân dược tới. Lạc Thiên Thành cả kinh, như vậy a, vậy không thể tốt hơn. Trang Thục Ninh nhìn hắn biểu tình, bỗng nhiên mở miệng hỏi, thất thất sự tình cùng ngươi có hay không quan hệ? Lạc Thiên Thành càng là khiếp sợ Mẫu thân, ngươi là tìm được rồi cái gì? 2439771 V078 như vậy vị trí không thích hợp ngươi. Trang Thục Ninh nhìn hắn biểu tình, bỗng nhiên mở miệng hỏi, thất thất sự tình cùng ngươi có hay không quan hệ? Lạc Thiên Thành càng là khiếp sợ, mẫu thân, ngươi là tìm được rồi cái gì? Trang Thục Ninh nhìn đến hắn thần thái biến hóa, cũng suy đoán tới rồi vài phần, nói cách khác, thất thất sự tình là ngươi làm. Lạc Thiên Thành đương nhiên sẽ không thừa nhận, giải thích lên, mẫu thân. Ta không biết ngươi phỏng đoán một ít cái gì cùng ta bất lợi quan hệ. Nhưng là thất thất sự tình thật sự cùng ta không có một chút quan hệ. Thất thất là ta chất nữ, ta sao có thể đối nàng làm cái gì đâu. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc tra được cái gì, chỉ cần không có tin tưởng chứng cứ, hắn đều sẽ không đơn giản như vậy mà thừa nhận. Hơn nữa hiện tại tình thế với hắn mà nói phi thường mà có lợi, như vậy thời điểm mấu chốt, khẳng định không thể đủ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Trang Thục Ninh nhìn hắn, trong mắt hiện lên một ít tìm kiếm. Trước mắt đứa con trai này, vẫn luôn ở bên người nàng lớn lên, hiện tại nàng tựa hồ có chút xem không hiểu hắn. Có lẽ sớm tại thật lâu phía trước, nàng liền xem không hiểu hắn. Mẫu thân, ta có thể bảo đảm, ta thật sự không biết thất thất xảy ra chuyện sự tình, ta tưởng ta phải biết mới nhất tin tức khi, các ngươi cũng là thấy được. Ta là từ cái kia trong hình nhìn đến thất thất xảy ra chuyện. Đương nhiên, một đoạn này thời gian ta không có làm ta người đi tìm thất thất xảy ra chuyện nguyên nhân, ta cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bởi vì ta là thật sự rất muốn giúp nàng Lạc Thiên Thành vừa nói Một bên đánh giá chính mình mẫu thân xin Hy vọng nàng có thể tin tưởng chính mình Giờ phút này lý do thoái thác Nhưng là, về điểm này, mẫu thân hẳn là rất rõ ràng Trong khoảng thời gian này Một hồi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy Ta dù sao cũng phải nghĩ cách ra mặt tiến hành chấn an đi Cũng bởi vì những việc này Mới chậm trễ ta là sự tình Nếu chính là bởi vì như vậy Là mẫu thân hoài nghi đến ta Ta đây cũng không thể nói gì hơn Trang Thục Ninh nhìn hắn một cái, nói, liền tính là như vậy. Người đi về trước đi. Thất thất sự tình ta còn là sẽ tiếp tục cha đi xuống. Hội nghị bên kia đâu? Ta muốn hay không ra mặt áp chế một chút. Lạc Thiên Thành cố ý mà nói. Chỉ cần nàng nói áp chế, như vậy liền sẽ đưa tới lớn hơn nữa bắn ngược. Đến lúc đó hắn thượng vị liền càng dễ dàng. Trang Thục Ninh lại lắc lắc đầu, chuyện này trước cái gì đều đừng nói. Chờ chúng ta nghĩ kỹ rồi kế sách lại ra mặt. Ở còn không biết đối phương dụng ý phía trước Vẫn là không thể đủ quá mức xúc động Bởi vì như vậy chỉ có thể đủ có vẻ bị động Lạc Thiên Thành gật gật đầu Hảo, hết thảy đều nghe mẫu thân an bài Chuyện này ta cũng cái gì đều không nói Nhưng là ta sẽ làm chính mình thủ hạ người trước cán phận một ít Như vậy cũng sẽ không làm sự tình trở nên không thể vãn hồi Trang Thục Ninh gật đầu Ân, suy nghĩ của ngươi thực hảo Ta đây đi về trước an bài Lạc Thiên Thành nói Trang Thục Ninh giơ tay Ý bảo hắn rời đi. Lạc Thiên Thành đi rồi hai bước, ngừng lại, xoay người, mẫu thân, ta có một vấn đề. Trang Thục Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn. Nếu bọn họ thế nào cũng phải muốn kiên trì làm ta đương Tổng thống đâu. Ta là nói hiện tại phụ thân còn không có tỉnh lại, nếu chỉ có ta mới có thể đủ bình phục dung chuyển, ngài thấy thế nào? Lạc Thiên Thành dò hỏi. Trang Thục Ninh xem hắn, ai đều có dạ tâm, nhưng hắn không thích hợp, nếu là như thế này. Như vậy ta cũng chỉ có thể đủ ở mặt khác trong gia tộc tìm kiếm chọn người thích hợp. Lạc Thiên Thành nghe được hắn nói như vậy, trong lòng đau xót, có chút không cam lòng hỏi, mẫu thân, ngươi liền như vậy không xem trọng ta. Chẳng lẽ ta mấy năm nay làm được không hảo sao? Trang Thục Ninh lắc đầu, cũng không phải ngươi làm được không tốt, mà là ngươi làm được thực hảo. Ngươi sở mang đến thành tựu, thậm chí vượt qua người phụ thân. Lạc Thiên Thành không tin tưởng nàng có phải hay không ở có lệ, nhưng vẫn là không cam lòng mà tiếp tục truy vấn, kia vì cái gì vì cái gì thất thất ngồi trên tổng thống chi vị ngươi đều yên tâm đổi làm là ta rồi lại không yên lòng trang thục ninh nghiêm túc mà nhìn về phía hắn lời nói thấm thiế mà nói thiên thành ta biết ngươi vẫn luôn là muốn tìm kiếm càng tốt thậm chí ở ngay từ đầu liền muốn tính toán trở thành mới nhậm chức tổng thống nhưng ta là từ nhỏ liền nhìn ngươi lớn lên tính tình của ngươi không thích hợp cái kia vị trí nếu ngươi trở thành tổng thống rất có thể cho nhân dân mang đến tai nạn lạc thiên thành hiểu biết gật đầu ta hiểu được Thiên Thành, ngươi nỗ lực mẫu thân xem ở trong mắt, chỉ là như vậy vị trí không thích hợp ngươi. Trang Thục Ninh nói lời nói thật, nàng cũng không sợ hắn nghĩ nhiều, nhưng sự thật chính là sự thật. Thân là hắn mẫu thân, chính mình nhi tử có thể trở thành tổng thống, nàng sẽ thực tiêu ngạo. Nhưng thân là liên bang tổng thống phu nhân, nàng lại không thể đủ như vậy. Nàng cần thiết muốn liên bang con dân suy xét, bao gồm bọn họ phát triển, bọn họ yên ổn, này đó đều là nàng cần thiết đi suy xét. Cho nên... Ở nhìn đến chính mình nhi tử có chút thất vọng ánh mắt, nàng cũng thực kiên định mà nói ra tình hình thực tế, nàng cần thiết vì nàng con dân phụ trách. Tốt, mẫu thân, ta đã biết, ta đi về trước. Yên tâm, hội nghị bên kia ta sẽ thông báo một tiếng, làm cho bọn họ không cần như vậy xúc động. Lạc Thiên Thành nói xong lời này lúc sau, liền xoay người rời đi, không có lại xem chính mình mẫu thân ánh mắt. Trang Thục Ninh lại nhìn hắn bóng dáng, Thiên Thành, mẫu thân hy vọng ngươi thật sự cùng chuyện này không quan hệ. Nếu... Nếu thật sự phát hiện chuyện này cùng hắn có quan hệ, nàng sẽ không đành lòng, nhưng cũng không thể không tự mình động thủ. Lạc Thiên Thành đi ra bệnh viện, trên mặt nguyên bản hung ác nham hiểm biểu tình trở nên càng thêm mà âm u, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ tới chính mình mẫu thân đối hắn phủ định, trên mặt càng thêm vài phần hận ý. Nàng đều nói, chính mình so phụ thân càng ưu tú, vì cái gì không thể đủ làm hắn trở thành Tổng thống. Không thích hợp. Bất quá là lấy cơ mà thôi, hắn căn bản không có trở thành Tổng thống. Nàng có cái gì quyền lợi nói chính mình không thích hợp. Vân Triệt, liên hệ những người đó, làm cho bọn họ nhanh hơn động tác, hai ngày, ta chỉ cấp hai ngày thời gian. Hắn gần từng chữ một mà đối Lạc Vân Triệt phân phó lên. Lạc Vân Triệt bên này được đến tin tức, lập tức triển khai hành động. Mà vẫn luôn đang ở phi thuyền chung Lạc thất thất kỳ thật cũng cũng không có nàng suy nghĩ yên ổn. Nàng tính tính chính mình rời đi nhật tử, sắp một vòng. Lạc Thiên Thành còn không có động thủ, không biết bị cái gì chậm trễ, nhưng là nàng có thể khẳng định. Nhất định khả năng ở nhanh nhất thời gian động thủ. Không biết còn có bao nhiêu lớn lên thời gian, nàng không xác định chính mình có thể hay không như nguyện mà trở lại liên bang. Nghĩ vậy một chút, nàng có chút nôn nóng lên. Tới, dinh dưỡng tề. Không biết khi nào, chính mình môn bị mở ra, một người cầm hai chi dinh dưỡng tề đệ tiến bảo. Lạc thất thất nhìn này đó dinh dưỡng tề, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại ở lệ cảnh hoàng địa bàn thượng, cũng không thể đủ quá mức xung ra, bằng không khẳng định sẽ đưa tới hắn chú ý. Liền thu hảo dinh dưỡng tề. Ai, ngươi chờ một chút. Lạc thất thất thấy cái kia cho nàng dinh dưỡng tề người thế nhưng phải rời khỏi, vội vàng ngăn cản hắn. Ngươi nọ quay đầu lại, nhìn nàng, như thế nào, hai chi không đủ a Nếu nói như vậy, ta đi tìm vật tư quản lý viên, cho ngươi nhiều lánh hai chi. Chúng ta không thiếu dinh dưỡng tề. Lạc thất thất vừa nghe, có loại lệ cảnh hoàng nói không chừng thật sự rất có tiền bộ dáng. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là hỏi thăm tin tức. Nàng cũng không hề chú ý lệ cảnh hoàng sự tình. Là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút A cái này phi thuyền đều ở trong vũ trụ chạy lâu như vậy, khi nào mới có thể với tới lục A. Lạc thất thất cũng ở chỗ này đã mấy cái giờ, nàng nhưng không nghĩ muốn vẫn luôn tại đây trên phi thuyền chậm trễ Người nọ từ trên xuống dưới mà đánh giá một chút, xem nàng giống như không có tâm tư khác, liền nói, nhanh nhanh, liền phải đến chúng ta đại bản doanh. Lạc thất thất lại không tin hắn nói, còn có bao nhiêu lâu có thể đến A. Nàng chính là nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn trong miệng nhanh, ai biết là khi nào. Hẳn là 10 phút sau là có thể đến đi. Người sốt ruột cái gì, chờ là được. Người nọ không khách khí mà nói. Lạc thất thất gật gật đầu, có chút tìm kiếm hỏi, kia nếu chúng ta muốn đi liên bang chủ tinh cầu, yêu cầu bao lâu thời gian. Người nọ nghĩ nghĩ, hẳn là liền nửa giờ bộ dáng. Lạc thất thất gật gật đầu, cảm ơn. Người nhưng không cho có cái gì nguy hiểm động tác. Chúng ta cảnh thiếu ra chính là lợi hại đâu. Nếu là ngươi làm ra cái gì, vậy đừng trách hắn không khách khí. Lạc thất thất lập tức gật đầu, đương nhiên đương nhiên, ta ở các ngươi nơi này ở, sao có thể sẽ có cái gì động tác đâu. Bất quá là tò mò mà thôi. Xem ngươi người cũng không xấu. Ngươi nếu là yêu cầu dinh dưỡng thể, liền tìm người kêu ta một tiếng, người khác đều kêu ta láo hổ. Ngươi nọ nói. Lạc thất thất vội vàng đáp ứng xuống dưới, ân, cảm ơn ngươi láo hổ. Nếu có yêu cầu, ta sẽ lại phiền thoái ngươi. Láo hổ nhìn nàng hai mắt Liền rời đi. Lạc thất thất chờ đến người sau khi đi, mới bắt đầu tính toán lên. Chờ đến chính mình đi láo hổ trong miệng đại bản doanh, khẳng định có thể tìm được một cái cơ hội rời đi. Nghĩ đến chỉ có nửa giờ không đến khoảng cách, nàng bắt đầu suy tính lên. Nửa giờ, nếu xích khanh nguồn năng lượng sung túc, hẳn là có thể thuận lợi mà tới chủ tinh cầu. Tiên đề là tuyệt đối không cần gặp được cái gì nguy hiểm. Vũ trụ chung luôn là có đủ loại vấn đề, hành tinh không ngừng mà vận chuyển, hơn nữa từ trường vấn đề. Ai biết sẽ gặp được chút cái gì? Lạc thất thất nghĩ, lại cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa, liền không hề tưởng nguy hiểm sự tình. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ cấp xích khanh sung túc nguồn năng lượng đâu? Đây mới là nàng tương đối lo lắng vấn đề.